t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy la han sương nguyên phủ mở t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy la han sương nguyên phủ mở không cần lo lắng trương linh sơn thản nhiên nói mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân gì nhưng là ta phát hiện những cái kia ma đầu rất ít rời đi bọn hắn phạm vi vâng không lần trước bọn hắn liền đã đuổi tới giết ta như vậy sao đỗ lao t i ể u cẩn thận suy tư một chút nói ta đoán chừng càng đến gần bá vương động cửa hàng t i ể u châu đại lục lan tràn tới quy tắc khí tức càng nặng cho nên bọn hắn mới không dám tới gần vâng không bọn hắn chỉ cần c h ấ n thủ tại bá vương động cửa hàng liền có thể ngăn cản bất luận kẻ nào tiến bảo trương linh sơn gật đầu nói cho nên à chúng ta liền đem cái này ngoại vi một mảnh toàn bộ chuyển một lần có đồ tốt ngu sao không cầm không cho bá vương môn người lưu nói đúng đỗ lao tựu i m ừ n g rỡ cái này chính hợp hắn ý tứ a hắn vốn chính là không đi không người bằng không năm đó cũng sẽ không đắc tội nhiều người như vậy thế là tiếp xuống hai người mang theo đỗ lao nhị bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bảo vật nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn suy nghĩ nhiều cái này bá vương động bên trong cửa hang thật sự là phong phú dù là hai người cũng có thể sử dụng thần thức có thể đi lấy đi tới cũng biết không hiểu thấu là đường khó trách bá vương môn trông coi bá vương động nhiều năm như vậy cũng không có đem đồ v ậ t bên trong c ấ ớ p sạch chống không đây chính là người ta bá vương động huyền bị à từng cái cửa h à n g từng đầu thông đạo thông hướng địa phương không người nào có thể đoán trước đ ỗ lao t i ể u không khỏi cảm thán trương linh sơn nói ta dự định nghỉ ngơi một hồi đưa ngươi từ hồng phấn sơn trang mang ra kêu màu hồng đoá hoa nhìn có chút tà dị mặc dù cảm giác là ghê vớm và bối nhưng nên như thế nào luyện hóa không biết thử một lần đi ta cảm giác vật này cùng luyện thể có quan hệ trương linh sơn nói đỗ lao tửu nói không có ý định xuất ra đi tìm người thử một lần sau không cần phiền phái như vậy vậy chính ngươi phải cẩn thận a nếu là có vấn đề gì la lên ta là được ta mùi rượu cũng có trừ độc hiệu quả đỗ lao tửu lòng nhiệt tình dặn dò từ khi nhìn thấy trương linh sơn có thể đè ép hừng ma cốt ma hai cái ma đầu đánh là hắn biết người này là bạn năm không gặp t u y ệ t thế yêu nghiệt đi theo vị này có t h ị t ăn cho nên cho đối phương làm thiện ý chính là kiếm b u ồ n không lỗ hảo sinh ý a trương linh sơn mỉm cười không cần lo lắng dứt lời hắn lập tức tiến vào một bên mở ra trong sân đ ậ u t r i ệ u g i a sinh tử t r ù n g trục tại trên thân liền lấy ra p h ấ n quất hoa p h ấ n quất hoa tổng cộng hơn ba trăm cuộc đ ố lao t i ể u là tận gốc mang bùn đều cho đào lên bỏ vào hắn linh thực trong túi căn cứ công lao phân phối trương linh sơn thì cầm hơn hai trăm cuộc đại khái là b ả y thành hiện nay cầm ra một chùm p h ấ n quất hoa bắt đầu thí nghiệm nửa ngày đi qua trải qua hỏa thiêu xoa phấn vận chuyển công pháp luyện hóa chờ phương thức đều không được về sau trương linh sơn cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp bớt có độc cũng nhận dù sao hắn điểm năng lượng nhiều cũng không sợ hạ độc chết p h ấ n cốt hoa cổng vào là một cỗ m ù i tanh cực kỳ tanh hôi cùng hắn thả ra hương hoa là hoàn toàn khác biệt hai t h á i cực trương linh sơn kèm chút trực tiếp một n g ụ m phút ra nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện trong thân thể xương cốt bắt đầu rung động nhẹ nhẹ giống như bắt đầu sinh ra một c ố không h i ể u biến hóa bản thân hắn xương cốt đã là ngọc cốt kim cường cường hãn vô song viễn siêu vô số người cực phẩm xương cốt bởi vì đủ mạnh bình thường luyện thể bảo vật đối với hắn đều vô dụng cho nên xương cốt đã rất lâu cũng không có tăng lên nhưng là giờ phút này cùng màu hồng tanh hôi đ ó hoa lại sinh ra kỳ hiệu để cho mình xương cốt bắt đầu thuế biến r u n động ghê gớm mặc dù theo phấn cốt hoa dược hiệu bị hấp thu bảng bên trên điểm năng lượng sát thực biến thiếu một bộ phận nói rõ thứ này có độc hoặc là nói không phải như thế dùng nhưng là không có quan hệ so sánh với việc này vật mang tới kỷ hiệu t i nói có chút độc tính là gì ghê gớm chuyện 1111 điểm báo điểm năng lượng tính toán đâu ra đấy có thể tiêu hao 111 điểm báo đều tính ngươi cái này phấn cốt hoa độc lợi hại trương linh sơn đối với cái này không thèm để ý chút nào thế là lại lần nữa xuất ra một chùm phấn cốt hoa một ngụm nhét vào miệng bên trong luôn hóa một chùm tiếp lấy một chùm ăn vào đằng sau trương linh sơn đều chết lặng tạo thành một cái thói quen động tác liền nhìn cũng không nhìn từ linh thực trong túi lấy ra, thiện tay ném đến miệng bên trong như thế không biết quá rồi bao lâu trương linh sơn đột nhiên phát hiện trong tay không còn linh thực trong túi phấn cốt hoa g i ố n g cái này không có trương linh sơn mướn mày mãi mãi chính ăn h ứ n g khởi cảm giác xương cốt lập tức liền muốn t h ổ i biến kết quả đến như vậy một chút khó chịu thế là hắn xông ra sinh tử t r u n g trong nháy mắt đi vào đỗ lao tiểu trước người nói lao tiểu còn lại những cái kia phấn hồng đoá hoa cũng đều cho ta về sau bảo b ố i ấn tình huống cho ngươi đ á p h ậ n đỗ lao t i ể u lấy làm kinh hãi nhìn trương linh sơn toàn thân đều biến thành màu hồng thậm chí trên thân còn phóng xuất ra một chút kỳ dị tanh hôi chi khí nhịn không được hỏi ngươi xác định ngươi không có chuyện đang nói hắn lôi kéo đỗ lao nhị cấp tốc lui lại nói trên người ngươi khí tức có độc nghe được ta t r ò n váng những này phấn h ồ n g hoa đều cho ngươi vật này quả nhiên tràn ngập tà dị chi khí không thể tùy tiện luyện hóa trương minh đệ ngươi muốn kiềm chế một chút nhị a không có việc gì thân thể vô cùng đồng trương linh sơn tiếp nhận linh từ túi n ư ờ i lớn một tiếng lại lần nữa trở về mình sân động mặc dù biến thành một cái màu h ồ người n g nhưng một chút không ảnh hưởng tiếp tục hấp thu luyện hóa nếu không phải lo lắng kích phát khí huyết hỏa chủng sẽ ảnh hưởng dược lực hấp thu hắn tùy tiện một đốt liền có thể đem trên người độc tố đốt trong không cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thế là tiếp xuống hắn lại lần nữa bắt đầu làm từng bước thôn vệ luyện hóa con đường nửa ngày thời gian chớp mắt mà qua trương linh sơn trong cơ thể đột nhiên chấn động mạnh một cái chuyển đến tạch tạch tạch ca tiếng vang giống như có một cố vô hình chi lực từ xương cốt bên trong phiêu đ ã mà ra lại có lộ mãng chi lực đem trương linh sơn hướng cả người cho nắm đến không c h u n g may mắn sinh tử c h u n g có thể tùy tâm ý mà biến lớn bằng không trương linh sơn cái này đột nhiên bay lên không được bị sinh tử c h u n g đụng cái phần chính bao Xoạn! Bốn phương hướng, gió lớn đông nhiên của tới, điên cùng chàn biến. Linh、sơn、quanh thân trong lỗ chân lông. Trương Linh Trương Sơn gió tám tới, trong Trương muốn nhiên lỗ đột của chấn vào thuế thuế kim kém địa khí c ù n g c ử u châu đại lục khác biệt nếu là người bình thường đương nhiên phiền phức lớn rồi chẳng những có thể có thể bởi vậy bỏ lỡ xương cốt thuế biến cơ hội tốt thậm chí còn có thể nhận phạt hệ hoặc là xương cốt v i n h thế kẹt tại cảnh giới này mãi mãi cũng không được tiến thêm nhưng là trương linh sơn không phải người bình thường hắn chẳng những có thể lấy hấp thu bá vương động bên trong thiên địa linh khí thậm chí còn có thể sử dụng lúc nào tới xung kích mở ra quanh thân trong lỗ chân lông phủ giấu cũng chính là nguyên p h ụ cho nên làm thiên địa linh khí phun trào mà đến thời điểm đôi này những người khác là nguy cơ thiên địa linh khí ngược lại thành xúc tiến trương linh sơn mở ra nguyên phụ tốt nhất lương thực trương linh sơn trong lòng hưng phấn địa kém chút đều muốn bật cười lúc đầu làm từng bước hấp thu bá vương động bên trong thiên địa linh khí mở ra nguyên phụ tốc độ kia chậm làm cho người giận sôi ít nhất phải hấp thu trên trang này đoán chừng mới có thể mở ra nhưng là hiện tại phun trào mà đến thiên địa linh khí đem thời gian áp xúc gấp trăm lần hắn có loại cảm giác ngọc cốt kim cương chi cốt thuế biến thời điểm chính là nguyên phủ mở ra thời điểm song hỉ lâm môn mà hắn hiện tại muốn làm chính là thuận theo sự biến hóa này điên cuồng vận chuyển vô lậu vô hà công đem tất cả tràn vào trong cơ thể thiên địa linh khí đều khóa tại thể nội dù là bởi vậy bị thiên địa linh khí s u n g kích biến thành một người đại mập mạng a thị t sương mù mạch máu nước toát cũng ở đây không chối từ tóm lại một câu hấp thu hấp thu điên cuồng hấp thu có bao nhiêu thiên địa linh khí liền hấp thu bao nhiêu một cái cũng không thể l ã n g phí xảy ra chuyện gì một bên khác trong sơn động đố lao t i ể u cùng đố lao nhị đều cả kinh đứng dậy thận trọng t h ò đầu ra xem xét khi thấy rõ là trương linh sơn bên kia hai người nhịn không được liếp nhau lao bản ngài nói không sai trương công tử quả nhiên là v ạ n năm khó gặp một lần yêu nghiệt c h i tài đố lao nhị cảm thắng nói đố lao tiểu nói nào chỉ là v ạ n năm khó gặp hắn lại có thể hấp thu bá vương động bên trong thiên địa linh khí còn gây nên như thế kinh biến rất rõ ràng là muốn đột phá điều này nói rõ cái gì nói rõ cái gì đố lao nhị nghi ngờ nói đố lao tiểu hít một hơi thật sâu nói điều này nói rõ cảnh giới của hắn cho tới nay đều không phải là thông mạch cảnh đ ỉ n h phong coi như mở ra phủ dấu cũng không phải hàng thật giá thật phụ t h n g cảnh nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của hắn đã siêu việt không biết bao nhiêu phủ tàn g cảnh bây giờ lại đột phá tiếp ai có thể địch hắn đố lao nhị trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc hắn giống như mới phản ứng được sau một lúc lâu nói vậy chúng ta cần phải ôm chặt cái này hồi a còn cần ngươi nói đố lao t i ể u khe nói chỉ dựa vào trương huynh đệ m ộ t c â u ta hy sinh không q a y lại nhìn lấy ra kia màu hồng b á hoa phần quan hệ này phần này tín nhiệm ai không nói chúng ta là thân mật vô g i a n tốt đồng bạn đố lao nhị bội nói vẫn là lão bản nhìn xa trông rộng tiểu nhị ta tự thẹn k h n g bằng biết liên tốt chỉ cần hảo hảo nghe lời lão bản ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi đố lao tiểu dương dương đắc ý nói hắn cảm giác mình đời này làm nhất đối với là chính là không nói hai lời cho trương linh sơn móc ra phân quốc hoa b â n g không mình hơi trần trờ một chút liền sẽ để người ta trương minh đệ coi thường mình cho nên sinh ra khúc mắt trong lòng cái kia còn làm thế nào hảo huynh đệ lão bản kia trương công tử đột nhiên đột phá cảnh giới hốt đi nhiều ngày như vậy địa cắt bay đã chạy có thể hay không dẫn tới trong miệng ngươi nói những cái kia cái gì ma đầu a đố lao nhị đống nhiên lo lắng hỏi đố lao tiểu nghe vậy sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên nói vô luận như thế nào bảo hộ trương huynh đệ rõ đố l a o nhị trùng điệp lên tiếng đối với ngoại giới xảy ra tất cả trương linh sơn k i ê n là hoàn toàn không biết hắn toàn bộ tâm thần đều đang hấp thu thiên địa linh khí phía trên công pháp vận chuyển tốc độ nhanh chóng nhường kinh mạch trong cơ thể xương cốt cơ hồ cũng bắt đầu đ ố c khói cả người bị dìm ngập tại khói trắng bên trong làn da bắt đầu nát giữa huyết n ụ c biến đến mơ hồ không chịu nổi trong bất chi bất giác lại biến thành một bộ, bộ xương khô chỉ gặp ngọc trắng giống như khô lâu xương cốt bắt đầu sinh ra kim quang nhàn nhạt, nhạt tại toàn bộ tròng sương mù trắng phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu theo thời gian trôi qua yếu đớt ánh sáng màu vàng trở nên sáng trói cuối cùng hóa thành vạn trượng ánh sáng màu vàng đem toàn bộ sinh tử chung nội bộ đều chiếu sáng loáng vàng lóng ánh trương linh sơn biết đây là đến thời khắc quan trọng nhất phân ra tâm thần khống chế sinh tử chung đem tất cả ánh sáng màu vàng đoàn đoàn h ó a lại không được lãng phí một tơ một hảo những này đều là tinh thần nhất năng lượng là giúp mình xương cốt thuế biến bảo tàng phanh phanh phanh ánh sáng màu vàng giống như sống như là thực chất giống như đụng chạm lấy sinh tử chung bên trên phát ra kịch liệt va chạm thanh âm rất nhanh trương linh sơn phát hiện sinh tử trung nội bộ thế mà sinh ra vết rách lê bớm nếu là sinh tử trung nát những kim quan g này há không toàn bộ tiêu tán chạy ra mình còn như thế nào thuế biến xương cốt trong lòng hắn khẽ động lập tức kích phát huyền kim thân thể đem xương cốt sinh trưởng lan tràn mà ra bao trùm tại toàn bộ sinh tử trung nội bộ mặt ngoài như thế mình cả người liền cùng sinh tử trung hợp là một m thể trong cơ thể ánh sáng màu vàng đồng đẳng với tại nội bộ tiêu hóa vô luận như thế nào cũng đào thoát không xong mà sinh tử trung đạt được mình xương cốt ra chỉ lại cũng bắt đầu thuế biến huyền kim hóa thành chất lỏng dung nhập vào sinh tử chung trong cái khe thêm nữa vận chuyển khí huyết h ỏ a trùng giống như là đem toàn bộ sinh tử chung dùng huyền kim chất lỏng một lần nữa luyện hóa một lần toàn bộ chất liệu đều chiếm được thăng hoa chỉ là đây chỉ là niềm vui ngoài ý muốn thời khắc này trương linh sơn cũng không hề để ý điểm này hắn trọng tâm vẫn như cũ toàn bộ đặt ở vô lậu vô hà công vận chuyển phía trên bởi vì công pháp này mới có thể đem thiên địa linh khí khóa tại thể nội vi cốt cách thuế biến cung cấp tinh thuần nhất năng lượng nhưng cùng dĩ vãng vận chuyển vô lậu vô hà công khác biệt giờ phút này vận chuyển nhường trương linh sơn cảm giác được xương cốt bên trong chuyển đến một cỗ vô cùng nghẹn trướng cảm giác giống như muốn nổ tung để cho người ta hận không thể đem xương cốt đ ẩ y ra thả ra trong đó nghẹn trướng chi k h í hắn đọc dây như năm đau đến không muốn sống mà liền tại trương linh sơn đau khổ kiên trì thời điểm hắn cũng không có phát hiện bảng bên trong vô lậu vô hà công cái này một cột số lượng đang điên cuồng mẹ lên thẳng đến trong cơ thể nghẹn trướng cảm giác rốt c ụ c biến mất bảng bên trên số lượng cũng ngừng lại vô lậu vô hà công đại thành tám trăm tám mươi tám điểm báo một nghìn điểm báo hả Trương rốt cục chú ý tới Sơn Linh này, điểm chú cục ý vừa mừng vặn ừ a a sợ. Đây là cái thứ điểm điểm h là bởi vì b á vương động bên trong thiên địa linh khí có thể giúp người mở ra nguyên phủ mới có thể để cho mình vô lậu vô hà công điên cùng vận chuyển bởi vì nguyên phủ chính là trong lỗ chân lông từng cái tân sinh không gian có thể thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí nếu là không có mở ra nguyên phủ thân thể cứ như vậy lớn có thể hấp thu thiên địa linh khí có hạn vô lậu vô hà công lại điên cuồng vận chuyển cũng không có chút nào ý nghĩa a ú n g rồi nghĩ tới đây trương linh sơn liền biết mình đã mở ra nguyên phủ chỉ là đây cũng không phải là niềm vui ngoài ý mớn đây là hắn đã sớm dự liệu đ ư ợ chuyện c tại trong dự đoán của hắn ngọc cốt kim cương chi cốt thuế biến thời điểm chính là nguyên phủ mở ra thời điểm hiện tại nguyên phủ đã mở ra toàn thân xương cốt tự nhiên mà vậy cũng đã hoàn thành thuế biến trương linh sơn nội thị bản thân chỉ gặp xương cốt bên trong ánh sáng màu vàng một phía mà tràn ra ánh sáng màu vàng rửa sạch tân sinh huyết đ ụ hình thành mới huyền kim thân thể đồng dạng là huyền kim thân thể nhưng là trương linh sẽ biết thời khắc này huyền kim thân thể so với trước kia mạnh nhiều lắm nếu là lại bị hồng hà huyết kiếm kiếm khí khóa chặt trói buộc mình t u y ệ t sẽ không như trước đó như vậy trọng thương tính danh trương linh sơn thần hồng, thiên thông thiên nhãn thông t r ú n g diệu môn thể chất khí huyết h o a t r ù n g kim cốt l à hán chương bốn trăm linh tám đi thôi tìm trương linh sơn chương bốn trăm linh tám đi thôi tìm trương linh sơn kim cốt la hán trương linh sơn chú ý tới bảng bên trên biến hóa điều này đại biểu mình sương cốt tiến cấp tới kế tiếp cấp độ chính là la hán kim thân nhục thân cường độ lại lần nữa đạt được chất tăng lên trương linh sơn thu hồi sinh tử t r u n g sau đó một q u y ề n đánh vào trên vách núi đá phanh vách núi lên tiếng màn át mà mình lại cơ hồ đều không chút dùng sức điều này nói rõ nhục thân cường độ đã viễn siêu vách núi độ cứng cao đáng sợ thật giống như đem tảng đá đánh tới hướng pha lê đều không cần ra sao dùng sức pha lê cũng biết trong nháy mắt vỡ vụt băng vào ta thực lực bây giờ nhưng bay đầu cấp đoạn hồng ma hồng hà huyết kiếm đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ lần thứ nhất tại gia hỏa này trong tay ăn phải cái lô bốn lần thứ hai mình mặc dù không chịu thiệt nhưng cũng gấp đội vã chạy trốn nhưng là lần thứ ba hắn muốn để hồng ma biết mình lợi hại cái gì hồng hà huyết kiếm cuối cùng cũng chỉ là ta trương linh sơn bật trong bàn tay chỉ là trước đó trước đem vô lậu vô hà công đột phá trương linh sơn kiểm tra một hồi bảng trong lòng thầm nghĩ nhờ vào nguyên phủ mở ra thân thể có thể dung nạp thiên địa linh khí đạt được tăng lên trên diện rộng cho nên vô lậu vô hà công cái này một cột cũng không còn là màu đỏ đại biểu có thể trực tiếp thêm điểm đột phá vôi vặn vô lậu vô hà công trải qua trước đó thiên địa linh khí t ẩ y lễ trực tiếp tăng thêm tám trăm tám mươi tám điểm báo điểm năng lượng bây giờ cách một nghìn điểm báo thêm điểm chỉ kém một trăm mười hai điểm báo mà thôi cái gì cũng không nói trực tiếp thêm điểm thế là hắn lại lần nữa triệu ra sinh tử trung đem mình bao lại sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút rơi xuống bảng bên trên dấu cậu phía trên h ò a vô lậu vô hà công cái này một cột trong nháy mắt biến hóa vô lậu vô hà công b i ê n mãn đặc hiệu không để l o ạ t thân thể khí kình mật mà không để lọt không tì bếp tất cả đan dược linh vật đều có thể trăm phần trăm hấp thu không có chút nào tiết lộ rầm rầm rầm trong cơ thể đột nhiên t r u y ề n đến tiếng oanh minh đ ó lấy thân thể quanh thân lỗ chân lông phát ra tật tiếng khóc giống như trong lỗ chân lông thứ gì sống hương phấn bắt đầu chu lên điên cuồng hấp thu bốn phía vọt tới thiên địa linh khí một chỗ khác đố lao t ể u cùng đố lao nhị đều kinh ngạc vừa mới không phải mới dẫn tới thiên địa linh khí đột phá cảnh giới a tại sao lại tới một lần liên tục đột phá cái này không khỏi cũng quá n g h ị c thiên đi sa ma thế nào vùng quê tri địa huyết ma cùng phong ma nhìn thấy sa ma đột nhiên đứng đấy bất động không khỏi nghi hoặc hỏi sau một lúc lâu đi qua sa ma s ắ p mặt ngưng trọng nói ta cảm giác được cắt bay đá chạy tại hướng một chỗ điên của ngưng tụ giống như tại chợ người nào đó đột phá cảnh giới mà đối phương ký tức tựa hồ là cái kia trương linh sơn không thể nào phong ma kinh ngạc nói tên kia không phải cựu châu đại lục người a tại sao có thể hấp thu chúng ta bá vương động bên trong linh khí sa ma lắc đầu ta không biết nhưng là ta cảm giác rất sợ hãi cái này trương linh sơn không phải người bình thường không thể lẽ thường phỏng đoán mà lại cũng không phải là tất cả mọi người không thể hấp thu bá vương động bên trong linh khí cái này vùng quê chi địa bên trong người cũng có thể hấp thu ýa trương linh sơn nói không chừng chính là năm đó từ vùng quê chi địa chạy đi người lưu lại xuống tới loại hắn ngữ khí mười phần nặng nề chính như hắn lời nói hắn rất sợ hãi loại kia sợ hãi là đối một loại không biết sợ hãi phong ma cùng huyết ma nhìn hắn cái dạng này biểu lộ cũng biến thành trở nên nặng nề sa ma người này từ trước đến nay đều rất tôn trọng sẽ không nói hiệu nói vượn g mà lại hắn không phải tùy tiện liền nói ra cái này phán đoán suy luận mà là trải qua cảm giác về sau mới nói ra tới tự có hắn có thể tin chỗ thế nhưng là bọn hắn đối với cái này không có biện pháp chính như đỗ lao tựu i đoán như vậy càng đến gần bá vương động cửa hàng bọn hắn lực lượng càng là suy yếu cho nên trước đó hồng ma đề nghị mọi người cùng nhau liên thủ truy sát trương linh sơn dù sao nếu như không cùng lúc liên thủ bọn hắn căn bản đánh không lại đối phương a dù là chính là mạnh như mà cũng không dám tùy tiện tới gần bá vương động cửa hàng cho nên trừ phi trương linh sơn tự mình đến tìm bọn hắn bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhìn đối phương đột phá được rồi không muốn sầu lo những thứ này vẫn là nhanh g i ế t những n à y vùng quê tri địa sâu kiến để bọn hắn giúp ta khôi phục nếu như kia trương linh sơn thật sự là vùng quê tri địa di trùng chúng ta vừa vặn g i ế t sạch những n à y sâu kiến nhường kia trương linh sơn trở thành người cô đơn ha ha huyết ma hừ một tiếng sau đó cười lớn xông về một mảnh trong núi rừng phong ma cùng sa ma theo sát đằng sau nói thực lực ngươi còn không có khôi phục không nên b ọ n g động những n à y sâu kiến sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng lạnh thỉnh thoảng cũng biết đạn sinh ra thiên tài ẩn nấp tại các nơi cẩn thận là hơn biết huyết ma đạo một tiếng một chút đều không có để ở trong lòng so với phong ma cùng sa ma hai cái này lấy thiên điệu tự nhiên chi lực ngưng tụ mà thành ma đầu hắn huyết ma chính là dựa vào hút vùng quê chi điệu thiên tài mà thành hắn đối vùng quê chi điệu hiểu rõ nhưng so sánh hai người bọn họ nhiều hơn nhiều cho nên hắn có tuyệt đối tự tin phong ma cùng sa ma thấy thế không thể làm gì không khỏi ngoài ý muốn nổi lên hai người phân biệt thả ra gió cát giúp huyết ma điều tra b ố t phía thuận tiện còn có thể giúp hắn chống cự không biết tổn thương a phong ma lông mày đột nhiên như một cái nhìn về phía sa ma nói có phát hiện hay không cái gì sa ma gật đầu nói giống như có một cái bóng từ chúng ta cách đó không xa tháo chạy tốc độ cực nhanh lấy chúng ta cảm giác thế mà chỉ bắt được một cái trước mắt quả nhiên cái này vùng quê chi địa sâu kiến tặc tâm bất tử luôn luôn có thể tu luyện ra kỳ dị chi pháp nghĩ đến phản kích chúng ta phong ma hừ một tiếng có chút khinh thường chỉ những thứ này ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó bên trong sâu kiến còn muốn lật trời sở dĩ lưu bọn hắn ở chỗ này sinh sôi chỉ là vì cho bọn hắn những ma đầu này cung cấp lương thực thôi trừ cái đó ra bọn hắn những n à y sâu kiến vẫn là thí luyện thạch trợ giúp bọn hắn ma đầu sổ sách dưới yêu ma quỷ quái nhóm tăng thực lực lên mặc dù còn có một t ầ m nguyên nhân là lo lắng giết sạch bọn g i a hỏa này hắn biết điên cuồng bộ phát dù sao kia hắn xuất hiện thời cơ quá mức trường hợp cảm giác là vì duy trì cân bằng mà xuất hiện vậy đại khái chính là bá vương động nội bộ phiến thiên địa này quy tắc vì bảo trì tự thân sinh thái cân bằng mà không thể không làm ra thủ đoạn vất quá phong ma tuyệt đối sẽ không tán thành cái này ý kiến hắn càng tán thành là bởi vì bọn hắn nhân tự mới bỏ mặc lũ sâu kiến sinh sôi như thế mới lộ ra bọn hắn ma đầu lợi hại không phải sao sa ma thở dài không thể không nói những n à y sâu kiến vẫn là rất mang cường người này giấu ở chúng ta chỗ gần là vì thám tính tình báo nghe lén chúng ta nói chuyện không biết vừa mới nói hắn đều nghe được không có nghe được thì đã có sao phong ma hừ một tiếng hắn nhiều nhất biết kia trương linh sơn là bọn hắn vùng quê tri địa di chủng nhưng hắn vĩnh viễn cũng không liên lạc được trương linh sơn bởi vì địa phương này đều bị chúng ta phong tỏa nói cũng đúng sa ma nhẹ gật đầu nói đi thôi tốc chiến tốc thắng nhanh giúp huyết ma khôi phục thực lực chúng ta liền rời đi nơi này nơi đây ở lại xác thực vẫn là không thoải mái quy tắc của nơi này càng thích hợp vùng quê tri địa sâu kiến những này sâu kiến cũng là tốt số phong ma khó chịu nói thờ mắng m tiên đ ị a này quy tắc thật sự là ngu xuẩn có bọn hắn những n à y trời sinh đ ị a nuôi vĩ đại ma đầu không chiếu cố nhất định phải chiếu cô sâu kiến đây không phải hồn phí hết thiên đ ị a quy tắc ga bất quá hắn nhưng lại không biết cái này vùng quê tri đ ị a để bọn hắn ở lại không thoải mái cũng không phải gì đó thiên đ ị a quy tắc mà là có một vị cường đại trận pháp sư b ư ợ n nhờ nơi đây tự nhiên chất pháp dung nhập mình chất pháp ngụy trang thành thiên đ i ệ quy tắc để cho bọn hắn những n à y dân bản đ i ệ có thể một mực tồn tại đến nay giờ phút này vị này vĩ đại trận pháp sư chính ngồi xếp bằng tại một cái dưới đất đại điện bên trong bốn phương tám hướng đều khắc họa trận pháp huyền ảo đường vân đem hắn hoàn toàn ba khỏa ở trong đó nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện trên người hắn cũng có từng đầu đường vân vết sẹo cùng trong đại điện này tất cả trận pháp đường vân đều vừa lúc nơi nào nối liền cùng một chỗ chỉ gặp vị này trận pháp sư hình dung tiệu t ụ y sắc mặt cơ hồ không có huyết sắc nhắm hai mắt tựa như một bộ thầy cô hắn trên thân cũng cơ hồ cảm giác không đã có người sống khí tức tồn tại nếu như không phải cái mũi của hắn cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ phát ra một tiếng hô hấp chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy hắn là người sống chắc đại vương chắc đại vương ngài đoán ta nghe được cái gì một cái khỉ ống giống như thân ảnh đột nhiên bọn tới trong điện phát ra tiếng kêu hưng phấn bá gọi là được xưng là chắc đại vương trận pháp sư đột nhiên mở to mắt hắn ánh mắt hình như có thần uy chi lực rơi xuống khỉ ống trên thân doa khỉ ống nhảy một cái trong nháy mắt run một cái quỳ trên mặt đất nói chắc đại vương ta sai rồi chắc đại vương hít một hơi thật sâu thản nhiên nói đã sớm dậy qua các người vô luận gặp được trệ gì đều không cần bối rối ngươi nhìn ngươi cái này khi gấp l ô mãng dáng vẻ ta như thế nào để ngươi đảm đương chức trách lớn chắc đại vương dạy phải là khi con nhi ta mất phân tất thật sự là nghe được tin tức quá kinh người ta n h ị n không được khi ống thân ảnh một bên nhận sai một bên giải thích nói chắc đại vương thản nhiên nói làm tướng chi đạo đi đầu điều tâm t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi con a i hưng tại trái mà không chớp mắt sau đó có thể chế lợi hại có thể lợi định hầu c o thừa ngươi còn kém rất xa dứt lời để cho ta nghe một chút đến cùng là cỡ nào tin tức kinh người Ta n g hầu e được cùng phong ma, ma sa hậu hậu quân thường ngữ tốc cực nhanh ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm nói cái k i a sa ma nói hắn rất sợ hãi mà lại ta coi biểu lộ tuyệt không phải giả mạo có thể thấy được kia trương linh sơn tất nhiên để bọn hắn thua thiệt qua ha ha chắc đại vương ngài nói tin tức này có phải hay không rất kinh người rất để cho người ta phân chấn chắc đại vương sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi kinh ngạc nói ngươi nói thật hầu quân thừa cũng không trả lời mà là bắt đầu gật gù đắc ý nói làm tướng c h i đạo đi đầu đ i ề u tâm trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi con mai hưng tại trái mà không c h ư ớ c mắt sau đó có thể ngâm miệng chắc đại vương cả giận nói còn dám cho lão tử ta khoe chữ a tử nhanh trả lời vấn đề của ta hầu quân thừa bị cốt nói chắc đại vương ngài còn không hiểu rõ khỉ con nhi ta à, ta tại điều tra trên tình báo tuyệt sẽ không quyết đại lời nói toàn bộ là thật thậm chí còn có chút nói nhẹ ngài nếu là tận mắt thấy kia sa ma ba người biểu lộ liền biết bọn hắn đối kia trương linh sơn là thật sợ sệt Tốt. chắc đại vương mặt lộ vẻ vô cùng p h â n chấn c h ầ m ngâm n ử a này g nói khỉ con có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ ta muốn giao cho ngươi ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi hầu quân thừa lập tức vô ngược nói chắc đại vương ngươi cứ việc yên tâm ta khỉ con nhi là ai ngài còn không biết chỉ cần là ngài lời nhắn nhủ chuyện ta tất dốc hết toàn lực chết thì mới dừng chắc đại vương nói ta không phải lo lắng ngươi sẽ không dốc hết toàn lực ta chỉ là lo lắng ngươi dốc hết toàn lực cũng không làm được mà lại việc này cực kỳ nguy hiểm nếu là bị phát hiện chết không chỉ là ngươi một người có khả năng chúng ta tất cả mọi người đều phải chết nghiêm trọng như vậy hầu quân thừa sát mặt lập tức trở nên nghiêm túc tới cực điểm nói chắc đại vương đến cùng là cái gì nhiệm vụ tại sao lại liên lụy tất cả mọi người nếu như thực sự nguy hiểm như thế nếu không không làm đi chí ít chúng ta còn có thể tiếp tục sống ở dưới nền đất ngươi là nghĩ như vậy sao chắc đại vương đột nhiên lộ ra biểu tình thất vọng thở dài tam quân có thể đoạt đẹp trai vậy thất phu không thể làm thay đổi trí hướng c hầu ú n sống nền chính sống nền nếu trên cũng muốn tranh thủ, mặc dù chăm chết hắn còn hận. g ta đất, một đất trở mặt đất, một thủ, chết chưa hối ở ở dưới dưới dù dù hội hội, về mực có cơ chỉ cơ mặc chăm là là à vì quân thừa trên mặt lộ ra thẹn đỏ chi sắc tựa hồ là bị chắc đại vương biểu tình thất vọng cho kích thích kích phát ra hắn tuổi trẻ người chi khí chỉ gặp hầu quân thừa cắn r ă n g nói chắc đại vương cái này nhiệm vụ ta thiếp ngài yên tâm dù là ta chính là chết cũng sẽ không để lộ ngài tồn tại t u y ệ t sẽ không liên lụy đến mọi người chắc đại vương nghe vậy mỉm cười nói khỉ con ta liền biết ngươi là trong mọi người nhất có chi khí ngươi là trên cây khỉ con kiêu ngạo hành giả há có thể vĩnh viễn n u ố t ở dưới mặt đất đi thôi hải tử ta trận văn sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng hắn sẽ giúp ngươi rời đi ma đầu nhóm phong tỏa đi thôi đi tìm sa ma trong miệng cái kia trương linh sơn chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh liền nhất định có thể đuổi tại hắn rời đi bá vương động trước đó ngăn lại hắn mời hắn đến giúp bọn ta nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ đánh vỡ ma đầu nhóm phong tỏa hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng chắc lại vương mỗi chữ mỗi câu nói ngự khi trịnh trọng tới cực điểm giống như hầu quân thừa chuyến này đi bọn hắn kết cục cũng đã chú định vô luận như thế nào đều có một trận chiến người khác không biết thế cục bây giờ nhưng là hắn chắc đại vương rất rõ bạch ma bọn người mưu đồ nhiều năm như vậy vận dưỡng trong cơ thể trí tà c h i vật chính là làm tốt dự định không còn trở về bá vương động cho nên bọn hắn rời đi bá vương động trước đó chắc chắn đem bọn hắn vùng quê c h i địa người triệt để g i ế t sạch không lưu hậu hoạn ế u như thế vậy lưu cho bọn hắn thời gian liền không nhiều lắm nếu như không bắt được trương linh sơn thời cơ này bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chết chờ đợi bạch ma bọn hắn không phát hiện được mọi người nhưng là đây chẳng qua là hy vọng xa vợi mà thôi người ta nếu như quyết tâm m u ố n d i ệ t bọn hắn đó chính là hủy diệt đạp kích vô luận như thế nào đều tránh không khỏi a thế nhưng là chắc đại vương cái kia trương linh sơn coi như thật sự là chúng ta vùng quê chi điệu các tiền bối hậu đại nhưng ta cầu hắn tới hắn liền sẽ tới sao nếu là hắn không đến ta nên như thế nào hầu quân thừa hỏi chắc đại vương ngực có chút sáng lên một cái hiện ra ánh sáng trắng tiểu v ậ t kiện liền rơi xuống hầu quân thừa ngực cái này nửa khối ngọc thạch chính là tín vật chắc đại vương nói hắn gặp vật này nhất định sẽ tới đi thôi không nên do dự nhất định phải nhanh đuổi tại đối phương trước khi rời đi nếu là da b à vương đ ậ u ngươi lại nghĩ tìm tới hắn liền thế muôn vàn khó khăn khi đó ngươi chỉ có một người rời đi đi cũng coi là chúng ta lưu lại hòa trùng n chương xong, chương 409, cầu chương đại vương. Đan phủ chương 409, cầu chương đại vương. Đan phủ chắc đại vương ngài yên tâm, ta khỉ con nhi nhất định sẽ đem chương linh sơn mời tới, vô luận g Thấu tâm, ta tới, phủ phủ chắc khỉ cầu cầu đại đại đại đem mời vô sẽ d cái được. Chắc cười một tiếng, tay phải có chút pháp, biện biết nói. đại vui tiếng, phải gì trọng vương mừng vung bảo quân trịnh lên Hầu thừa ta một mặt một tay đều đám làm một cái thông đạo ánh vào hầu quân thừa trước mắt hầu quân thừa lập tức điên cùng dọc theo thông đạo chạy vội không biết chạy vội bao lâu trước mắt đột nhiên sinh ra m ả n g lớn hát vụ hầu quân thừa xông vào trong hát vụ chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đột nhiên trở nên xốp giòn ngứa vô cùng n h ư n không được liền dùng hai tay đi gãy ngứa hắn lại không dám dừng bước lại liền một bên gãy ngứa một bên tiếp tục điên cùng chạy vội rốt c ụ n xông ra hát vụ hầu quân thừa phát hiện mình lại bất chi bất giác rời đi dưới mặt đất thông đạo một lần nữa về tới trên mặt đất sáng n xuyên qua khe đá vãi xuống đến chiếu xạ trên người hầu quân、thừa. nhường hầu quân thừa nhịn không được hít mắt lại chờ hắn rốt cục thích đứng tới lúc này mới phát hiện thân thể của mình đã mình đầy thương tích máu thịt bé bét là vừa vặn bị chính ta cào nát sao hầu quân thừa trong lòng khiếp sợ không thôi nếu như thế máu thịt bé bét mình thế mà còn cảm giác không đến đau đớn trước đó kia hát vụ đến cùng là cái gì đó chính là xa mà chờ ma đầu nhóm phong tỏa bọn hắn bố trí dưới hát vụ sao hầu quân thừa trong lòng nở vực vô căn cứ nhưng hoàn mỹ đi suy nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ biết là trước mắt trận bắn mũi tên vẫn còn ở đó điều này nói rõ mình còn không có đào thoát ma đầu nhóm phong tỏa vòng thế là hắn không kịp chữa thương chỉ là vận chuyển công pháp cấp tốc đem vết thương trên người v ế t dịch khóa lại miễn cho lưu lại vết tích bị người phát hiện đón lấy hắn ẩn nấp thân hình tiếp tục dọc theo m ũ i tên chỉ dẫn phương hướng tiến lên trên đường đi treo đeo lội suối mặc rừng hỏa hoạn hầu quân thừa phát hiện thiên địa này ở giữa khắp nơi đều là ma đầu nhóm thủ hạn đủ loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp vô luận mình tránh ở nơi nào đều biết đủ phải cũng may những yêu ma quỷ quái này mười phần tàn mạn mà lại cảm giác lực kém xa xa ma bọn người thêm nữa nơi này là địa bàn của bọn hắn bọn hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ có người xâm nhập cũng sẽ không bốn phía tuần tra cảm giác thế là hầu quân thừa một đường thông suốt thận trọng trải qua mỗi một cái cứ điểm rốt cục cái cuối cùng cứ điểm đang ở trước mắt hồng phấn s ơ n trang sở dĩ biết đây chính là cái cuối cùng cứ điểm là bởi vì hầu quân thừa phát hiện trước mắt trận văn nuôi tên rốt cục n h ạ t bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chỉ cần từ nơi này trốn đi liền có thể đi hướng bá vương động cửa hang tìm tới trương linh sơn nghĩ tới đây hầu quân thừa trong lòng không khỏi vô cùng kích động nhưng hắn càng là kích động càng là tỉnh táo t o à nếu thân trên giới khí tức ẩn tựa phất khí như không khí.、Giờ、khác này, hắn phản ẩn nấp này, đốn ngộ giới Giờ đ n nào chi cảnh. Chính là cực hạn ác bách cùng khẩn trương, nhưng hắn tiến vào bình sinh cũng không thể tiến vào trạng thái bên trong. n một thể thái loại là vào vào hồi chi bách cực ác ế như lúc này sa ma phong ma huyết ma ba người ngay tại bên cạnh hắn chỉ sợ cũng không phát hiện được hầu quân thừa tồn tại chỉ là hầu quân thừa cũng không có tâm tư đi cao mới điểm này trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu tất cả phức tạp ý nghĩ đều ném xó、so. trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ vì chuẩn ra hồng p n sơn trang đi mời trương linh sơn nơi này đề phòng vì sao ngược lại còn không có nơi khác xâm nghiêm hầu quân thừa càng đến gần hồng phấn sơn trang biên giới càng là trong lòng kinh nghi theo đạo lý nơi này là ma đầu nhóm các đại cứ điểm biên giới hẳn là có càng nghiêm khắc đề phòng mới lạ là. làm sao ngược lại còn không bằng bên trong cái khác cứ điểm đâu không được hầu quân thừa trong lòng đột nhiên nhảy một cái mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn theo bản năng liền cảm giác được không ổn mình bị phát hiện khó trách nơi này không có dư thừa thuộc hạ c h ấ n thủ đó là bởi vì nơi này có một cái người mạnh nhất tồn tại lấy một làm bạn một người đã đủ giữ quan hại vạn người không thể khai thông người mạnh nhất hầu quân thừa giờ k h ắ c này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu linh hồn cơ hồ đều muốn bị dọa đến bay ra thể xác loại kêu kinh khủng mỹ áp n h ư n g hắn không sinh ra mảy may sức phản kháng theo bản năng liền muốn nằm giặt trên mặt đất chờ chết nhưng là vừa nghĩ tới mình người mang sứ mệnh trong lòng hắn không hiểu liền sinh ra một c ố cường đại lực lượng a hầu quân thừa gầm lên giận dữ gầm t h é t lên ta và người liều mạng gào thét ở giữa hắn hai chân điên quân phát lực liều mạng hướng hồng phấn sơn trang bên ngoài chạy trốn mà đi vì thế hắn không tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực chỉ gặp hắn hai chân lại một máy mắt biến thành sám trắng không chịu nổi không có một tơ một hào huyết sắc nhưng hắn tốc độ ngược lại nhanh hơn vì thân thể cung cấp tăng tốc độ không phải hai chân mà là hắn điên cùng ý chí là hai chân thiêu đốt mất khí huyết từ đâu tới sâu kiến một cái thô hào thanh â m đạ m m ạ chậm c rãi vang lên huệ vải trưởng ấn ba lập tức thật giống như đ ậ p con r ù i nhẹ nhàng đ ị a rơi xuống hầu quân thừa trên lưng a hầu quân thừa một tiếng thê lương rú thảm máu tươi không cần tiền phun ra ngoài nhưng là hắn cũng chưa chết tương phản mượn nhờ đối phương cố này trưởng lực tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh lực lấy tốc độ nhanh hơn rời đi nơi đây thế mà còn có lưu một hơi hồng phấn sơn trong trang bạch ma kinh ngạc tự nói một tiếng vực này h è n mọn nhỏ yếu sâu kiến thế mà có thể có như thế ngoan cường sinh mệnh lực thật sự là để cho người ta bất ngờ vất quá hắn có thể kiên trì thời gian cũng không vượt qua được mấy hơi thở mà thôi không bao lâu cũng là hẳn phải chết n h ư n g bạch ma để ý không phải chút điểm này mà là cái này sâu kiến đến tột u cùng là thế nào đi vào hồng phấn sơn trong trang hắn không khỏi rơi vào trầm tư thu hầu quân thừa t ự như rời dây cung phi tiễn Tốc độ nhưng a n chóng, cơ hội đem không khí đều bốc cháy lên, trên n h hội khí cháy cơ bốc g đem đều ờ i da thịt c ũ bắt đầu trở nên tựa thằng đầu Nếu nên như gốc. là người n b ì hầu thường, trung sát nát chết. chừng không không khí ma sát vỡ nát mà chết. Nhưng h đoán giữa đã sớm ma mà ở bị vỡ là,、hầu、quân thừa trong lòng nhớ kỹ sứ mệnh đ i ê n quân vận chuyển công pháp biết đây là hắn cơ hội cuối cùng dù là mình đầy thương tích cũng nhất định phải mượn nhờ đối phương một trường này khí lực bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới trương linh sơn chí nhất định phải đem chác đại vương cho nửa khối ngọc thạch giao cho hắn tốt cầu hắn đi cứu vùng pê tri đ i ệ những đồng bào về phần mình có chết hay không cũng không đáng kể chết có ý nghĩa khoái trăng khoái trăng là cái phương hướng này hầu quân thừa tại cấp tốc bên trong cảm giác phát hiện thiên địa linh khí tụ tập khí tức còn không có triệt để t ả n ra có thể thấy được trương linh sơn nhất định còn ở nơi đó nhất định muốn để ta gặp phải a hầu quân thừa trong lòng gào thét thi triển bí pháp c ư ơ n g ép chuyển hướng hóa thành một cái thiêu đốt h ỏ a cầu thẳng đến trương linh sơn phương hướng mà đi như thế không đến hai cái thời gian hô hấp hắn liền nghe đến hai người phát ra quát trói hai thanh â m người nào dám ảnh hưởng nhà ta trương h u n h đệ đột phá cảnh giới muốn chết là đỗ lao tựu cùng đỗ lao nhị hai người muốn tại trương linh sơn trước mặt biểu hiện một phen cho nên vẫn luôn thận trọng đề phòng một phía vốn cho rằng sẽ không có người không có mắt đến tìm cái chết bọn hắn trắng đề phòng lại không nghĩ rằng bọn hắn v ậ n khí không tệ thế mà thật là có người đi tìm cái chết vô ích giúp bọn hắn hai người một đại ân chỉ cần đem cái này không có mắt đánh chết trương minh đệ liền biết hai người chúng ta không có lời biếng mà là vẫn luôn giúp hắn hộ pháp ba cái này đến không s o á t hảo cảm cơ hội không cần thị phí trương linh sơn chỉ thấy người tới một cái gấp nào căn bản không có để ý tới đố lao tựu cùng đố lao nhị mà là lớn tiếng kêu g ọ nói chúng ta đến từ vùng quê t r i địa, cầu trương đại vương cùng chúng ta c h á c đại vương nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ đánh tan ma đầu nhóm phong tỏa đây là c h á c đại vương t í n vật nói b ộ n g ự c hắn liền sinh ra một cái hiện ra ánh sáng trắng tiểu vật k i ệ n bay tới không trung siêu t r ư ơ n g linh sơn từ trong động trong nháy mắt này ra một tay lấy vật nhỏ này tóm vào trong tay trong lòng khiếp sợ đến t c điểm liền cái này ngon ú t to bằng móng tay đồ vật thế mà cho hắn thân thể mang đến một cô rung động cảm giác đặc biệt là sơ cốt vẹn vẹn chỉ là cảm giác được vật này tồn tại liền sinh ra nhỏ s i u r u n động điều này nói rõ cái gì nói rõ vật này để cho mình xương cốt sinh ra khát vọng là có thể để cho mình xương cốt tấn cấp c ự c phẩm bảo vật phải biết mình bây giờ xương cốt cũng không phải bình thường xương cốt mà là vừa mới đột phá thuế biến mà thành la hán kim sương hắn vốn cho là mình la hán kim sương đã cường hán vô s o n g lại không nghĩ rằng thời gian một cái nháy mắt trước mắt liền đến một kiện có thể nhường la hán kim sương thuế biến c ự c phẩm bảo vật không thể tưởng tượng nổi b á trương linh sơn cấp tốc từ tâm phủ triệu ra đám mây sương mù không nói hai lời hoa rơi tới hậu q u n thừa trên thân người này đúng là liên đỗ lao tựu i nhìn xem trên mặt đất nằm sấp cái này toàn thân thắng g ố c chỉ có xuất khí không có tiến khí nửa người n h ì n không được nói bất quá hắn cũng thật coi là một cái hảo hán đây là tới tìm viện thủ báo tin tới nhưng là hắn tại sao biết ngươi trong miệng vùng quê chi địa lại là cái gì không biết chờ một lúc nói không chừng liền biết trương linh sơn nhìn c h ầ m c h ầ m hầu quân thừa thân thể tàn p h ế lại vẩy xuống một đường đám mây chỉ là không còn là sương mù mà là nước mưa cùng lúc đó hắn g ạ t ra một đường tinh huyết pha loang đến đám mây trong nước mưa đưa đến hầu quân thừa trong thân thể có thể thành hay không đến một lần muốn nhìn chính hầu có thừa thứ hai muốn nhìn mình là hán kim tân h chi huyết có hay không tái tạo đục thân hiệu quả có thể cứu sống sao đỗ lao t i ể u kinh ngạc nói hắn cảm giác quá sức người này là thiêu đốt sinh mệnh lực mà đến hơn nữa còn bị trọng thương phía sau l ư n g tiên một đạo trưởng ấn cơ hồ đem hắn trong cơ thể nội tạng đều đánh nát hắn có thể ráng chống đỡ đến bây giờ đã có chút không dễ cũng chính là trương linh sơn phản ứng rất nhanh tại cầm tới kia phát sáng tiểu vật kiện trong nháy mắt liền lập tức bày ra đám mây sương mù bằng không người này chỉ sợ đã chết không thể chết lại không biết trương linh sơn vẫn lắc đầu một cái hy vọng hắn có thể sống đi hiện tại liền nhìn hắn ý chí có đôi khi cầu sinh ý chí có thể sáng tạo kỳ tích đợi chút đi đỗ lao tựu i nhẹ gật đầu nói đúng vậy à liền thế hy vọng hắn có thể chống nổi cái này liên quan dù sao còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi hắn vất quá hắn có thể có được trương huynh đệ bảo vật cứu mạng cũng coi là tam sinh hữu hạnh hắn đập một cái mông ngựa trương linh sơn nói xác thực ta thứ này chính là cứu mạng chi bảo giá trị liên thành không phải ai đều có tư cách hưởng dụng nếu không phải xem ở cái này nửa khối ngọc thạch trên mặt mũi hắn không có tư cách vật dụng đ ỗ lao tiểu kinh ngạc nói vật này là cái gì có thể nhường trương minh đệ như thế đ ộ n g tâm chính ngươi nhìn xem trương linh sơn thuận tay đem kia nửa khối ngọc thạch đưa đến đ ỗ lao tiểu trong tay đ ỗ lao tiểu chăm chú nhìn nửa ngày gãi đầu một cái nói không hiểu xem không hiểu không có cảm giác có cái gì chỗ đặc thù à mà lại cứ như vậy nhỏ có thể lên cái tác dụng gì trương linh sơn trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên nếu không phải mình đột phá đến la h á n kim sương chỉ sợ cũng không nhất định có thể cảm giác được vật này tác dụng đỗ lao tiểu ngay cả ngọc cốt kim cương đều không phải là thì càng khó cảm giác được đối phương có thể cầm bảo vệ này đến dụ họ mình chẳng lẽ đoán được mình đã đột phá đến la hàn kim thân thân thể trương linh sơn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi chính mình mới vừa mới đột phá c á i này chưa hề chưa thấy qua trác đ ạ i vương là thế nào biết mình tiến triển trong lòng hắn nghi hoặc bà phần cho nên hy vọng trước mắt c á i này nửa cỗ cháy đen thân thể không nên chết nhất định phải chịu đựng như thế chính mình mới có thể hỏi đến cuối cùng trương minh đệ thứ này đến cùng là làm gì đỗ lao tiểu đem nửa khối ngọc thạch lại còn đưa trương linh sơn nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói luyện thể bảo vật cụ thể dùng như thế nào ta cũng không biết vậy cũng chỉ có thể chờ hắn sống s ó p hỏi đỗ lao tiểu nhìn hầu quân thường một chút trong lòng hơi kinh ngạc thế mà phát hiện ra hỏa này hô hấp giống như trở nên kéo dài thật có thể sống sao thật sự là không thể tưởng tượng nổi cầu sinh ý chí còn có trương minh đệ vẩy xuống kia sương mù nước mưa cũng đều là đứng đầu nhất chữa thương vật liệu lấy h ắ n đỗ lao tiểu kiến thức thế mà không nhận ra kia sương mù nước mưa là cái gì chuyến này mình cũng coi là mở rộng tầm mắt lao tiểu giút ta chăm sóc người này Ta vừa điều tức, điều tức. m vô vô vô vô hiện tại muốn làm chính là lấy vua lậu vô, vô hà công hấp thụ thiên địa linh khí đem kinh mạch trong cơ thể cùng huyện khiếu toàn bộ lấp đầy như vậy liền có thể nước chạy thành sông địa đạt tới thông mạch cảnh viên mãn trừ cái đó ra mở ra lỗ chân lông nguyên phủ cũng muốn từng cái lấp đầy thiên địa linh khí như thế mới xem như đúng nghĩa viên mãn đúng còn có đan phủ hải đảm trúc ủy trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lấy ra hải đảm trúc ủy chín đại phủ giấu còn kém đan phủ cùng dễ phủ dễ phủ mình không có cách tạm thời còn không có tương ứng bảo vật nhưng là đan phủ trong tay mình hải đảm trúc ủy còn nhiều dựa theo nam ngu ý kiến đem trúc ủy nhét vào nhím biển trong miệng nhường nhím biển nuốt trúc ủy về sau lại đem nhím biển go khai p h ụ h ạ trương linh sơn theo nếp mở ra một cái hải đảm trúc ủy một ngụm nuốt xuống n g ụ ị n h vật này vừa tiến vào trong dạ dày thì ậ t g i ố ra hải ư một k h đảm trúc bị tác dụng chính là cưỡng ép hấp dẫn quanh thân linh khí đi súng kích đan điền khó trách thương tiên sinh luyện hóa một viên hải đảm trúc bị đều làm mệt mỏi như vậy bởi vì vật này tác dụng thật sự là có hạn toàn bộ nhờ trong cơ thể bản thân tích chứa linh khí đi x u n g kích nga bất quá đối với trương linh sơn tới nói đây không phải chuyện bởi vì hắn trên thân khác không nhiều chính là thiên địa linh khí nhiều xung kích chương 410, t r i c n bạch ma chương 410, t r i c n bạch ma mấy quả hải đảm trúc quỷ vào trong b ụ n quần bạo linh khí điên cùng xung kích đan đ i ể n giang giác vùng đan đ i ể n phát ra vỡ vụ thanh â m nhưng không phải đan đ i ể n r á c ra mà là đan phủ đại môn bị đánh nát trương linh sơn nhất cổ tắc khí tiếp tục c n vào hải đảm trúc ủy tiếp tục đem quanh thân linh khí đưa vào đan phủ bên trong trong lúc bất chi bất giác đan phủ liền được mở ra một trăm mẫu phạm vi không gian về sau muốn tiếp tục mở rộng không gian đơn dùng hải đảm trúc vì tính so sánh giá cả cũng có chút quá thấp trương linh sơn tại vụ giới tầng thứ hai trải qua t ử phụ không gian lớn tăng lên biết nơi đó mới là mở rộng p h ủ giấu tốt hơn địa phương cùng hắn lãng phí càng nhiều hải đảm trúc vì đi mở rộng đan phủ không bằng đem hải đảm trúc vì giữ lại coi như không xuất ra đi bán lấy tiền cũng có thể lưu cho người nhà dự bị cho nên hắn liền ngừng lại bắt đầu một lần nữa vận chuyển vô lậu vô hà công h ấ t thu bá vương động thiên địa linh khí đến tiếp tục huyết trương đại nguyên phủ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà lại cái này bá vương động về sau không nhất định còn sẽ t ớ i thừa cơ hấp thụ nhiều điểm trương minh đệ đỗ lao t i ệ u thanh âm bỗng nhiên vang lên nói đưa tin tiểu tử này chống đỡ nổi ta nhìn không bao lâu hắn liền có thể nói chuyện trả lời vấn đề đang nói liền nghe hầu quân thừa phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm ta ta còn sống đỗ lao t i ệ u kinh ngạc nói tiểu tử ngươi không tệ à khôi phục nhanh như vậy vừa nói ngươi lập tức liền có thể lấy nói chuyện ngươi liền trực tiếp mở miệng ngươi tên là gì ta gọi hầu quân thừa ngươi là từ đâu xuất hiện là ai đưa ngươi đả thương ngươi nói vùng quê t r i địa là địa phương nào kia chắc đại vương là ai vì sao có thể cùng chồng chúng ta ứng bên ngoài hợp đỗ lao t i ự u giúp trương linh sơn hỏi ra những n à y nghi hoặc cuối cùng lại bổi thêm một câu nói lấy thương thế của ngươi lúc đầu sống không được là trương huynh đệ hao tốn đại bảo vật đại lực khí mới đưa ngươi cứu sống ngươi phải hào hào tạ ơn trương huynh đệ đà tạ trương đại vương hầu quân thừa lộ ra vô cùng biết ơn biểu lộ nhìn về phía trước mặt chỉ thấy trong sơn động đi ra trương linh sơn tân ảnh chính là một cái nhìn so với mình đều muốn bàn nhỏ tuổi người trẻ tuổi trong lòng hắn khiếp sợ không tôi trước đó xông tới thời điểm đã sắp chết căn bản không nhìn rõ thứ gì chỉ tới kịp hô to một tiếng đem chắc đại vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành lúc này mới thấy rõ trương linh sơn phát hiện đối phương thế mà tuổi trẻ như thế quá phận trong lòng không khỏi sinh ra sầu lo không phải nói người trẻ tuổi không đáng tin cậy hắn hầu quân thừa cũng là người trẻ tuổi không phải cũng hoàn thành chắc đại vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ ai như là hắn hầu quân thừa thiên phú xuất chúng như thế cũng đánh không được hồng phấn sơn trang bị tiêm một trưởng trước mắt bị này thật sự có đảm lượng đi đối mặt vị kia ải trong lòng sầu lo chỉ là một cái trước mắt làm trương linh sơn từng bước một tới gần về sau hầu quân thừa trong lòng sẽ không sầu lo hắn biết trước mắt người này chính là sa ma ba nhân khẩu bên trong cái kia trương linh sơn đối phương chỉ là thật đơn giản đứng ở trước mặt mình liền để hắn hầu quân thừa cảm thấy một c ố khó tạ áp lực như là đối mặt một tòa nguy nga vô cùng núi cao mình ở trước mặt đối phương là như vậy nhỏ bé như là sâu kiến đây là đối phương không có chủ động phóng thích áp lực nếu là phóng thích áp lực đoán chừng chỉ dựa vào khí thế liền có thể đẻ chết hắn hầu quân thừa trương đại vương chúng ta vùng quê t r i địa là bị chúng ma đầu bắt đầu phong tỏa một mảnh núi rừng bãi cỏ chúng ta vốn là bá vương đ ộ n g bên trong dân bản địa nhưng các vị tổ tiên tại tranh quyền đoạt thế bên trong đem vương thế giới này đánh thiên hôn địa ám m á u chạy thành sông oán khí mọc thành bụi dẫn đến sinh sôi ra các loại yêu ma quỷ quái cuối cùng ngược lại bị những ma đầu này chiếm đoạt phương thế giới này mà chúng ta lại bị đổ sát bị buộc đến vùng quê t r i địa bên trong kéo dài hơi tàn nếu không phải chắc đại vương mượn nhờ vùng quê t r i địa tự nhiên trận pháp bố trí một cái giả thiên địa quy tắc chỉ sợ chúng ta đã bị tàn sắt đến không còn chút nào Ta nếu quả như thật có thể cầu được trương linh sơn xuất thủ tương trợ đừng nói quỳ xuống dật đầu dù là đem hắn chôn sống hắn cũng nguyện ý trương minh lệ ngươi thấy thế nào đố lao tự hỏi lại nói ngươi còn chưa nói là ai đem người kích thương hầu quân thừa nói ta không biết ta chính là xông ra ma đầu nhóm tít ngoài diệa phong tỏa vào lúc bị người phát hiện đối phương chỉ là tiện tay ngưng tụ một cái chửng ấn liền đem ta kích sắp chết là bị hồng phấn sơn người trong trang kích thương đỗ lao t i ể u kinh ngạc nói kia sơn trang chủ nhân không phải đều bị trương minh đệ bị thương nặng à hẳn là thay người rồi không biết đi xem một chút đi trương linh sơn t ử tốn nói hầu quân thừa s ứ n g sở lập tức mừng rỡ nặng nghề mà trên mặt đất dập đầu hô lớn trương đại vương bạc thuế nói liền muốn nhanh bỏ người lên dẫn đường nhưng còn không có đứng người lên liền trực tiếp ngã nhào trên đất hai chân của ta hầu quân thừa sắc mặt x o á t tái đi hắn lúc này mới phát hiện hai chân của mình từ đầu gối lưng xuống thế mà đều biến mất không thấy đỗ lao tự nói ngươi có thể nhặt về một cái mạng đều đã là kỳ tích bắp chân hướng xuống đã sớm đã mất đi tất cả sinh cơ hoàn toàn không cách nào khôi phục tiểu nhị ngươi đem h ắ n g cõng vâng đỗ lão nhị lập tức tiến lên đem hầu quân thừa lưng đến trên lưng hầu quân thừa vẫn là một mặt tái nhận h i ệ n nhiên còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này mình am hiểu nhất chính là tốc độ cùng ẩn nấp chi pháp nhưng là bây giờ hai chân k h n g có về sau không còn có, có thể tự ngạo tốc độ cũng không còn cách nào làm điều tra tình báo nhiệm vụ đi thôi trương linh sơn nói một ngựa đi đầu hướng hồng phấn sơn trang bước đi đây là lần thứ ba đi hồng phấn sơn trang thực lực đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đừng nói cốt ma liên thủ với hồng ma dù là chính là lại đến một cái ma đầu trương linh sơn cũng không hề sợ hãi hồng phấn sơn trang mạch ma trong lòng âm thầm trầm âm tiểu tử kia nếu là từ bên ngoài tiền đến ta tất nhiên có thể phát giác cho nên hắn là từ vùng quê chi đ i ệ trốn tới xem ra vùng quê chi đ i ệ những ngày sâu tiến cũng không an vận quay đầu liền đem bọn hắn toàn bộ giết dùng để tế cờ mặc dù nghĩ rõ ràng điểm này nhưng bạch ma trong lòng vẫn là rất khó chịu bởi vì vùng quê chi đ ị a rõ ràng đều bị bọn hắn phong tỏa vẫn còn có thể có người từ đó trốn tới cái này chẳng phải là nói rõ hắn bạch ma phong tỏa căn bản là vô dụng đây là đánh hắn bạch ma mặt đến cùng là ai có cái này bản lĩnh có thể xông phá hắn bạch ma phong tỏa bạch ma trong lòng không khỏi nhiều như thế một cây gai hắn dự định tự mình trở về vùng quê chi đ ị a một chuyến từ đầu đến b ô i đem vùng quê chi đ i ệ lật một mấy lần nhìn xem bên trong đến cùng ẩ n giấu đi thứ gì nếu là không tìm ra bí mật trong đó hắn luôn cảm thấy cái này vùng quê chi địa sẽ ở ta nhất thời khắc làm ra yêu thiêu thân đây cũng không phải là điều tốt nghĩ tới đây bạch ma lập tức dự định gọi hắc ma tới c h ấ n thủ hồng phấn sơn trang nhưng là không đợi hắn triệu hắn đưa tin liền cảm giác được lại có người đi tới hồng phấn sơn trang m u ố n chết bạch ma giận dữ hiện tại tùy tiện một người cũng dám đến địa bàn của bọn hắn dương h o ạ i sao xem ra không cho những này sâu kiến một chút lợi hại nhìn một cái bọn hắn cũng không biết mình họ gì có chỉ gặp bạch ma thân hình l ó i lên liền tới đến hồng phấn sơn trên l à không ánh mắt của hắn l ạ n h miệt nhìn xuống phía dưới đ ợ i thấy rõ tới là ai lông mày lập tức nhíu một cái là ngươi ngươi còn dám trở về l i ê n nói là ai có thể một trưởng đả thương ta tiểu huynh đệ này n g u y ê n lai là ngươi a trương linh sơn giật mình nói mặc dù chỉ gặp qua bạch ma một lần nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm giác được người này chính là ma đầu nhóm đầu lĩnh bởi vì người này có thể cưỡng ép đệ xuống hầm ma hầm hà huyết kiếm có thể thấy được hắn thực lực mạnh nếu là trước đó trương linh sơn nhìn thấy bạch ma cũng phải kiềm chế một chút đi vất quá bây giờ hắn đã không phải ngô hạ a ngông ma đầu thủ lĩnh lại như thế nào ở trước mặt hắn cũng chỉ là một đầu có thể hấp thu yêu ma quỷ quá i thôi hắn thế mà không chết b ạ c h ma ánh mắt dừng lại ở hầu quân thừa trên thân nhìn thấy đối phương chỉ là tổn thất hai cái chân nhỏ không khỏi mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc chính mình lúc trước đánh chính là đối phương phía sau lưng cho nên cái này hai cái đuổi biến mất cùng mình cơ hồ không có bao nhiêu quan hệ mà là đối phương tiêu đốt sinh mệnh lực mới đưa đến nói cách khác mình ngay cả người ta tổn thương đều không có làm bị thương một trưởng kia chẳng đánh là người đem hắn cứu sống mạch ma nhìn thẳng trương linh sơn trầm giọng hỏi t i ể u t ử n bạch ma cười lạnh một tiếng dẫu dạc liền nguyên cái này mới ra đời tiểu tử cũng nghĩ giết hạ quang dù là chính là ngươi bạch ma ra ra ta cũng không thể bắt được hạ quang thậm chí còn lo lắng hạ quang biết từ hắc quen bên trong chỗ tới chính là bởi vì cùng hạ quang nhiều lần giao thủ đều không được đến chỗ tốt bạch ma biết rõ hạ quang lợi hại trong mắt hắn trương linh sơn mặc dù cũng là thiên phú dị bẩm hiếm có kỳ tài nhưng là cùng hạng con so cái kia còn kém xa đã không lùi xuống vậy cũng đừng trách ta không khắc k h í trương linh sơn nói chậm rãi lên tới không t r u n g cùng bạch ma chính diện tương đối trước khi tới hắn hỏi hầu quân thừa như thế nào cùng chắc đại vương nội ứng ngoại hợp hầu quân thừa nói chỉ cần hắn ra tay tại ma đầu bên trong cứ điểm làm ra động tĩnh chắc đại vương tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm giác được liền có thể phối hợp ra tay cho nên trương linh sơn bay đến bạch ma trước mặt về sau liền không lại cùng hắn nói nhảm trực tiếp một quyền hung hăng ném ra b ạ c h ma khỏe miệng nịa mai nhét lên không biết tự lượng sức mình lại dám cùng ngươi b ạ c h ma già già cứng đôi cứng chẳng lẽ ánh mắt ngươi mù không nhìn thấy ngươi b ạ c h ma già già thân thể sao đồ đần đều có thể nhìn ra ngươi b ạ c h ma già già chính là luyện thể cường già á phanh chỉ gặp b ạ c h ma nhẹ nhàng n ô ra tay không rơi xuống trương linh sơn trên nắm tay ừng sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi kinh ngạc nói ngươi đây là quyền pháp gì đánh chó quyền pháp trương linh sơn nhịa mai cười một tiếng tất cả mọi người là luyện thể nhìn ngươi ma đầu kia lợi hại vẫn là lao tử la hàn kim tân lợi hại về phần quyền pháp căn bản không quan trọng trọng yếu là dùng nắm đâm chính là ai bạch ma không phải không rõ đạo lý này chỉ là hắn không thể t i n được mình lại bị người từ đục thân cảnh giới chế trụ quả thực là vô cùng đục nhã gầm lên giận dữ chỉ gặp bạch ma cái kia vốn là giống như cánh cửa giống như khoan hậu thân thể đ ố n nhiên trở nên càng thêm lớn mạnh hắn trên thân sinh ra lít nha lít nhít lông trắng mỗi sinh ra một cây lông trắng hắn thân thể trọng lượng tựa hồ cũng muốn bao n h i ê u một phần thời gian m ấ y mắt hắn liền nặng đến m ặ cân tiện tay đẩy tựa như đồng nhất một bánh hung thú va chạm o a n một chút liền đem trương linh sơn đánh bay bên ngoài mấy dặm Ấm. trương linh sơn nện ở trong vách núi không biết lâm vào bao sâu khoảng cách chỉ l ắ nghe n g t h a n h â m tựa như cùng bị nện đến thâm cốc bên trong có thể thấy được khoảng cách chi sâu đố lao t i ể u ba người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi bọn hắn biết rõ trương linh sơn nhục thân mạnh lại không nghĩ rằng cái này bạch ma lại so trương linh sơn nhục thân còn kinh khủng hơn một trường này nếu là đẩy lên ba người bọn họ t r ê n t h ầ n chỉ sợ bọn họ ba người trong nháy mắt liền bị đánh bạo hóa thành cho b ụ i m à chết trương linh sơn mặc dù gánh vác nhưng cũng bị đánh không biết bay đến đi đâu có trời mới biết hắn còn có thể hay không trở về ha, ha, ha. lại nghe trương linh sơn phát ra cười to thanh âm trong chấp mắt từ xa đến gần đố lao t i ể u ba người vừa nghe được thanh âm ngần đầu liền thấy một cái ánh vàng rực rỡ mang gió mang lửa thân ảnh to lớn c u ồ n g bạo mà tới đây là trương huynh đệ đố lao t i ể u mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi trước mắt vị này hoàn toàn không có hình người a luận thân hình khổng lồ toàn thân lông tóc chi sư mãn s o kia bạch ma chỉ có hơn chứ không kém là yêu hóa sao trương công tử yêu hóa có thể so với chân chính yêu ma đố lao nhị cũng rung động lên tiếng nếu như không phải biết trương linh sơn chính là hàng thật giá thật nhân loại bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi đây mới là trương linh sơn bản thể n g ư ơ i bạch ma con ngươi chấn động mạnh một cái cũng cảm giác lồng ngực một cỗ cự lực đ á n h tới cả người phanh bay rớt ra ngoài n ệ c h ở phía sau trên b á c h núi đá phanh soạt b á c h núi trong nháy mắt vỡ nát ra hóa thành một mịn bạch ma tập hợp lại hai mắt nặng nề nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn hắn không thể tin được chính mình cũng biến trở về nguyên hình thế mà ngược lại còn bị tiểu tử này cho đánh lui g i a hòa này đến cùng tu luyện chính là cái gì yêu pháp lại so với hắn vị này thiền sinh địa dưỡng đại lực thần viên còn cường trắng hơn người đây là cái gì yêu pháp b ạ c h ma trầm giọng hỏi trương linh sơn nói cùng chiến biến có muốn học hay không lấy hấp thu kim lao cùng hùng hùng bi luyện thể thuật thêm nữa thiên âm báo thiên lôi hổ hổ báo lôi âm ở viết còn có bạo viêm chư lợn rừng biến mà tạo thành cuồng chiến biến trương linh sơn đã rất lâu không có p h o n g thích trạng thái này chỉ vì không có người đáng giá nhường hắn thi triển cuồng chiến biến chỉ có trước mắt vị này giống vậy cường hắn luyện thể cường nhân mới có tư cách nhường hắn lấy cuồng chiến biến cùng hắn đối chiến đáng tiếc vị này vẫn là để người thất vọng thế mà gánh không được mình cuồng chiến biến va chạm thật là một cái phế bật nơi này ma đầu chính là cái này cấp bậc gà nhìn thấy trương linh sơn trong mắt lõe lên v ẻ thất vọng bạch ma trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cực hạn bị đè nén chi k h í hắn nổi giận vô cùng p h ấ n nộ đánh mất lý trí dựa theo kế hoạch của hắn hẳn là tại cựu châu đại lục lại g i ế t trương linh sơn b ứ c trương linh sơn tự bạo nhưng là hiện tại hắn nhịn không được là ngươi b ứ c ta bạch ma một tiếng gào k h é t cao giọng nói để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần minh ra đi như ý thần đ ồ n g hoa chỉ gặp bạch ma lồng ngực xoát xe rách ra đến lộ ra trong đó một cây vàng óng ánh cây gỗ trương linh sơn con ngươi có chút cò r ụ t lại gia hỏa này tình huống như thế nào t r ư ơ n g bốn trăm mười một trắc dục bạch nguyên chân cả hai cùng có lợi t r ư ơ n g bốn trăm mười một trắc dục bạch nguyên chân cả hai cùng có lợi làm bạch ma rộng mở lồng ngực chịu ra trong cơ thể như ý thần đ ồ n g trương linh sơn lại cảm giác được một cỗ huy hoàng thần uy đập vào mặt cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi gia hỏa này đến cùng là từ đâu đạt được như thế b ạ o vật hắn một cái đại ma đầu toàn thân trên giới đều là tà ma ngoại đạo chi khí ấn đạo lý cùng như thế bảo vật xung đột mới đúng làm sao chẳng những có thể lấy đem vật này giấu ở trong cơ thể thậm chí còn có thể đem thúc đẩy không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn chấn kinh sau khi đỏ mắt tâm nóng này như ý thần đồng nếu là rơi xuống trong tay mình hắn uy thế tất nhiên càng hơn vật này nên bị chính mình tất cả nghĩ tới đây trương linh sơn không lùi mà tiến tới hai tay hóa thành hai đầu c ả n h cây mềm mại trừng tiền hướng phía kia và nóng ánh như ý thần đồng của đi đây là ngọc phật biến bên trong ngọc phật bồ đệ pháp đặt trước kia trương linh sơn thi triển này ngọc phật bồ đ ề pháp c h ỉ ít nửa người đều phải yêu hóa nhưng bây giờ hắn nhập vi cấp bậc lực không chế chỉ cần biến hóa hai đầu cánh tay liền có thể thật can đảm bạch ma nhìn thấy trương linh sơn thế mà còn dám đón mình như ý thần đồng mà đến h é t lớn một tiếng e m chút đều bị chọc giận quá mà cười lên mình suốt đời đều chưa từng gặp qua lớn lối như thế không biết sống chết người hôm nay xem như tăng kiến thức xoẹt làm trương linh sơn c ả n h hai tay rơi xuống như ý thần đồng phía trên lập tức phát ra phá bạch thanh âm sắc mặt hắn hơi đổi vội vàng r ụ tay lại nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp trên hai tay bị b ạ c h g a hai đầu vết sẹo máu cũng không nhìn thấy chảy ra đó là bởi vì miệng vết thương của mình tốc độ khôi phục quá nhanh máu tươi còn chưa kịp chảy ra đến liền bị phong tỏa lại thế nhưng là khôi phục tốt vết thương thế mà lại sinh ra như là con run giống như phẩm chất vết sẹo đây là chưa hề đều chưa từng xuất hiện tình huống có thể thấy được này như ý thần đồng mang đến tổn thương là đối mình đục thân tổ chức sinh ra chất phá hư v ề phần có thể hay không tạo thành đ ỉ n h cửu vết sẹo trương linh sơn không biết nhưng là chí ít trước mắt mình không cách nào làm cho vết sẹo biến mất thậm chí lại lần nữa kích phát ngọc phật bồ đề p h á p thời điểm lại có thể cảm giác được vết sẹo trô ẩn ẩn làm đau động tác cũng vì đó chỉ hoãn một phần xem ra không thể cùng hắn lấy n ụ c thân mạch bính trương linh sơn trong lòng nghĩ như vậy lập tức lấy bạn tượng thần binh ngưng ra trường đao hướng phía bạch ma liền phách chạm mà đi ha vô hình đao khí phá không mà đi nhưng là còn chưa xuống đến bạch ma trên thân liền bị kết như ý thần đồng phía trên thả ra ánh sáng màu vàng cho tách ra ha ha ha bạch ma cười to từ ta triệu ra như ý thần đồng bắt đầu kết cục của ngươi cũng đã chú định chỉ là có thể làm cho ta dùng r a như ý thần đồng ngươi cũng có thể chết cũng không t i ế c ha ha ha đi chết đi hắn một tiếng hét lên như ý thần đồng phía trên ánh sáng màu vàng hóa thành thực chất bắn ra từ bốn phương tám hướng hướng về phía trương linh sơn tấn công bất ngờ mà tới trương linh sơn ánh mắt có chút n g n g tụ lấy thần thông trúng rượu môn quan vi rượu chi pháp và nhanh g n nhất tốc độ khám phá những kim quan g này vết tích đồng thời trên thân phóng xuất ra vương bá chi khí cùng những kim quan g này bên trong lẫn chứa thần ủy chi khí đôi sông như thế đợi đến những cái kia lít nha lít nhít tàn phá ánh sáng màu vàng rơi xuống trương linh sơn trên người thời điểm liền bị trương linh sơn lấy bạn tượng thần b i n h hóa thành một thanh thanh đao nhỏ cắt chém vì vỡ nát tiêu tán không còn một mảnh cái gì mạch ma mắt lộ ra vô cùng không thể tin mình một chiêu này chính là thần cản giết thần phật cản giết phật s á t chiêu chỉ cần s ử x u ấ t liền không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được dựa vào chiêu này mình năm đó ở cựu châu đại lục không biết diệt bao nhiêu hận thế m ô n phái thế nhưng là tên tiệu từ trước mắt này thế mà không n ú c ních bất động thanh sắc liền chặt ngay cả người ta một c ọ n tóc gáy đều không có thương tổn đến nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng ha ha trương linh sơn cười to không phải nói kết cục đã chú định sao còn có cái gì chiêu số đều thi triển đi ra đi nói hán hầu kết chỗ một cái rung động sinh tử trung oanh bay vào không trùng rơi xuống bạch ma trên đầu đem nó bao lại màu đen tử luôn lập tức từ sinh tử trung bên trong chạy sôi mà ra nhưng là còn chưa xuống đến bạch ma trên đầu liền bị như ý thần động phía trên ánh sáng màu vàng tách ra trương linh sơn trong lòng t h ầ m than quả nhiên vẫn là không phá được đối phương ánh sáng màu vàng rơi vào đường cùng lại đem sinh tử trung thu hồi lại b ạ chương ma sắc mặt âm trầm sắc n h sát, trong thần đột miệng nói lầm bầm, như ý thần đồng đột nhiên biến lớn, ngưng lầm bầm, lực bắp ý một cái ngập trời côn ảnh, hướng phía trương linh sơn liền đập xuống. đập Bá! Trương linh sơn trên ư ơ Sơn n Linh g t r thân phiêu đãng ra một mảnh t ự a n h ư màu đỏ đám mây sền sẽ viết dịch thiếu đốt r a hỏa diễm trí lực cùng ngập trời côn ảnh đụng nhau ở bang cùng nhau vỡ vụ chỉ gặp ngập trời côn ảnh hóa thành vỡ vụ quân khí đều lại trở về như ý thần đồng kim quan g bên trong mà màu đỏ đám mây viết dịch cũng q a y trở về tới trương linh sơn trong cơ thể giờ khác này hai người phát hiện ai cũng không làm gì được đối phương cả người bên trên có như ý thần đồng ánh sáng màu vàng cả người bên trên có hồng hà lĩnh vực khí huyết hóa trùng vương bá chi khí cùng quan vi d i ệ u chi pháp tất cả đều là phòng ngự tuyệt đối hai bên đều căn bản không phá được đối phương phòng thế thì còn đánh như thế nào hai người nhịn không được đều rơi vào trầm tư lẫn nhau tìm kiếm phá phòng chi pháp nhưng là nửa ngày đi qua đều không nghĩ ra một biện pháp tốt chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương trương linh sơn ta ta thừa nhận thực lực của ngươi ngươi có thể cùng ta đối thoại tư cách mạch ma trầm giọng nói trương linh sơn nghe vậy im lặng lúc này còn nói những n à y cao cao tại thượng cái này lông trắng ra mặt thật dày nhìn thấy trương linh sơn khinh thường biểu lộ b ạ c h ma trong lòng khó chịu khe nói hai người chúng ta rằng có ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào sao không rời đi ta bá vương động trở về ngươi cựu châu đại lục lấy thực lực của ngươi tại cựu châu đại lục rất có triển vọng làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian ngươi đem hạ n g quan giao g cho ta ta liền rời đi trương linh sơn nói b ạ c h ma nói hạ quan g đã tiến vào hát bên bên trong ta như thế nào giao cho ngươi ngươi nếu là nguyện ý mình tiến hát bên, bên trong tìm hắn ha, ha. trương linh sơn cười lạnh ai biết kia hắc quên là địa phương nào mà lại tiến vào các ngươi nội bộ mấy người các ngươi ma đầu liên hợp lại hạ không đem ta nghiền thành tạt bã mau g i a o ra hạ quang nếu không đem các ngươi từng cái đánh tan giết cho máu chạy thành sông ngươi dám b ạ c h ma giận dữ nhưng nghĩ đến mình quả thật không làm gì được đối phương liền đành phải thu hồi l ử a giận nói hắc quên chính là h ư u tử vô sinh hắc á m t r i địa hạ quang đi vào tám chín phần mười đã chết ngươi không cần đối với hắn có quá nhiều trách nhiệm ta không tin trương linh sơn lắc đầu nói vậy ngươi muốn như thế nào mạch ma gầm thét một tiếng trương linh sơn nói rất đơn giản hạng quan cầm ta bảo vật các ngươi đưa ta một kiện không sai biệt lắm bảo vật là được thì như nữ nhân kia cốt ma hoàng t u y ê n lô ngươi nghĩ hay lắm bạch ma kêu lên bọn hắn chín đại ma đầu mỗi người trong cơ thể đồ vật đều có chỗ cần dùng việc quan hệ bọn hắn nhất thống cựu châu đại lục đại kế há có thể vô ích đưa cho trước mắt tiểu tử này trương linh sơn thở dài đã ngươi không có thành ý vậy chúng ta cứ như vậy rằng co ngươi rộng mở lồng ngực lộ ra cái này như ý thần bồng hẳn là tiêu hao không nhỏ đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu bạch ma hử l ệ n h vậy ngươi cứ việc thử một chút h a trương linh sơn chém ra một đao hắn thật đúng là muốn thử xem g i a hỏa này có thể kiên trì bao lâu vừa b ặ n bắt hắn luyện một chút đao nhìn xem mình có khả năng hay không lĩnh ngộ ra tạ vương đao pháp thức thứ ba t ị c h đao cùng lúc đó trương linh sơn trong lòng hơi có chút im lặng hầu quân thừa nói chỉ cần mình dòng trống khua h i ê n độc thủ k i ê u cường đại trận pháp sư trác đại vương liền sẽ độc thủ mọi người nội ứng ngoại hợp thế nhưng là chính mình cũng đánh cái này đường à y còn không có nhìn thấy trác đại vương độc thủ bên trong cái gì ứng bên ngoại hợp đây không phải gạt người a đ â m hắn trương linh sơn kẻ ngu này bên t r ê n tường hấp dẫn hỏa lực mình thì trốn đi không biết làm gì nếu không phải vì kia mặt khác nửa khối ngọc thạch trương linh sơn thật đúng là nghĩ lui không muốn cùng bạch ma ở chỗ này lãng phí thời gian vâng giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh hầu quân t h ừ a mừng rỡ kêu lên là chắc đại vương chắc đại vương rốt c ụ c độc thủ trương đại vương ngăn lại cái này bạch ma người này là chín đại ma đầu đứng đầu như bị hắn trở về chắc đại vương không nhất định có thể gánh vác được cái gì chắc g ụ c lao già kia còn sống bạch ma phát ra không thể tưởng tượng nổi thất lên bởi vì quá c h ấ n kinh thanh âm đều biến hình chỉ gặp hắn cấp tốc l ù i lại nắm lên trên thân một t ú m lông trắng hướng phía trương linh sơn h u n g h ă n g ném đi hoa lông trắng đón gió m à hóa trong nháy mắt hoa thành một tấm lông s ù lưới lớn phô thiên cái địa chụp vào trương linh sơn trương linh sơn soát ném ra hỏa diễm rơi xuống lưới lớn phía trên nhưng là lưới này thế mà không sợ hỏa diễm tiếp tục hướng phía hắn bay tới trương linh sơn không thể không lách mình lách qua mà liền cái này một cái chỉ hoãn chỉ thấy bạch ma đã thoát ra đi đến bên trong bên ngoài các ngươi trở về ta đuổi theo hắn trương linh sơn cho đỗ lao t i ể u ba người để lại một câu nói liền cấp tốc kích phát hồng vân đạo pháp ngự phong cưới mây bạo tăng gấp năm lần tốc độ đuổi sát mà đi ngươi dám đuổi theo b ạ c h ma cười lạnh một tiếng ngươi liền không sợ chúng ta liên thủ đưa người diệt sao trương linh sơn cười nói không sợ có chắc dục phối hợp ta giết các ngươi như giết c h ó mà thôi b ạ c h ma sắc mặt â m chầm muốn chạy ra nước hắn chưa hề không nghĩ tới mình lại bị người tại nhà mình địa bàn bức thành bộ dáng như vậy chỉ là người này nói rất đúng nếu như chắc dục là tại toàn thịnh thời kỳ cùng hắn phối hợp bọn hắn chín đại ma đầu không nói bị g i ế t cùng chó cũng không thể không bỏ trốn mất dạng nhưng là hắn bạch ma cũng không tin trên v ạ n năm đi qua chắc dục cái này có đầu rút cổ dấu ở vùng quê chi điệu lao giả còn có thể có thời kỳ toàn thịnh một phần bạn thực lực chỉ cần chúng ta chín đại ma đầu liên thủ giết các ngươi hai người mới là như g i ế t chó mà thôi bạch ma nghĩ như vậy không tiếp tục để ý trương linh sơn hắn cũng sớm đã âm thầm phát tín hiệu nhường tất cả ma đầu dẫn người tại vùng quê chi đ i ệ tụ hợp đợi đến trương linh sơn bị dẫn đi qua cái khắc bát ma cùng một chỗ âm thầm đánh lén trương linh sơn phòng ngự mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ trương linh sơn một thanh âm đ ố n g nhiên tựa như thiên lôi giống như quần c u ộ n mà đến nói sa ma phong ma huyết ma chở ma đầu đều giấu ở phụ cận cẩn thận bị đánh lén c h ắ c dục b ạ c h ma khí nghiêm nghị chu lên tốt h bao nhiêu cơ hội bị c h ắ c dục lao bất tử này làm hỏng trận pháp sư quả nhiên là trên đời này ghê tởm nhất tồn tại bạch nguyên t r â n để chúng ta vùng quê chi điệu tất cả mọi người bình yên vô sự rời đi ta cam đoan không cho trương linh sơn nghĩa sĩ lại tìm ngơi nhóm kiến thức trắc dục thanh âm lại lần nữa vắng lên bạch nguyên chân chính là bạch ma h ắ n g cười lạnh một tiếng chắc r ụ c ngươi cho rằng ngươi là ai người ta trương linh sơn biết nghe ngươi nói không sai ta không nghe trương linh sơn nói chắc r ụ c thanh â m theo sát lấy chuyển đến trực tiếp rơi vào trương linh sơn trong lỗ t a i nói trương nghĩa sĩ ta biết ngài có thể cùng bạch nguyên chân địa vị ngang nhau nhưng là đối phương còn có tám cái ma đầu nếu là đem bọn hắn ép được không b ù mất không bằng thấy tốt thì lấy chờ chúng ta thuận lợi rời đi còn lại nửa khối ngọc thạch ta hai tay dâng lên trương linh sơn nói nhỏ ta còn cần ngươi ngọc thạch này nơi phát ra mặc dù không nhìn thấy trắc dục nhưng hắn tin tưởng đối phương có thể nghe được người này tựa hồ có thể nhìn thấy phạm vi này bên trong tất cả quả nhiên liền nghe trắc dục nói có thể chỉ là trương nghĩa sĩ không nên ôm hy vọng quá lớn vật này rất khó được ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới đến như thế một viên dứt lời hắn cao giọng nói b ạ c h nguyên chân ta đã cùng trương nghĩa sĩ làm tốt thật chứ b ạ c h ma hơi có chút kinh h ỉ nói từ khi bị trắc dục lên tiếng phá hủy cái khắc bát ma mãi phục là hắn biết bọn hắn giết không được trương linh sơn tiểu tử này tốc độ nhanh không hợp thói thưởng lại cơ cảnh vô cùng một khi bọn hắn có liên thủ dấu hiệu tiểu tử này nhất định sẽ trong nháy mắt chạy trốn ngoài mấy chục dặm mà chờ bọn hắn thu hồi trong lồng ngực bảo vật tiểu tử này liền sẽ lại xuất hiện làm người buồn nôn từ tiểu tử này có thể ba lần bốn lần tiến về hồng phấn sơn trang kiếm chuyện liền biết tiểu tử này không phải đèn đã cạn dầu cho nên nghe được c h ắ c dục cùng trương linh sơn đang tốt b ạ c h ma trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra cuối cùng có thể thoát khỏi cái này có người ra hỏa tổn thất bất quá là vùng quê chi địa cái này một chút sâu kiến huyết từ thôi trên thực tế cái này kỳ thật cũng không tính là tổn thất tương phản đối bọn hắn cũng là chuyện tốt bởi vì chắc dục gia hỏa này thủy chung là một tay gai mà lại ẩn nấp cực sâu chính mình cũng không có phát hiện may mắn gia hỏa này mình nhảy ra ngoài câu muốn rời khỏi vùng quê t r i địa vâng không gia hỏa này không chừng lúc nào đột nhiên nổi lên tuy tiện đánh lén bọn hắn một người liền sẽ hỏng đại sự của bọn hắn a cho nên có thể duy nhất một lần đưa tiễn hai tôn đại thần cái này chẳng những không phải ăn t h i t thòi ngược lại là kiếm lớn a coi là thật trương linh sơn nói nhưng là hắn lời nói xoay chuyển mạch ma giật mình trong lòng liền nghe trương linh sơn nói ngươi đến cho ta bồi thường trước đó ta đến hồng phấn sơn trang thời điểm bị hồng ma dùng hồng hà huyết kiếm k í c h thương ta hiện tại thương thế chưa hồi phục ngươi đến bổi ta chữa thương bảo vật luyện thể vật liệu cũng phải đến một điểm ngươi m ạ c h ma tức thiếu chút nữa chửi h ầm lên ngươi mẹ nó cái này gọi thương thế chưa lành rõ ràng chúng ta hồng ma cùng cốt ma hai người mới thương thế chưa lành phải bồi thường cũng hẳn là là ngươi bồi thường chúng ta mới là nhưng nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định m ạ c h ma lại không thoải mái cũng chỉ đành nói có thể chờ trắc dục cùng ngươi cũng lui ra ngoài về sau ta liền cho ngươi đi trương linh sơn không cùng hắn tranh luận mọi người mặc dù đều làm i ệ n g nhược nghị nhưng cũng biết tiếp tục đánh xuống đều không có ý nghĩa không bằng đều thối lui một bước tại bạch ma trong lòng hắn không lỗ trương linh sơn cùng trắc d ụ c cũng cảm thấy bọn hắn thắng có thể nói cả hai cùng có lợi thế là sau đó tại bạch ma dẫn đầu dưới chúng ma đầu dẫn người bảo vệ ở một bên cảnh giác chừng mắt trương linh sơn hộ tống trắc d ụ c bọn hắn rời đi vùng quê chi đ ị a bên trong thế mà ẩn giấu nhiều người như vậy huyết ma nhìn đỏ mắt t ô n nóng cái này hơn một vạn người đều làm á u của hắn n n a còn không ăn được miệm liền muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi đáng chết sa ma mấy người cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi vốn cho rằng vùng quê chi điệu tối đa cũng chính là hơn một ngàn người mà thôi ai biết lại t à n g nhiều như vậy chắc dục g i a hòa này quả nhiên lợi hại không hổ là năm đó danh xương đệ nhất tiên hạ trận pháp sư nếu không phải hắn lấy trận pháp ngụy trang nơi đây thiên địa quy tắc bọn hắn sao lại không phát hiện được dưới nền đất cái này trên b ạ n người tồn tại trương linh sơn hồng phấn sơn trang biên giới mạch ma hét lớn một tiếng đem một cái túi đ ư ợ g đồ ném cho trương linh sơn nặng nề mà nói chúng ta sẽ còn gặp mặt ha ha chờ lấy ngươi trương linh sơn mỉm cười tại bạch ma tính mịch ánh mắt d ư ớ i mang theo đám người nên ngang rời đi chương 412, t ì m k i ế m hợp tác. Ta có k i n h n g h i ệ m tìm kiếm hợp tác ta có kinh nghiệm h ắ t hắc tại trương linh sơn sau khi đi không bao lâu một thanh â m đông nhiên tại bạch ma vang lên bên thai ai bạch ma sầm mặt lại mới vừa đi một cái trương linh sơn lại có người lẹn vào đến nội bộ bọn họ tới còn dám cản dơ ở bên thai mình cười ngoại trừ hạng quan g bên ngoài còn có ai dám phách lối như vậy dù là chính là danh sưng thiên hạ đệ nhất trận pháp sư trắc dục ũ n g phải hẹn bọn từ một nơi bí mật gần đó vụ trộm che giấu một nháy mắt kịp phản ứng b ạ c h ma lập tức quay đầu quả nhiên liền thấy một cái người đàn ông tóc dài đứng ở đằng xa trên mặt bảo bọc một tia hắc khí xem ra tựa hồ tại hát bên ăn phải cái lô bốn bị h ắ c linh cho phụ trên người nhưng là người này có thể từ hát bên chạy đến còn nên ngang xuất hiện tại bọn hắn chúng ma trước mặt có thể thấy được hắn bạn sự bất quá hắn cũng không phải là hạ quang b ạ c h ma một chút liền nhận ra được nói hạ quang đâu nhường hắn ra cái khác mấy ma thì lặng lẽ sờ qua đi muốn đem h ắ c vô dạ bao vây lại chư vị đừng kích động hạ quang thanh â m văng lên ta tới là đến cùng mọi người nói chuyện hợp tác tiểu tử kia thực lực mọi người đều gặp được có thể từ trong tay các ngươi mang đi một v à n g người đây chính là đánh chư v ị mặt t a chẳng lẽ chư v ị liền không muốn báo thù à, cai nguyện bị hắn kinh đục bạch ma k h e i nói ngươi ở bên cạnh nhìn lén bao lâu hạng quang thở dài nói không có ý tứ ta đến t r chứa ở bằng không? không ta có thể giúp ngươi liên thủ đối phó hắn chúng ta cần ngươi liên thủ huyết ma giận dữ quát trước đó bị hạ n g quang đánh lén trộm đi huyết ngọc châu dẫn đến trọng thương chưa lành về sau đến vùng quê chi địa hấp thụ huyết thực chưa thương kết quả huyết thực nhóm bị trương linh sơn mang đi hắn á liền tự mình xui xẻo nhất so với những người khác hắn đầy mình đoán khí không chỗ tóc hiện tại hạng quang còn tới c h à o phúng bọn hắn làm sao không giận hạng quang cười h ắ t h ắ t nói vâng ngươi lợi hại nhất không cần liên thủ với ta nhưng ngươi vừa mới làm sao lẫn mất xa nhất đâu ngươi đ à n h rắm huyết ma quát trói hai ánh mắt thì có chút co r ụ t lại không dám cảm giác xung quanh ánh mắt của những người khác hắn m u ố n cho là mình lẫn mất xa nhất không ai phát hiện kết quả bị hạng quang một mục nói tỏ ra đơn giản mất mặt xấu hổ tới cực điểm đi bạch ma hừ lạnh một tiếng nói hạ quang n g ư ơ i thừa dịp loạn từ h t ê n ra không tìm cái địa phương trốn đi chạy đến trước mặt chúng ta liền vì nói những lời nhảm nhí này sao sao có thể nói là nói nhảm đâu hạ quan g nói ta đây là đến tìm kiếm hợp tác c a địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu lạo lý này ngươi b ạ c h n g u y ê n chân sẽ không k hiểu ô n g h sao vừa b ạ n chúng ta liền có cùng chung địch nhân b ạ c h ma lâm vào trầm âm mặc dù hắn cũng nhìn hạ quan g khó chịu nhưng là so với trương linh sơn tới nói g i a hỏa này cũng không có như vậy người tiên càng dễ đối phó một chút chỉ ít ra hỏa này làm không được cùng hắn mạnh ma cứng đối cứng mà vô hạ thật đánh nhau hạ quang chỉ có nước mà chạy trốn mặc dù hắn chạy trốn rất lợi hại nhưng cũng chỉ thế thôi bất quá hắn đã thực lực có h ạ n mình còn có hợp tác với hắn tất y ế u hạ bạch mà nói k i u trương linh sơn không có đột phá thực lực trước đó ngươi liền bị người ta đ u ổ i theo giết bây giờ người ta đột phá ngươi càng không bằng người ta hơn xa ngươi làm sao cùng người ta trương linh s ơ n đấu hợp tác với ngươi có ý nghĩa gì hạ quang cười hắc nói b ạ c h nguyên t r â n ngươi đây liền không hiểu được thứ nhất kia trương linh sơn mạnh chỉ là n h ụ thân mà ta am hiểu là linh hồn công kích nếu ngươi cùng hắn thời điểm đối địch ta nhanh nhanh hắn đến một cái công kích linh hồn ngươi nói ngươi phần t h ă n g có phải hay không lớn hơn một chút thứ hai ta đệ tử này hoác vô dạng thiên phú dị bẩm trong hát bên lĩnh ngộ một môn ký pháp nhưng ra chỉ hát linh chi lực đánh lén trương linh sơn kia hát linh chi lực uy lực như thế nào ta nghĩ các ngươi cũng đều m ì n h bạch đi ha ha hạ quan g dứt lời hoác vô dạ liền phối hợp nâng tay phải lên n g ó n trỏ chỉ gặp đầu ngón trỏ đầu quả nhiên liền sinh ra một đường tựa như ngọn lửa nhỏ giống như chập trần màu đen linh hệ mạch ma đám người sắc mặt đều là biến đổi luôn luôn bị bọn hắn coi là lớn nhất thai hỏa hát linh lại có thể bị cái này không có danh tiếng gì người đàn ông tóc dài cho hấp thu không chế nói buộc cái gì nếu là thật sự bị g i a hỏa này đem h ắ t b ê n bên trong hắc linh toàn bộ hấp thu không chế tương lai nơi nào còn có bọn hắn chúng ma đường sống bạch ma bọn người không cần đối thoại ngầm hiểu lẫn nhau địa liền hướng hoắc vô dạ chạy đi muốn đem người này bóp chết tại trong trứng nước so với trương linh sơn bọn hắn cho rằng người này uy hiếp lớn hơn ai làm sao đ ề u gấp hạ quan g cười to một tiếng chỉ gặp hoắc vô dạ thân hình l o i lên liền biến mất không thấy trơ lại lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã thối lui đến càng xa xôi hạng còn nói chư b ị đều không cần kích động a ta đệ tử này mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng thực lực có hạn có thể hấp thu hắc linh chi lực cũng cực kỳ có hạn đối với các ngươi không tạo được bao lớn uy hiếp không cần đối với chúng ta kêu đánh kêu giết ta mạch ma đám người sắc mặt khó coi đặc biệt là b ạ c h ma hắn phát hiện hạng quang cùng hoắc vô dạ đều trở nên mạnh mẽ hạng quang lực lượng linh hồn càng cường đại hoắc vô dạ dịch chuyển tức thời trong hư không tốc độ cũng thay đổi nhanh vì đó sinh ra thiên địa ba động ngược lại thu nhỏ càng thêm khó mà bắt giữ hắn phương hướng cùng vị trí lê tởm hai người trốn vào tiện địa hắc yên bên trong thế mà còn có thể trở nên mạnh mẽ liên cùng kia trương linh sơn bị hồng ma hồng hà huyết kiếm kích thương về sau ngược lại cũng đã nhận được đột phá trở nên c ă n g mạnh ba tên này đều không phải là đèn đã cạn dầu mà lại hết lần này tới lần khác đều là từ cựu châu đại lục tới khó trách cái này vài vạn năm đến cựu châu đại lục mỗi một lần đều có thể từ bạo loạn bên trong gắng gượng qua tới h á n khí bận quả nhiên không phải tầm thường thỉnh thoảng luôn có nhân vật lịch thiên xuất hiện ngăn cơn s ó n g d ữ đáng chết mạch ma trong lòng thờ mắng chẳng lẽ lần này cựu châu đại lục cũng biết gắng gượng qua tới sao mình gần vạn năm chuẩn bị cũng đều phải trả chi chạy về hướng đông b ạ c h ma không cam tâm nhìn chằm c h ă m hoắc vô d ạ n nhìn lửa này g nói ngươi nói hợp tác hợp tác như thế nào kia trương linh sơn bên người có c h ắ c d ụ n g người này là trận pháp t ô n g sư thủ đoạn khó l ư ợ n g nhất định ngăn trở của ngươi linh hồn công kích còn có gia hỏa này hắc linh chi lực hạng ắ hắc! c h, -h, -h. quang cười một tiếng nói ta nói hợp tác dĩ nhiên không phải hiện tại đi lên bởi g i ế t bọn hắn mà là tại cựu châu đại lục thiên địa quy tắc tiến vào cơn sóng nhỏ kỳ về sau chúng ta ra ngoài lại đem tiểu tử kia chém thành môn mảnh tiểu tử này lục thân cương đại nếu là không thể vì bản thân ta sử dụng chúng ta liền bước hắn tự bạo vì ngươi kế hoạch ra một phần lực b ạ c h ma con ngươi có chút co r i ú p lại nói ngươi biết kế hoạch của ta là cái gì hạng quan g cười hh nhiều hiếm lạ à, thật sự cho rằng trên lời này liền ngươi một người thông minh ngươi biện pháp này không biết bao nhiêu người đều nghĩ qua chỉ là đều không có làm được thôi vậy ngươi ngược lại là nói một chút là biện pháp gì b ạ c h ma vẫn là không tin trầm giọng hỏi hạng quan g nói không phải liền là thừa dịp cựu châu đại lục thiên địa quy tắc tiến vào cơn sóng nhỏ kỳ thời điểm nghĩ biện pháp đánh vỡ thiên địa quy tắc khiến cho bá vương động bên trong thiên địa quy tắc lưu động tiến bảo từ đây tạo nên một cái đại thế mới giới chúng ma đều lộ ra vẻ kinh ngạc cái này hạc quan g thế mà thật biết thiệt thoi mọi người còn tưởng rằng bọn hắn lưu đồ là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị đâu ngươi vừa mới nói không biết bao nhiêu người đều nghĩ qua bọn hắn đều là người nào còn có bọn hắn vì cái gì không có làm được b ạ c h ma trầm giọng hỏi hạng con nói ha ha ngươi cho rằng ta tiến vào trung châu thánh tháp là trắng tiến bảo biện pháp này chính là thánh tháp bên trong cô đầu rút cổ những cái được gọi là thánh nhân nghĩ tới sở dĩ không có làm được tự nhiên là bởi vì năng lực không đủ còn có thể có cái gì nguyên nhân bất quá ta xem ngươi năng lực rất mạnh có cơ hội mở một cái thế giới mới bạch ma không biết ra hỏa này là thật khen người hay là giả khen người h á n trầm mặc đường này nói nếu là thật sự mở ra thế giới mới các ngươi nhân loại chính là các phương huyết thực n g ư ờ i sao lại giúp ta hạ quan g nghe vậy cười to nói sâu kiến cái chết cùng ta có liên c ă n gì đến chúng ta cấp độ này còn có thể hỏi ra vấn đề ngủ xuẩn như vậy bạch nguyên trần a ngươi giác n ộ cũng quá thấp bạch ma xứng sở hắn phát hiện cái này hạ quan g so với bọn hắn những ma đầu này còn máu lạnh hơn chỉ là bởi vì thực lực siêu thoát phàm nhân tốc độ cái này hạ quan g liền không đem người làm người như thế cùng bọn hắn những ma đầu này rất tương tự bọn hắn cũng đem người xem như sâu kiến so sánh dưới trương linh sơn cùng trác dục chính là một loại người khác càng có nhân vị nhi một chút đương nhiên trác dục nhân vị nhi càng nặng gia hỏa này cho mình trên thân lương beo càng lớn trách nhiệm bằng sức một mình cứu trên mọi người mặc dù bạch ma đối trác dục hành động cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thể không thừa nhận người này là đáng giá bội phụ về phần trương linh sơn tiểu tử kia mặc dù không có trác dục vĩ đại như vậy nhưng hiển nhiên cũng không có hạng quan g máu lạnh như vậy tương lai tại cựu châu đại lục gặp được chắc chắn mang đến phiền phức cho nên hợp tác với hạ quang vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp hắn mặc dù t r ư ớ n g mắt hạ quang là người nhưng lại cần máu lạnh như vậy người hạ quang ngươi giác n ộ xác thực rất cao ta không bằng bạch ma khen một tiếng nói ta tiếp nhận đề nghị của ngươi như vậy tiếp xúc ngươi phải làm như thế nào hạ quang nói ta cần một chỗ hảo hảo khôi phục huyễn ngọc châu cái này rất rưỡi ta cũng không mấn rồi xem như ta cho chúng ta thành ý hợp tác nói hoác vô dạ tay phải ném một cái một viên hạt trâu màu đỏ n g ỏ m lập tức bị hắn ném về phía huyết ma huyết ma một phát bắt được phát hiện không có dị dạng vội vàng đưa vào trong miệng hoa sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên hùng luận lộ ra khoái ý c h i s ắ c nói tốt tốt tốt rốt cục khôi phục lúc đầu hạ n g quang nói hắn huyết ngọc châu là r á c rưởi hắn còn sinh ra một tia tức giận cảm giác bị quất đủ. c á i này hạ quang đơn thuần nói hiễu nói v ư ợ được tiện nghi còn khoe mẽ là rát rưởi ngươi còn trộn nhưng bây giờ nuốt vào huyết ngọc châu về sau là hắn biết hạ n g quan sát thực chướng mắt mình thứ này bởi vì huyết ngọc châu bên trong tất cả huyết khí đều không có lọt vào bất luận cái gì tiêu hao b ạ c h ma nhìn thấy huyết ma khôi phục gật đầu nói đã ngươi đã lấy ra thành ý ta cũng không thể kéo kiện hồng phấn sơn trang liền giao cho ngươi đến c h ấ n thủ nơi đ â y quá biên giới ta muốn đi vùng quê t r i điện hạ q u a n nói không được b ạ c h ma quả quyết bắt bỏ hạ q u a n nói được tôi địa bàn của ngươi ta làm chủ không cho ta đi vùng quê t r i điện còn để cho ta cho ngươi trấn thủ hồng phấn sơn trang ít nhất phải cho ta chút đồ vật làm đền bù đi lúc này mới tính có thành ý bạch ma sầm mặt lại cái này mẹ hắn cùng cái kia trương linh sơn khác nhau ở chỗ nào l ê tởm nhân loại chính là biết có kẻ mặt cả chưa hề đều không có một cái nào t h ố n g khoái lời nói vĩnh viễn đều phải cùng người cãi cọ hắn lười nhác cùng hạng quan cãi cọ nhân tiện nói có thể nơi này có nhiều thứ cầm trước dùng đi bạch ma tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ hoác vô dạo một thanh tiếp nhận hạng quan nói ta không cần tái tạo đ ụ c thân vật liệu bạch ma hừ một tiếng ngươi là dự định cướp đoạt kia trương linh sơn đ ụ c thân đi ta khuyên ngươi đừng ý nghĩ hão huyền dù là ngươi linh hồn lực cường đại tới đâu muốn cấp đ o ạ t t i ể u tử kia thể xác cũng là tuyệt đối không thể không thử một chút làm sao biết hạng quang cười ha ha ngược lại là mười phần tự tin b ạ c h ma lời ư nhắc cùng hắn tranh luận nói vậy ngươi cần gì hạng quang nói ta cần ngươi kết như ý thần bồng một tia thần ủy chi lực b ạ c h ma trong lòng thất kinh giá hỏa này là thế nào biết mình có được như ý thần bồng mình giống như tại trong mắt đối phương không cách nào giấu kín bất luận cái gì bí mật không cần kinh ngạc hạng quang thẳng như nói ở cái thế giới này ta dừng lại thời gian không thể so với ngươi ngắn thử mạch ma rất là khó chịu chính rõ ràng càng mạnh một chút kết quả lại một mực bị đối phương nắm g ê tởm nhân loại h a chỉ gặp bạch ma đưa tay tại ngực sờ mó sau đó tay phải dưng lên một đường sáng trói ánh sáng màu vàng liền hướng phía hoắc vô dạ bay đi s i ê u hoắc vô dạ đỉnh đầu đột nhiên thoát ra một đường hào quang màu sáng trắng quang mang kia hình thành một cái lưới lớn một tay lấy ánh sáng màu vàng bắt giữ tiến vào bên trong sau đó lại cấp tốc lùi về hoắc vô dạ trong đầu không hổ là bạch nguyên chân làm việc quả nhiên gọn gàng mà linh hoạt không dây dưa dài dòng kim quang này ta nhận cầu chúc chúng ta hợp tác thành công liên thủ cầm xuống trương lính sơn ha ha ha hạng quang tiếng cười to chuyển đến bạch ma hừ một tiếng không để ý tới mà là mang theo chúng ma lập tức chạy tới vùng quê t r i đ ị a mà đi hắn phải thật tốt kiểm tra một chút nơi đây nhìn xem có hay không c h ắ c dục lưu lại ám thủ hoặc l à thai hoảng ẩm trước đó không cho hạng quang đi vùng quê t r i đ ị a chính là lo lắng hạng quang tại vùng quê t r i đ ị a tìm tới cái gì ngược lại tiện nghi cái này lao tiểu tử muốn hay không giết trở về trương linh sơn đi tại c h ắ c dục bên người đột nhiên lên tiếng hỏi c h ắ c dục s ữ n g sở sau đó nói quân tử nhất l u ô n tứ mã năm truy chúng ta đều đã đáp ứng bọn hắn lập tức rời đi bá vương đ ộ n sẽ không tìm bọn hắn kiến thức trương linh sơn cũng là xương sở người là chân quân tử chắc dục không nói gì đường này nói chủ yếu là chúng ta giết trở về cũng bắt không được đối phương ngược lại còn t r e o đến một thân tao không bằng mau mau rời đi chậm thì sinh biến tốt ta trương linh sơn nhẹ gật đầu ở chỗ này nên có được đ ề u đã đạt được cũng là thời điểm trở về chắc đại vương không biết ngươi sau khi rời khỏi đây có tính toán gì không chắc dục vội nói trương nghĩa sĩ không nên gọi ta chắc đại vương ta không chịu nổi còn sau khi rời khỏi đây có tính toán gì không ta không biết hắn có chút mờ mịt dù sao chưa bao giờ từng rời đi bá bưu động càng không có từng tiến vào cửu châu đại lục nơi nào sẽ có tính t o á n ấn gì hắn thậm chí cũng không biết cửu châu đại lục có thể hay không bài xích bọn hắn nếu là vừa tiến vào trong liền bị cửu châu đại lục tiên địa quy tắc cấp chế hoặc là trực tiếp bị bài xích hoặc là n g h i ệ n ép kia nên làm thế nào cho phải a trương linh sơn nhìn ra c h ắ c dục thất vọng nói ta dự định xây một cái thế lực chắc lao nếu là không ghét bỏ có thể tới giúp ta chắc lao có phải hay không lo lắng lại nhận cửu châu đại lục tiên địa quy tắc cấp chế không cần lo lắng ta có kinh nghiệm hạng i a tha thiết chết chương bốn trăm mười ba hạng i a tha thiết chết ngươi có kinh nghiệm chắc dục s ư n g sở kinh hỷ nói hẳn là ngươi quả thật là chúng ta năm đó chạy đi đám người kia lưu lại hậu đại không phải trương linh sơn nói ngươi suy nghĩ nhiều ta có kinh nghiệm chỉ là bởi vì thực lực của ta đã vượt ra khỏi c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc hạn chế cho nên sẽ nhận c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc gáp chế thôi chắc dục nghe vậy có chút thất vọng không phải huyết mạch của bọn hắn á thật đáng tiếc về phần trương linh sơn nói thực lực của hắn đã vượt ra khỏi cựu châu đại lục quy tắc hạn chế chắc dục cũng không tin tưởng ngươi nếu là thật sự vượt ra khỏi quy tắc hạn chế vậy ngươi chẳng phải là vô địch khắp thiên hạng mà lại ngươi ngay cả c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc đều có thể chống lại cái này bá vương động bên trong cũng không hoàn toàn thiên địa quy tắc khẳng định cũng có thể chống lại điều này nói rõ ngươi trong bá vương động cũng có thể xử x u ấ t toàn lực nếu như thế yêu vô địch ngươi há có thể bắt không được bạch m g u y n chân cho nên chắc dục chắc chắn trương linh sơn chỉ là vì mời chào mình cố ý nói khoa trương hoặc là nói trương linh sơn cũng không biết cái gì gọi là thiên địa quy tắc áp chế hắn chỉ là đem một vài bình thường thiên địa quy tắc phản ứng sai coi là quy tắc áp chế chỉ là c h ắ c dục mặc dù nghĩ như vậy cũng không có nói ra đến mà là rất cho mặt mũi mà nói sao còn muốn tỉnh giáo trương nghĩa sĩ như thế nào chống cựu cựu châu đại lục tiên địa quy tắc cấp chế trương linh sơn nói cựu châu đại lục cấp chế chủ yếu vẫn là không gian quy tắc cấp chế chỉ cần thu liễm ký thức cả người co lên đến không nên dùng bất luận cái gì khí lực không gian quy tắc liền sẽ không đối ngươi có phản ứng thì ra là thế c h ắ c dục nhẹ gật đầu lập tức đem lời này truyền bá cho những người khác n h ờ n mọi người sau khi rời khỏi đây không nên động thủy tiện chỉ cần đ i ệ thấp đem mình làm làm người bình thường đại khái xuất liền sẽ không nhận thiên địa quy tắc bài xích hoặc là áp chế dù sao cùng bạch ma chờ ma đầu so sánh bọn hắn nhưng tất cả đều là nhân loại tiểu châu đại lục chính là nhân loại đại lục lòng từ bi nhận lấy bọn hắn cũng không phải là chuyện không thể nào trương huynh đệ cửa hàng đến đỗ lao tiểu nói một tiếng trương linh sơn nói ta đi ra trước xe một chút miễn cho bên ngoài có mai phục ai dám mai phục trương huynh đệ đỗ lao tiểu hư một tiếng nói chúng ta cùng một chỗ ừng cũng tốt ngươi đuổi theo ta là được trương linh sơn dẫn đầu tiến lên thông qua cái này chật hẹp bá vương động thông đạo h ò a đi ra cửa động thiên điệu biến đổi chẳng những rộng mở trong sáng quét mà đến trong gió cũng làm cho người cảm giác được vô cùng mát lạnh cùng thoải mái dễ chịu trương linh sơn thật dài hít vào một hơi nói quả nhiên vẫn là cựu châu đại lục không khí t h ơ n g à ta dứt lời hắn nhìn về phía trước mặt mặt lộ vẻ hoảng sợ một lần người nói các ngươi thủ tại chỗ này là vì g i ế ta t sao không dám cầm đầu là một cái trung niên t r ẳ n g h á n vội vàng giải thích nói là có một cái không biết t ê n mật mạng không có trải qua chúng ta bá vương môn cho phép liền tự tiện bọt vào bá vương đậu bên trong chúng ta tới như thế hắn đang nói đỗ lao t i ự u từ b á vương đ ộ c miệng đi ra đứng ở trương linh sơn sau lưng nhún mày rất không cao hứng nói ai là không biết tên mật mạc â cái kia trung niên tráng hắn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nâng lên mật mạc là vì đ ổ i chủ đề miễn cho trương linh sơn nổi giận đem bọn hắn giết nhưng ai có thể nghĩ đến cái này không biết tên mật mạc thế mà cùng trương linh sơn là cùng một bọn nói cho cùng bọn hắn tới đây trông coi không phải là vì trương linh sơn cũng không phải vì mật mạc thuần túy là đang đợi tông chủ của bọn hắn h o á vô dạng đáng tiếc h o á vô dạng không có chờ ra ngược lại đem trương linh sơn cho trở ra cái này chẳng phải là nói rõ tông chủ hoắc vô dạ đã bị giết b á vương môn sắp biến thiên từ khi hoắc vô dạ bị trương linh sơn truy sát tiến vào bá vương động về sau toàn bộ bá vương môn liên đoạn cái gọi là nước không thể một ngày vô chủ bá vương môn tông chủ không thấy vậy thì nhất định phải tuyển ra một cái tạm thời tông chủ phụ trách tất cả công việc thế là hạng gia cùng trần gia liền bắt đầu đối t r ọ i gay gắt ai cũng muốn làm cái này thay mặt tông chủ bởi vậy dẫn phát không ít tranh đấu cũng chính vì vậy này mới khiến đố lao tựu cái tên mập mặt này thừa lúc vắng mà vào chui vào bá vương động bên trong nhưng mà đối với cái tên mập m ạ p này mọi người căn bản hoàn mỹ đi chú ý bá vương động bên trong có trương linh sơn truy sát h o ặ c vô dạng mà đi có trời mới biết bên trong đến tột u cùng xảy ra chuyện gì cái tên mập m ạ p này đi bảo là phúc l à hoạ không có ai biết tự nhiên cũng không có người để ý dù sao chỉ chờ tới lúc sau cùng bên thắng ra mọi người liền sẽ biết cụ thể kết cục đến lúc đó tất cả tự có phán đoán suy luận mà dưới mắt sau cùng bên thắng cứ như vậy nên ngang đi ra nhưng là đó cũng không phải trước mắt cái này trung niên tráng hắn bọn người muốn kết cục bởi vì bọn hắn không phải người khác chính là tông chủ hoắc vô dạ đệ tử bọn hắn sở dĩ bây giờ còn có thể còn sống lại thủ tại chỗ này đó là bởi vì hạng gia cùng trần gia cũng không thể chắc chắn hoắc vô dạ h ắ n phải chết cho nên mới không có ra tay với bọn họ liền để bọn hắn trông coi nhìn xem kết cục cuối cùng mà bây giờ kết cục ra bọn hắn kết cục liền cũng theo đó mà chú định hai vị kỳ thật chúng ta ở chỗ này chỉ là p h ụ n mệnh làm việc nếu là va chạm hai vị chúng ta cái này c á o lui nói trung niên tráng hắn liền mang theo các sư minh đệ có chút lui lại h ậ n không thể lập tức quay đầu liền chạy nhưng hắn không dám không phải nói đến ngồi chờ ta sao làm sao cái này cáo lui đố lao tiểu hư lạnh một tiếng tiến lên một bước trung niên tráng hắn vội vàng cười làm lành nói hiểu lầm đều là hiểu lầm chúng ta chỉ là p h ụ n mệnh làm việc giết bọn hắn không có sao chứ đố lao tiểu đột nhiên quay đầu lại hỏi trương linh sơn một câu lời nhắc nghe trung niên tráng hắn giải thích hắn đố lao tiểu làm ậ p mặ ạ chết bầm không sai nhưng không phải ai đều có thể tê ự mấy cái này không có hảo ý phế vật cũng xứng chào phúng hắn là mập mặ chết bầm trung niên tráng hắn bọn người đều là run một cái hoảng sợ biến sắc hoảng sợ nhìn xem đố lao tiểu sau đó bịt quỷ xuống đố trương linh sơn nói tha mạng ai chúng ta thật chỉ là p h ụ mệnh làm việc ngâm miệng đố lao tiểu sầm mặt lại trương linh sơn nói không đội giết bọn hắn dứt lời hắn cao giọng nói trần hướng tuyết ở đâu tới gặp ta thanh â m như lôi đỉnh quần u ợ n tại toàn bộ bá vương môn nội bộ quanh quần không nghỉ giờ k h ắ c này toàn bộ bá vương môn đều lâm vào tuyệt đối yên tĩnh vô luận là người trần gia vẫn là người nhà họ hạng vô luận là ăn cơm ố n nước vẫn là đang tại luận bản luận võ hoặc là đả sinh đả tử dù là chính là một cái phụ trách làm việc vật bình thường tạp dịch giờ phút này đều cùng nhau ngừng động tác của mình kinh trệ đứng tại chỗ mỗi người đều nghe ra thanh âm này không phải tông chủ hoắc vô dạ thanh âm như vậy đây có phải hay không là nói tông chủ hoắc vô dạ đã chết là trương công tử tàng tuyết phong bên trong trần hướng tuyết kinh hỷ kêu lên trần lệ phong cỏ đứng dậy nhịn không được hét lớn một tiếng t u t trước đó bị hoắc vô dạ chấn áp hắn nhưng là chịu nhiều đau khổ kém chút bỏ mình nếu không phải trương linh sơn kịp thời ra tay mình chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên không có người so với hắn càng chờ đợi hoác vô giả chết giờ phút này biết được trương linh sơn trở về hắn cười không ngậm mồm vào được thương p h ấ n nói tiểu tuyết mau mau trương công tử gọi ngươi đây nhanh gặp hắn nhớ kỹ mời hắn làm chúng ta bá vương môn môn chủ không không vẫn là ta tự mình đi gặp hắn đi cùng đi ra ra ngươi thương thế còn không có khôi phục đâu trần hướng tuyết nói lúc trước hoác vô giả ra tay vô cùng ác độc đem trần lệ phong mặt đều dâm biến hình nếu không phải bọn hắn trần ra nội tỉnh thâm hậu bảo bối lúc n o bằng không hắn gương mặt này đều khôi phục không được dù vậy dưới mắt hình tượng cũng có chút không như ý mớn hơi có chút dò người trần lệ phong đạt được nhắc nhở vội vàng dưng bước nói đúng đúng ta còn không có khôi phục lấy này tấm tôn minh ra ngoài hù dọa trường công tử cũng không rượu trần lăng tiêu phong thúc trần lăng tiêu đội vàng tiến lên nói là muốn để ta cùng tiểu tuyết cùng đi gặp trường công tử sao biết con hỏi trần lệ phong tức giận nói nhanh cùng tiểu tuyết cùng lúc xuất phát không nên bị người nhà họ hạ vượt lên trước kia hạ minh chỉ cũng không phải đèn đã cả dầu do trần lăng tiêu đội vàng lên tiếng cùng trần hướng viết cấp tốc hướng bá vương động cửa hàng tiến đến vừa ra ngoài chưa được hai bước trần lăng tiêu trên cổ tay vòng tay khẽ động khẽ nói tên phế vật này thế mà mới phát ra thông chi trần hướng tuyết im lặng lắc đầu bọn hắn trần gia dù sao đắc tội hoắc vô dạng sợ hoắc vô giả da cho nên cũng an bài người tại bá vương động cửa hang ngồi chờ một khi phát hiện hoắc vô giả da liền sẽ lập tức phát ra thông chi để bọn hắn trần gia nhanh nghĩ biện pháp đặc mệnh lại không nghĩ rằng kia ngồi chờ người trần gia phản ứng cũng quá chậm người ta trương linh sơn đều phát ra quần c u ộ n lôi âm đem hắn trở về làm cho mọi người đều biết kết quả giá hỏa này mới phát ra thông chi cũng nhiều thua thiệt ra chính là trương linh sơn bằng không liền dựa vào g i a hỏa này cho bọn hắn báo tin bọn hắn trần ra đoán chừng đã bị diệt quay lại liền để tên phế vật kia xéo đi trần lệ phong thanh â m ở phía sau chuyển đến trần lăng tiêu cùng trần hướng t u y ế t hai người nhẹ gật đầu không nói nhảm bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bá vương đ ậ u mà bọn hắn chân trước rơi xuống hạng minh chỉ liền dẫn mấy cái hạng ra láo giả cũng cùng đi theo đến bá vương đ ậ u trương công tử chỉ gọi nhà ta tiểu t u y ế t các ngươi tới làm cái gì trần lăng tiêu g ử lạnh một tiếng hạng minh chỉ cười nói nhà ta cũng có một cái hạng tuyết ta nghe trương công tử nói là hạng tuyết ở đâu cái này không chính là gọi chúng ta người nhà sao ngươi thật đúng là mặt d à y vô s ỉ trần lăng tiêu nhìn hạng minh chỉ sau lưng cái k i a bộ n g ự c sung mãn xinh xắn nữ tử nhịn không được hừ một tiếng nữ nhân này hắn cũng không phải không biết đúng là người nhà họ hạng mà lại là hạng gia nổi danh đại mỹ nữ dù là trần gia cùng hạng gia không hợp nhau trần gia đám nam nhi gặp nữ tử này cũng đều từng cái hiến tận ân cần toàn m ẹ n quên đi thân phận của mình có thể thấy được nàng này mị lực bất quá nàng cũng không gọi hạng tuyết hạ minh chỉ đột nhiên cho nàng đổi tên gọi hạ tuyết mục đích không cần nói cũng biết đây không phải mặt dạy vô s ỉ là cái gì chí ít hắn trần lang tiêu không làm được chuyện như thế tới hạ minh chỉ cười đại ý không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh lại cười lạnh nói ngươi trần lang tiêu cao thượng nhưng làm sao cũng ân cần mang theo trần hướng tuyết hấp tấp địa chạy tới đâu thư hử muốn làm gì tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ đánh giám trần lang tiêu mắng to một tiếng không để ý đến hắn nữa cùng trần hướng tuyết liền nhanh chóng bước xuyên qua cửa sân hướng trương linh sơn nơi đó đi tới hạ minh chỉ không cam lòng lạc hậu mang theo hạng t u y ế t cũng theo thật sát đi đến nửa đường liền cao giọng nói trương công tử chúc mừng ngài đánh chết hoắc vô dạng cái này á c tặc người này chiếm cứ ta bá vương môn môn chủ một vị ước hiếp lương thiện mười phần ghê t ẩ m dết đến tốt trương linh sơn lường hạ minh chỉ một chút thản nhiên nói ta không có dết hoắc vô dạng hạ minh chỉ đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình những người khác cũng đều lộ ra kinh dị biểu lộ không có dết hoắc vô dạng vậy hắn sao lại ra làm gì hoắc vô dạng lại đi nơi nào kia là trương công tử bắt lấy hoác vô dạng h ạ minh chỉ nghi hoặc hỏi trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại nói ngươi là ai hạng minh chỉ vội và nói g n bị nhân hạng minh chỉ bá vương môn chính là chúng ta hạng gia lão tổ hạng quan g sáng tạo chúng ta hạng gia có tối cao quyền nói chuyện có được kế thừa bá vương môn môn chủ một vị thứ nhất tư cách đây là chúng ta hạng gia thế hệ này kiệt xuất nhất nữ tử tên là hạ tuyết trương công tử nếu là không chê liền có thể cưới hạ tuyết thuận lý thành trương làm chúng ta bá vương môn môn chủ trương công tử hạ tuyết nũng nịu một tiếng đương, lộ ra chưa hề thất thủ kiểu mỹ tư thái tựa như kiểu diễm nhất chập trần hoa mẫu đơn nhường ở đây nam nhân đều nhịn không được tiến lên ngắt lấy vất trương linh sơn chỉ là quét nàng một chút liền tự nói lên tiếng là luyện thể đệ nhất nhân hạng quang hậu đại a đúng vậy công tử tiểu nữ tử đúng là chúng ta bá vương môn khai sơn láo tổ hạng quang hậu đại có được hạng giả vô thượng huyết mạch nếu là có hạnh cùng công tử kết hợp nhất định vì công tử gia chỉ ta hạng g i a huyết mạch chung chúc luyện thể vô thượng đình phong hạng tuyết kích động nói nàng coi là trương linh sơn nhìn chúng mình hạng g i a huyết mạch hạng minh chỉ cũng khen ngợi phải xem nàng một chút không hổ là chúng ta hạng ra hiểu rõ nhất nắm lòng người nữ tử có nàng tại trương linh sơn cái này khí huyết phương cương thanh niên còn có thể không q u hạng tuyết dưới、váy. thiên hữu ta hạng ra ai chỉ cần hạng tuyết cùng trương linh sơn thuận lợi kết hợp sinh hạ một nhi nửa nữ tất nhiên đều là cấp cao nhất thiên tài từ đây chúng ta hạng ra tất nhiên đất bằng c ấ t cánh lại sáng tạo huy hoàng trần lăng tiêu biên sắc nhìn trần hướng tuyết một chút lại phát hiện trần hướng tuyết biểu l ậ ngốc trệ như cái gỗ không khỏi giận không c h ô phát thiết người ta cũng bắt đầu chủ động đánh ra ngươi còn đang là n g ư ờ i này làm sao gả được ra ngoài trần gia dựa vào ngươi chỉ sợ là phải xong đời trần lăng tiêu vội vàng cũng tới trước một bước đang muốn giút trần hướng tuyết chủ động một chút chợt thấy một đạo hỏa quang đột nhiên bay ra tinh chuẩn vô cùng rơi xuống hạng tuyết trên đầu hoa hạng tuyết trong nháy mắt bị n h e n lửa liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra liền bị thiêu thành cho tàn tất cả mọi người đều là sợ hãi biến sắc xảy ra chuyện gì vừa mới không phải nói rất tốt sao tất cả mọi người coi là trương linh sơn động tâm kết quả một cái trước mắt hạng tuyết liền bị trương linh sơn tiện tay một đường hỏa diễm cho tiêu h chết vì cái gì a người coi như không thích cũng không cần thiết đem người ta thiêu chết a tốt bao nhiêu một cái nũng nịu cô đường cứ như vậy bị không thương hương tiếp ngọc、Siêu. trương linh sơn thân hình khẽ động rơi xuống hạng tuyết cho tàn phía trên cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp liền đem nó hóa thành âm linh thu nhập vô phủ luyện hóa cùng lúc đó tay phải hắn x o á t đ ô ra một thanh nắm hạ n g minh chỉ cái cổ vì vì cái gì hạ n g minh chỉ dán g chống đỡ lấy phát ra sau cùng nghi vấn hắn không hiểu không cam tâm rõ ràng là đến xung xoe rõ ràng rất thuận lợi nhưng vì cái gì chết là bọn hắn chúng ta đến cùng làm gì sai a hạ n g quang hậu đại đều phải chết trương linh sơn lạnh giọng nói giáp băng hạ minh chỉ cái cổ trong nháy mắt bị bắc gãy còn lại mấy cái người nhà họ hạng muốn chạy trốn lại bị đố lao t i ể u một ngụm t i ể u khí phun ở tiếp lấy trương linh sơn liên tiếp ra tay đem mấy người toàn bộ bóp gãy cái cổ đưa vào trong túi chữ vật làm xong đây hết thảy hắn m u ô i quay đầu nhìn về phía trần hướng tuyết trần hướng tuyết cùng trần lang tiêu trong lòng đều là run lên thấu chương xong t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn diện môn t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn diện môn trương trương công tử trần hướng tuyết có chút thấp thỏm kêu một tiếng mợ mịt luôn cuống không biết trương linh sơn vì cái gì đột nhiên đối hạng mình chỉ chờ người nhà họ hạng ra tay đối phương giống như cũng không có cho hắn tương phản còn mười phần định đoạt đưa tới hạ tuyết chỉ vì đối phương là hạ quang hậu đại sẽ chết nhưng hạ quang đều chết đã bao nhiêu năm trương linh sơn mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ thế mà có thể cùng hạ quang kết thủ không thể nào hiểu được trần hướng tuyết phong tỏa bá vương môn giết sạch người nhà họ hạ có thể làm được hay không trương linh sơn trầm giọng nói trần hướng tuyết ngạc nhiên trần trở nói vì vì cái gì trương linh sơn không có dầu diếm nói hạ quang còn sống lấy linh hồn thể bám vào h o c vô dạ trên thân trốn vào bá vương động chỗ sâu hắc quen bên, bên trong n h ư hắn vẫn khí tốt thành công từ hai bên thoát thân trở trở lại bá vương môn tất cả người nhà họ hạng đều là hắn trợ lực cho nên ta muốn sớm gạt bỏ hắn cánh chim ngươi nhưng nguyện giúp ta ta trần hướng tuyết s ữ n g s ờ một lát không biết trả lời như thế nào không muốn giúp ta coi như xong ta không có thời gian cùng người ở chỗ này lãng phí trương linh sơn không nhịn được nói trần hướng tuyết dùng mình một cái cùng trần lang tiêu lẫn nhau nói ta chúng ta trần ra nguyện ý phối hợp công tử giết sạch người nhà họ hạng liên thế lập tức hành động miễn cho người nhà họ hạng thu được dò trốn trương linh dứt quát、Rõ. trần hướng tuyết cùng trần lang tiêu lập tức liền muốn rời khỏi đỗ lao t i ể u vội và nói chờ một chút những người này là các ngươi người trần ra sao ta có thể hay không giết trần hướng tuyết nhìn về phía kia q u ỳ trên mặt đất run lẩy bẩy trung niên tráng hán bọn người nói bọn hắn là hoác vô dạ đệ tử ha ha kia liền càng nên giết đỗ lao t i ể u cười lớn một tiếng trực tiếp một ngụm tiểu khí phun ra tay phải thì búng tay một cái đưa ra hòa diễm sắt ngọn lửa màu xanh la m bay lên thê thảm tiếng kêu rên trong nháy mắt quanh quần tại cả viện bên trong trần hướng tuyết cùng trần lang tiêu trong lòng đều là zhun gặp hai cái này sát thần bá vương môn xem như xong người nhà họ h ạ chớ trách chúng ta trần gia mọi người đối chọi gây gắt nhiều năm như vậy cũng địch cũng bạn làm tất cả tuy nói đều có thư tâm nhưng cũng đều là vì bá vương môn càng tốt hơn như không tất yếu không người nào nguyện ý một phương khác bị diệt mất dù sao hai bên đều là bá vương môn trụ cột b ứ c v à n g nhưng là dưới mắt cuộc diện này bọn hắn trần gia không phục tùng căn bản không được xem người ta trương linh sơn tư thế kia là quyết tâm muốn tiêu diệt người nhà họ h ạ mà lấy trương linh sơn thực lực có hay không các ngươi trần gia trợ lực cũng không có lớn cỡ nào khác nhau khác biệt duy nhất chính là không có trần gia trợ lực không cách nào phong tỏa b á vương môn tất nhiên sẽ có không ít cá lọt lưới đào tẩu mà trần gia ra tay có thể cam đoan cá lọt lưới sẽ không vượt qua một trăm người đừng nhìn một trăm người thật giống như rất nhiều nhưng là cùng mấy b ạ n người nhà họ hạng so sánh vậy coi như có ít chăng không còn một r a cái gì tàng tuyết phong bên trong trần lệ phong nghe được trần hướng tuyết cùng trần lăng tiêu báo cáo khiếp sợ kém chút từ trên ghế nga xuống hạng quan g tổ sư thế mà còn sống trần lệ phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này cũng nhiều ít năm nếu như không phải trương linh sơn trịnh trọng việc muốn tiêu diệt hẳn ra đổi một người tới nói câu nói này hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng phong thúc chúng ta thật phải phối hợp trương công tử ra tay với hạng ra sao trần lăng tiêu nhìn trần lệ phong nửa ngày không nói lời nào nhịn không được hỏi ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn trần lệ phong soát tiếp cận hắn ta không có trần lăng tiêu cúi đầu trần lệ phong hừ một tiếng sau đó vừa dài thở dài một hơi cuối cùng kiên định nói nghe trương công tử à, đồng loạt ra tay diện đi hẳn ra trần lăng tiêu kinh thanh ngầm đầu vậy cái này chẳng phải là cùng hạng quán tổ sư là định như hạ n g quan g tổ sư thật trở về chắc chắn chúng ta trần gia diệt đi ngu xuẩn trần lệ phong quát ngươi cho rằng không ra tay với hạ n gia g hạ n g quan g liền sẽ b u ô n g tha chúng ta chúng ta trần gia đến vị bất chính đặt tại hoàng thất liền thế gọi ngoại thích chuyên quyền hạ n g quan g là ai há có thể dung nhận chúng ta trần gia cùng hắn hạ n gia g bình khởi bình toạ hiện tại vừa v ặ t phối hợp trương công tử diệt đi hạ n gia g xong hết mọi chuyện cái này trần lăng tiêu vẫn còn có chút do dự mặc dù phong thúc nói không sai nhưng hạ quan tổ sư chính là tất cả bá vương môn môn nhân thần trong lòng ai dám cùng hạ quan tổ sư đối n ị c h đã còn đứng ngay đó làm gì nếu để cho trương công tử suốt ruột chờ chỉ sợ chúng ta trần gia cũng phải bị diệt trần lệ phong hét lớn rõ trần l ă n g tiêu đông nhiên bừng tỉnh sẽ không nói nhảm hắn một mực chỉ cân nhắc đến hạng quan g tổ sư thần uy cái thế lại quên đi trương linh sơn kinh khủng vừa nghĩ tới vừa mới trương linh sơn miệng sát hạ m ì n h chỉ một m à n kia hắn liền không còn dám có chút chặt chờ mà tại hắn dẫn đầu người trần gia bắt đầu động thủ thời điểm bá vương động miệng c h ắ c d ù hầu quân thừa mấy người cũng đều nhất nhất từ bá vương động bên trong đi ra cảm giác giống như thiên địa quy tắc cũng không bài xích chúng ta trắc dục thận trọng vận chuyển một chút công pháp trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sau đó kinh ngạc nói chừng nghĩa sĩ đâu đố lao tự nói trương huynh đệ giết người đi để cho ta ở chỗ này chờ ngươi đã không có vấn đề gì ta cũng có thể đi giúp trương huynh đệ giết người tiểu nhị ngươi lưu tại nơi này phối hợp trác đại vương tiếp ứng bọn hắn người rõ đố lao nhị vội vàng lên tiếng đố lao tựu thì đằng không mà lên trong chớp mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt giết người kỳ thật hắn đã sơm chán é t cũng không phải là cỡ nào chuyện thú vị nhưng là có thể giúp trương linh sơn giết người đây chính là soát hào cảm chuyện y ê u nhất định phải tích cực a về phần làm sao tìm được người nhà họ hạng vậy quá đơn giản lúc trước hắn cho hạng minh chỉ bọn người phun ra một mụn t ử khí cũng đã dùng thần thức bắt được công pháp của bọn hắn đặc thù còn có huyết mạch khí tức chỉ cần lần theo cái này hai đầu đi tìm một sát một cái chuẩn trương linh sơn bên này không có đố lao tiểu cái này lao giang hồ đặc thù bản lĩnh nhưng là hắn có quế hoành cùng hàm nhị nhi quế hoành lớn tuổi lại là trưởng lão đối bá vương môn rất quen thuộc nhận biết người nhà họ hạng nhiều lắm cũng biết người nhà họ hạng tụ tắt chỗ hàm nhị、nhi、thì có hư không trận bàn cùng hư không trận bắn chi pháp dùng để khốn người khóa người không còn gì tốt hơn trương linh sơn đi tàng tuyết phong mang lên hai người về sau l i ề n bắt đầu trong bá vương môn trắng t r ợ n đổ sát những người này mặc dù tạm thời còn không có đắc tội đến hắn nhưng đều là tương lai địch nhân lưu lại đều là thái họa không khỏi tương lai xuất hiện cái gì yêu tiêu thần nhất định phải đem thái họa bóp chết tại trong trứng nước trời biến đỏ quế hoành hảo h ư u mã l ă n g trưởng lão nhìn về phía bầu trời trong lòng run lên toàn thân phát run bá vương môn sắp biến thiên trần gia không biết tóc cái gì thần kinh bắt đầu đối hạng ra đậu thủ toàn bộ bá vương môn bên trong bốn phương tám hướng đều xảy ra chiến đấu tử thương khắp nơi máu chạy thành sông huyết quang đem chọn phiến thiên không đều n h u ộ n đỏ cũng may trần gia cùng hạng gia chiến đấu cũng không lan đến gần bọn hắn những n à y phe thứ ba môn nhân chỉ cần bọn hắn không tham dự giống như liền sẽ không bị c u ố n vào chiến đấu bên trong đương nhiên nếu là vận khí không tốt không cẩn thận bị c u ố n đi vào liền thế tự nhận xui xẻo còn có một số cùng trần gia hoặc là hạng gia quan hệ tốt môn nhân cũng chủ động tham dự chiến đấu mà trong lúc bất chi bất giác toàn bộ bá vương môn đã bị chiến đấu bao phủ giống mã lăng dạng này phe thứ ba trung lập người càng ngày càng ít dù là đóng cửa giá chết cũng biết bị chiến đấu liên lụy ẩm một tiếng nổ vang một thanh niên người đánh vỡ cửa sân bay tìm đến hung hăng nện vào mã lăng trên thân tiểu phương mã lăng một tay lấy người thanh niên đỡ lấy trên mặt lộ ra v ẻ bức tức là ai đưa ngươi đả thương là ta một cái áo đen láo giả mặt nạ xương lạnh mà bảo khe nói hảo hữu của ngươi quế hoành mang nhân đồ i ế t ta người nhà họ hạng ta muốn vì người nhà báo thù rửa hận lấy trước ngươi khai đao mã lăng vừa sợ vừa giận rất là ngươi báo thù rửa hận ngươi tìm quế hoành đi ngươi tìm ta làm gì cả kinh thì là người này là hạng gia danh túc thực lực thâm bất khả chắc mình tuyệt không phải địch thủ không đúng g i a hỏa này tuyệt không phải vì báo thủ rửa hận m à tới hắn đã nhìn thấy quế hoành mang nhân đ ồ giết bọn hắn người nhà họ hạng có thể thấy được tham dự qua chiến đấu còn may mắn trốn theo đạo lý hắn hẳn là nhanh đỏm ệ n h chạy ra bá vương môn mới là kết quả hắn chẳng những không trốn ngược lại còn chạy đến mình nơi này tới mục đích ở đâu là vì bắt cóc ta uy hiếp quế h à n h thủ hạ lưu tỉnh ả mã lăng trong lòng đau thương mình thật đúng là không may a Giao quế hạng à n người h b này, n t r o khoảng không không thời tĩnh như phải hoành gian này liền không có yên qua. Bất quá. Cái này giống như cũng không phải là quế hoành vấn Bất Cái qua. là đề, có quá. quế minh à là từ k h quế h à mang mã kia sau, núi nhỏ hãn gọi về về cái đệ tử lưu ă n liền g bắt thể thấy đầu đ xui xẻo. Có ợ c khác gọi núi ta. Hạ Minh là l nhỏ Hạ ta. ư ta biết ngươi vì sao mà đến ta có thể phối hợp ngươi chỉ hy vọng ngươi không muốn thương tới người nhà của ta cùng đệ tử mã lăng tiến lên một bước không làm phản kháng hạng minh lưu trong lòng mừng thầm trên mặt thì bất động thanh sắc nói không tệ ngươi cũng coi là người thông minh yên tâm chúng ta không oán không cừu chỉ cần ta có thể thuận lợi rời đi ta lập tức liền thả ngươi hy vọng ngươi có thể nói được làm được mã lăng thở dài cho người nhà c á c đệ tử lưu lại một cái nặng nề ánh mắt liền bị hạng minh lưu một phát bắt được rời khỏi nơi này rất nhanh bọn hắn liền tới bá vương môn cửa thành lối ra nơi đó có trần lăng tiêu dẫn đầu người trần ra trấn thủ hạng minh lưu sắc mặt khó coi biết cửa này không dễ chịu nhưng trừ đường này bên ngoài hắn cũng không đường có thể đi liền kiên trì nắm đốt mã lăng phần gãy đem nó nâng lên trước người quắp người này là quế hoành hảo hữu trí dao lập tức thả ta rời đi nếu không ta bóp chết hắn là mã lăng trưởng lão lập tức có người nhận ra được muốn nói hiện tại toàn bộ bá vương môn bên trong nổi danh nhất hai người không phải người khác chính là quế hoành cùng hàn nhị nhi hai người này đơn giản không có nhân tính thế mà dẫn đầu một cái sát nhân cùng ma tại đồ sát bọn hắn bá vương môn người mặc dù chỉ giết người nhà họ hạng nhưng người nhà họ hạng cũng không phải là bá vương môn môn nhân sao mang theo bên ngoài nhân đồ giết nhà mình môn nhân đây chính là phản đồ thế nhưng là cho dù có người bất mãn cũng không dám nói nhảm chỉ là trong lòng xem thường thôi trên thực tế bọn hắn đến tột cùng là xem thường vẫn là hâm mộ hai người này ôm vào một đầu đuổi liền thế không ai biết bất quá đối với trần lăng tiêu tới nói quế hoành cùng hàm nhị nhi đây chính là trường công tử kỳ hạ đại hồng nhân là mình tuyệt đối nhân vật không thể đắc tội một trong dưới mắt nhìn thấy hạ minh lưu nắm lấy quế hoành trưởng lão hảo hữu trí giao mà đến hãn trần lăng tiêu trong lòng cũng là trầm xuống trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải nếu là trơ mắt nhìn xem mã lăng trưởng lão mà chết chờ tương lai quế hoành trưởng l ã o trách tội xuống có trời mới biết nên đón mình chính là cái gì kết cục nhưng nếu là thả đi hạ minh lưu đó cũng là thất trách giống vậy phải ngã nấm m c lập tức lập tức thả ta rời đi hạ minh lưu nhìn trần lăng tiêu nhữ mày trần trờ bộ dáng chỗ nào không biết đối phương đang suy nghĩ gì lập tức gấp giọng hết lớn hắn cũng không dám chờ nếu như chờ quế hoành mang theo sát thật tới mình hẳn phải chết không nghi ngờ thừa dịp đối phương còn chưa tới chỉ hy vọng trần lăng tiêu tự tác chủ trương đem mình thả đi đây mới là mình một chút hy vọng sống vị trí nô、no. mã lăng một tiếng h ư n h ẹ khoe miệng tràn ra màu tươi sắc mặt biến đến tái nhợt đây là hạ minh lưu tăng thêm l ự c đạo cho trần lăng tiêu tạo áp lực nếu là trần lăng tiêu cũng không làm ra quyết đoán như vậy hạ minh lưu liền giúp hắn làm ra quyết đoán ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem quế hoành hảo hữu bỏ mình ngươi cho rằng quế hoành về sau biết tha ngươi ngươi chỉ cần thả đi một mình ta mà thôi không ảnh hưởng toàn cục làm gì sai lầm hạ minh lưu trầm dọ quát trần lăng tiêu sắc mặt khó coi mắt thấy mã lăng hai mắt trắng d ã chỉ có suất khí không có thiệt khí trần lăng tiêu rốt cục vung ra hai tay q u ắ t thả hắn rời đi vâng người trần gia lập tức tránh ra t r ầ n môn hạ minh lưu mừng rỡ nhanh chóng vớt xông ra trận môn sau đó quay đầu giữ tận cười một tiếng tay phải hung hang chụt về phía mã lăng h mã lăng quát to một tiếng máu tơi ư phun ra ngoài sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh ha ha ha hạng minh lưu phát ra cười to sau đó nghiêm nghị hét lớn giết ta người nhà họ hạng d i ệ t ta hạng ra cửa ta hạng minh lưu hôm nay thề thù này không báo thề không là người mã lăng chỉ là ta giết cái thứ nhất trần lăng tiêu rửa sạch sẽ cổ trở lấy còn có quế hoành đều phải chết chính t i ê u hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp bởi vì trần lăng tiêu thế mà cũng không có dẫn người đuổi theo ra đến tương phản lộ ra nhìn người chết giống như ánh mắt nhìn chính mình có ý tứ gì không đợi hạng minh lưu nghĩ rõ ràng liền nghe đến một thanh â m gấp rút văng lên là mã ngươi không sao chứ không có việc gì mã lăng từ dưới đất bỏ dậy trên người có ánh sáng trắng sương mù quanh quần mã qua hắn nhẹ nhàng thở ra xoa xoa khỏe miệng màu tươi trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ h ã i biểu lộ vừa mới thật kém chút chết rồi nếu không phải bị hàn n h ị nhi dùng hư không trận vận cứu mình tuyệt đối sẽ bị hạ n g minh lưu một t r ư ờ n g đánh nát tầm mạch mà chết cái này ghê t ẩ m láo giả không giữ lời h ứ a nói xong hắn bình yên rời đi sau sẽ không đả thương tính mạng mình kết quả càng như thế vô xỉ k ó trách quế hoành muốn dẫn người giết bọn hắn người nhà họ hạng nên Quế h o à người h Hạ Minh mặt n lưu sắc đ ố nhiên biến đổi, đội vàng n đổi, vội g xoay l i ề này muốn chạy trốn. Quế trốn. chạy h o n bản nhân không đáng sợ, mình một đầu ngón h đầu sợ, một t a liền có thể đ e mạnh hắn nghiền chết. Thế nhưng là quế Hoành hắn nói lên hắn người lưng cũng、tới. Người này tới, tới. Quế là sau đã m bọn hắn hạng ra lão c h ạ y trận pháp đều gánh không được đối phương một quyền người này ra tay có thể nói không có chữ pháp hoàn toàn mạnh mẽ đâm tới coi như hết lần này tới lần khác đem bọn hắn người nhà họ hạng giết phá thành mạnh nhỏ mạnh mẽ như vậy đ ụ c thân tốc độ bất khả tư nghị chỉ là hồi tưởng một chút cũng làm người ta sợ hãi nếu là không nhanh nắm chặt thời gian bỏ chạy mình đâu có đường sống có thể nói người đi hướng nào một thanh â m đột nhiên tại hạng minh lưu vang lên bên hai hạng minh lưu sắc mặt giật mình biến một tiếng l ệ i thiếu chúng ta hạng gia cùng ngươi không oán không cựu vì sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt hắn không có cầu xin tha thứ bởi vì biết cầu tha không cần hạng gia lão trạch không biết có bao nhiêu người quỷ xuống cầu xin tha thứ kết quả cũng tránh không được chết mình cần gì phải tự rước lấy đủ chờ tương lai ta đưa hạng quan g xuống dưới ngươi có thể hỏi một chút hắn vì cái gì nhớ kỹ tiếp sau không muốn làm hạng quan hậu thế trương linh sơn lạnh lùng lên tiếng h ạ minh lưu cầu n ê n một cái bị trương linh sơn một thanh bóp g â y mà chết trương công tử trần lăng tiêu bước nhanh bọn tới trương linh sơn trước người nửa quỵ trên mặt đất nói là thuộc hạ vô năng làm cho đối phương trốn thoát ngươi là nhìn thấy ta đến đây mới thả hắn rời đi làm rất tốt trương linh sơn nhàn nhạt lên tiếng tiện tay tại hắn mi tâm điểm một cái nói các ngươi trần già về sau liền theo ta thu thập một chút tàn cuộc theo ta xuất phát trần lăng tiêu đầu tiên là sững sở sau đó mặt lộ vẻ vô cùng mừng như đ i ê n hắn thế mà từ trương linh sơn k i a m ộ t chỉ bên trong cảm lộ sau khi tới muốn đi đường chơi ạ đối phương tại luyện thể một đường tạo nghệ đến tội cùng có bao nhiêu tinh thâm thế mà chỉ dựa vào một chỉ liền để mình sinh ra đốn n g ộ phân n à y bản lĩnh đáng giá mình lĩnh thế đi theo nào chỉ là chính mình tất cả luyện thể tu giả nhìn thấy như thế đèn sáng cũng sẽ không từ bỏ a đáng thương người nhà họ hạng không có cơ hội này muốn trách chỉ đổ thừa tổ tông của bọn hắn hạng quang đắc tội người này nói trở lại dù là chính là hạng quang đối luyện thể h i ể u cũng không bằng người này tinh thâm b á vương môn xem ra s á c thực muốn trở thành lịch sử chương bốn trăm mười lăm trở về xã u ố c cứu người chương bốn trăm mười lăm trở về x a h u cốc cứu người hạng gia không có nhưng l à nhường một số người vui mừng chính là trần gia cũng đi đi theo cái kia sắt thần giống như nam nhân đi toàn bộ bá vương môn trong nháy mắt liền trống hơn phân nửa đây chính là cơ hội tốt đa một mực bị trần gia cùng hạng gia đẻ ép một chút kẻ dã tâm trong lòng không khỏi phân chấn biết đây là trời cao cho mình thời vận ha ha các ngươi đều đi kêu bá vương môn chính là của ta một cái t h u cùng thanh em cười lớn trên bầu trời bá vương môn v ă n g lên từ giờ trở đi ta nhạc kinh lôi chính là bá vương môn môn chủ ai đồng ý ai phản đối không người phản đối nhạc kinh lôi vốn chính là bá vương môn một vị đỉnh tiêm trường lão thực lực mạnh mẽ vô song dưới mắt bá vương môn trống g i ố n g chính thích hợp từ dạng này có khát vọng người đến mang lĩnh mọi người Tốt. nhạc kinh lôi hát lớn đã tất cả mọi người đồng ý như vậy lập tức đến bá vương trước núi quảng trường tập hợp mọi người cộng đồng thương thảo bá vương môn tương lai đối với tại bọn hắn sau khi đi bá vương môn bên trong chuyện xảy ra trương linh sơn hoàn toàn không biết cũng căn bản không quan tâm hắn nên làm đã làm xong bá vương môn hiện tại lưu lại đều là bá vương môn bên trong một chút phái t r u g i a n không nguyện ý phụ thuộc trần ra cùng rời đi vậy liền để bọn hắn tiếp tục đợi đi chờ bạch ma bọn người ra tàn phá bừa bãi thiên hạ thời điểm liền có những ngày an nhàn của bọn hắn trương công tử chúng ta bây giờ đi đâu bên trong trần lăng tiêu cùng sau lương trương linh sơn thận trọng hỏi trương linh sơn nói ngươi cảm thấy đi nơi nào tốt trần lăng tiêu đội và nói thuộc hạ toàn bộ nghe trương công tử đừng sợ nói một chút ý kiến của ngươi vâng kia thuộc hạ liền cả gan kể một ít mình ngụ kiến ta cảm thấy chúng ta không thể đi trung châu vũ văn vô cực nếu là phát hiện chúng ta bá vương môn cử tông đem đến trung châu chỉ sợ sẽ gây nên không cần thiết đại chiến trần lăng tiêu nói ra giải thích của mình lại nói mà lại mấy b ạ n người muốn đi trung châu quá xa nếu là đi bộ giới nhân viên tụ tập quá nguy hiểm nhân viên phân tán thì dễ dàng bị từng c á i đánh tan cho nên ta đề nghị không thể bỏ gần tìm xa đi trung châu mà hẳn là đi gần nhất một cái châu nói hắn xuất ra một viên ngọc giản đối không c h u n g quan gia hoa một tấm ký cảng cựu châu đại lục địa đồ liền lập tức hiện lên ở mọi người trước mắt trần lăng tiêu chỉ một chỗ nói nơi này ta cảm thấy tương đối phù hợp ngọc châu a trương linh sơn thấy thế vì đó cười một tiếng nói vậy ngươi dự định tại ngọc châu cái nào địa phương an đưa nhiều người như vậy trần lăng tiêu nói chính là chỗ này hắn đánh ra một đường khí kỉnh rơi xuống trên bản đồ một điểm nói nơi này là năm đó phát hiện huyền kim địa phương cũng chính là thiên ma tông di trị công giá t r ư ờ n g canh h u y ề n kim g i á c cũng coi là luyện thể một loại cùng chúng ta chăm sông đổ về một biển chính thích hợp chúng ta bá vương môn đi vào và ở ngươi nghĩ rất tốt ta trương linh sơn nhẹ gật đầu xem ra ngươi lại xuất phát trước đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này không tệ phòng ngừa chú đáo trần lăng tiêu thì lộ ra vẻ sợ hãi nói trương công tử đây đều là ta ngũ kiến nông cạn c h i cực thuộc hạ không dám đi quá giới hạn chỉ là không có việc gì n h ả m chán ý nghĩ ha ha trương linh sơn mỉm cười nói có ý tưởng là chuyện tốt vậy dạng này đi ngọc châu tiên tông gì chỉ chuyện liền giao cho ngươi phụ trách chắc l a o ngươi nguyện ý cùng trần gia cùng một chỗ tiến về ngọc châu an trí sao trắc dục nói trương nghĩa sĩ đi nơi nào ta liền đi nơi đó chúng ta tại cái này một giới đều là mới khách toàn bộ trông cậy vào trương nghĩa sĩ trông n o n vạn không dám dồn bỏ trương nghĩa sĩ mà đi được trương linh sơn liền hạ lệ nhường trần gia cùng trắc dục cùng một chỗ tiến về ngọc châu đồng thời đặc biệt căn dặn bọn hắn coi như gặp được không có mắt cũng không cần giết chờ hắn trương linh sơn sau khi trở về lại xử lý dù sao ngọc châu là hắn quê quán vạn nhất cái nào người quen không hiểu thấu bị giết vậy coi như quá xui xẻo trần ra mấy v ạ n người c h ắ c dục chờ vùng quê chi địa trên vạn người đều là thực lực mạnh mẽ hổ l a n g hạng người những người này đi ngọc châu dù là không tập hợp một chỗ đều có thể hoành hành bá đạo đổ sát t ứ phương hiện tại tập hợp một chỗ thì còn đến đâu đoán trừng thương trừng chân khổng đại khuê bọn người biết được việc này biết dọa đến gần chết không chừng sẽ làm ra cái gì thất kinh cử động ra như cho nên bị đánh chết liền thế quá man cho nên trương linh sơn đặc biệt căn dặn mà lại nói cho chắc giục trần lệ phong trần l ă n g tiêu trần hướng biết bọn người trong đó lợi hại quan hệ đám người cùng nhau cam đoan nói cái gì cũng không dám động thủ lung tung ai cũng biết hạng ra là thế nào không có biết trương linh sơn người này trong mắt nhào nặn không được h ạ n cắt bọn hắn nếu là không cẩn thận va chạm trương linh sơn người nhà có trời mới biết chờ đợi bọn hắn chính là kinh khủng bực nào kết cục trương công tử yên tâm ngọc châu một ngọn cây cọn cỏ chúng ta cũng sẽ không động cam đoan ngài trở về thời điểm tất cả đều nguyên mô hình n g u y ê n dạng trần lệ phong cười t u e t t u é t còn không có phục hồi như cũ miệng méo vội vàng cam đoan lại nói trương công tử ngài bên người thiếu người hầu hạ không bằng liền để tiểu tuyết đi theo người đi trần hướng tuyết trên mặt hơi đỏ lên nếu là lúc trước gia ra, ra nói để cho mình đi hầu hạ ai nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng khuất đ ụ g đồng thời phẫn nộ cùng gia ra, ra đại xảo một cung nhưng là hiện tại nàng không phẫn nộ chỉ là có chút thẻ t h ù n g thậm chí thất vọng, sợ trương linh sơn không đồng ý đúng vậy a tiểu tuyết còn không mau đổi theo trương công tử thất thần làm gì trần lăng tiêu nhìn trần hướng tuyết còn túi đầu thẻ thủng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép kêu lên nếu như đây là hắn trần lăng tiêu nhi tử nếu như còn như thế không có s á t mặt hắn tuyệt đối một cước đá chết hắn cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ga bao nhiêu người nghĩ định bợ trường công tử cả ba kết không lên ngươi có cơ hội định bợ còn không nhanh đụng lên đi giả trang cái gì thèm t h ù n g không chủ động còn muốn có tương lai tốt đẹp vâng trương công tử liền để ta đi theo ngài tứ hầu hạ trần hướng tuyết lắp bắp mặt mũi tràn đầy trứng hồng nói không nên lời một câu nguyên lành nói trương linh sơn l ờ i nhắc nghe nàng ấp ú n g nói xong nhân tiện nói t u t liền thế việc này không nên chậm trễ xuất phát nói liền tiện tay sẽ mở một vết nứt mở ra vụ giới chui vào lấy thực lực của hắn bây giờ lại có trúng rượu môn xem vì rượu năng lực sẽ mở vụ giới thông đạo liền như l à ăn cơm uống nước giống như đơn giản trương minh đệ đừng bỏ lại ta láo t i ể u a đố lao t i ể u quát to một tiếng mang theo đố lao nhị nhanh c h ó n g bước đuổi theo trần lệ phong cùng trần l ă n g tiêu không hẹn mà cùng tức giận nói tiểu tuyết ngươi nhìn nam nhân kia đều s o người chủ động người xinh đẹp như vậy sợ cái gì ta ta cái gì ta còn không nhanh đuổi theo người ta hàn nhị nhi đều đi theo nếu không phải hàn nhị nhi cùng riêu cam lâm là một đôi ta đều sợ ngươi ngay cả hàn nhị nhi đều không tránh nổi trần lệ phong đối cháu gái này thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ ngươi đừng kêu trần hướng tuyết được rồi gọi trần mục đầu càng tốt hơn một chút trần hướng tuyết mặt đỏ tới mang h a i không d á m thất lễ lập tức cũng đi theo vừa rơi vào b ụ i giới một đường màu trắng nhạt quang mang liền rơi xuống trên người nàng liền nghe hàn nhị nhi nói tiểu tuyết tỉ chúng ta nhanh đội theo đừng để công tử các loại gấp đáp n g u y ê n lai、like、là hàn nhị nhi cho nàng che đậy hư không trận văn chi lực mà hàn nhị nhi trên lưng còn neo một cái nam nhân chính là hàn nhị、nhi、sư minh cũng là hãn đạo lữ diêu cam lâm lần này trương linh sơn dẫn bọn hắn đi hoa châu thứ nhất là tiếp trương linh v ũ cấu quan b ọ n người thứ hai cũng là nhìn xem triệu thái huyền đem bạch c h i yếu cho mời đến không có đều nói bạch c h i yếu là thần ý gì trương linh sơn cũng muốn xem hắn đến cùng có phải hay không không nói những cái khác trước nhìn hắn có thể hay không chứa khỏi rêu cam lâm lại nói vụ giới bên trong trương linh sơn mạnh mẽ đập tới vô luận gặp được cái gì đều có thể khí huyết hỏa diễm d i ệ t c h i đến hắn hiện tại cấp độ này chỉ cần không gặp xui kinh động vụ giới bên trong lận tảng không biết sinh vật dù là chính là gặp được vụ giới thủ hộ giả cũng không sợ chút nào rất nhanh một đoàn người liền thuận lợi đi tới hoa châu xả hữu cốc k trương linh vũ nhìn thấy trương linh sơn trở về lập tức x u ố n g tới kinh h ỉ kêu lên sau đó một đôi mắt cấp tốc đảo qua trương linh sơn bên người những người này trong lòng kinh dị lao ca cái này đi ra ngoài một chuyến lại mang đến nhiều như vậy manh nhân từng cái thực lực đều cao thâm mặt c h ắ c dù sao đều mạnh hơn chính mình đặc biệt là cái kia ra thịt trắng hơn tuyết nữ nhân dáng dấp cũng quá đẹp không phải là tương lai tàu tử trương linh vũ yên lặng d ò xét trần hướng ế t ám đạo cũng chỉ có xinh đẹp như vậy nữ tử mới có tư cách làm chị dâu của mình trần hướng tuyết chú ý tới trương linh vũ ánh mắt lộ ra một cái dịu dàng nụ cười hiền hòa nếu là người bình thường dám vô lễ như vậy mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng n h ị n nàng đã sớm khó chịu nhưng vị này là trương linh sơn thân m u ộ i m u ộ i nàng chẳng những không dám khó chịu ngược lại sợ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu vậy coi như phiền phức lớn rồi tính cách còn giống như không t ể trương linh vũ trong lòng ám đạo sau đó nói ca tại sao lâu như thế mới trở về những người này đều là ai vậy đại c ứ u ca khấu quan cũng hào hứng chạy vội đi lên thi lễ một cái trương linh sơn mỉm cười nói đều là hảo bằng hữu nói hắn cho trương linh vũ mấy cái túi chứa vật nói cầm đi chơi nhi đi chuyên môn cho các người hai lưu thi thể nếu không phải vì hai người những thi thể này toàn bộ đều bị ta đốt thành cho bụi thi thể khấu quan cùng trương linh vũ hai mắt đều là sáng lên lao ca ra tay thi thể kia đều là nhất đ ẳ n g cường già đỉnh cao luyện thành thi khôi về sau chính là đứng đầu nhất trợ lực ca nghĩ đến đây hai người thật hưng phấn địa chạy đến nơi xa mở ra thi thể bắt đầu c h i a loại quy hoạch làm như thế nào l u y ệ n chế mới có thể phát huy ra những thi thể này lớn nhất công hiệu trần hướng tuyết bọn người nhìn đều kinh trụ cái này trương linh sơn tu luyện công pháp có thể nói là huy hoàng đại đạo khí thế rộng rãi chính khí b ằ n g bạc thế nhưng là mội mội của hắn cùng mọi phu tu luyện thế nào là luyện thi chi pháp thiên thi môn truyền nhân đó chính là nói bọn hắn cũng là thiên tông truyền nhân vừa nghĩ tới trần lăng tiêu cùng c h ắ c d i ụ c bọn hắn muốn vào ở thiên tông di chỉ trần hướng t u y ế t nhịn không được phỏng đoán đi thiên tông di chỉ chỉ sợ sớm đã là người ta trương linh sơn mục đích trần lăng tiêu chỉ là vừa lúc đề nghị đến trương linh sơn trong lòng bên trên mà thôi đừng để ý tới bọn hắn người có trí riêng chỉ là tương lai các ngươi nếu là lúc giết người tốt nhất lưu lại toàn thây cho ta mọi m ộ i cùng m ộ i phu dùng để luyện thi trương linh sơn thuận miệng nói trần hướng tuyết bọn người trong lòng đều là run lên đỗ lao t i ể u t h ở d à i trương minh đệ ngươi nói sớm a trước đó bá vương môn những người kia đều lãng phí những cái kia đều là luyện thể tu sĩ dùng để luyện thi tuyệt đối không tệ không có việc gì đối người nhà họ hạ muốn lấy thế xét đánh lôi đình dễ đi miễn cho ngoại ý muốn nổi lên lãng phí thi thể liền lãng phí đi thiên hạ thi thể sao mà nhiều vậy trên l ệ mấy người bọn hắn trương linh sơn không thèm để ý nói dù sao hắn có thể lưu lại cường giả thi thể trên cơ bản đều lưu lại mấy cái t i a t r o n g túi chữ vật đều đống đến trần đầy đoán chừng đều đủ trương linh vũ cùng khấu quan không ngủ không nghỉ luyện chế thời gian ba bốn năm còn phải là ta trương minh đệ à, lần này b ạ khí trên đời này không có mấy người có thể nói tới ra đố lao t i ể u đốt mông ngờ không cần kỹ xảo cứng rắn đập đố lao nhị nói lão bản nói đúng lắm trương công tử vô địch cái này cùng vô địch có quan hệ gì trần hướng t u y ế t có chút im lặng lại có chút hâm mộ những người này tại sao có thể làm được không biết xấu h ổ như vậy mình nếu có thể có bọn hắn một hai phần bản lĩnh cũng không trở thành nhường gia ra thất vọng xa chính danh đâu trương linh sơn nhìn quanh một tuần phát hiện chẳng những không có xà chính danh thân ảnh ngay cả hoa lưu tâm thân ảnh cũng không có không khỏi kinh ngạc chủ nhân cùng hoa g i a chủ đi hoa thành thiên địa lâu tìm thái huyền trân nhân đi một cái lao giả á o sáng tiến lên đón chào giải thích nói chính là xà chính danh tín nhiệm nhất dưới tay tiểu hôi xảy ra chuyện gì trương linh sơn khẽ cho mày thái huyền trân nhân không phải bị mình phái đi hoa thành thiên địa lâu mua tin tức liên quan tới bạch chi yêu à làm sao bạch chi yêu không tìm được ngược lại đem chính hắn làm cho mất tích còn có xà chính danh cùng hoa lưu tâm vì sao cùng rời đi cái này xà ú cốc là thuộc hai người bọn họ thực lực mạnh nhất hai người đều chạy nếu là có ngoại địch xâm nhập trương linh vũ bọn hắn chẳng phải là muốn lâm vào trong nguy hiểm mình trước khi đi thế nhưng là chuyên môn xin nhờ xà chính danh muốn bảo vệ tốt chính mình mượn m ộ i bọn người lại xà chính danh còn đáp ứng h ả o h ả o kết quả là cho người ta cả như thế một cái yêu thiêu thân may mắn mọi người v ậ n khí tốt bằng không vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn trương linh sơn liền không có mượn mượn nhìn thấy trương linh sơn biểu lộ không tốt tiểu hôi vội vàng giải thích nói chủ nhân lưu lại bộ ngực hắn lân phiến trong cốc chẳng những có phòng hộ hiệu quả còn có thể nhường hắn cảm giác được nơi này chuyện xảy ra như thật có nguy hiểm hắn sẽ kịp thời gấp trở về k trương linh vũ cũng giúp xà chính danh nói chuyện nói không trách linh xà cấp chủ hắn là người tốt trước khi lên đường còn chuyên môn cho ta c ù n g khấu quan hai mảnh lân phiến hộ thân hắn sở dĩ gấp gáp mang theo hoa gia chủ rời đi là thu được triệu thái huyền gửi tới cứu mạng tin tức triệu thái huyền như thế nào có thể đem cứu mạng tin tức tóc đến nơi đây trương linh sơn trong lòng kỳ quái đánh gãy trương linh vũ trương linh vũ nói triệu thái huyền cho lúc trước qua hoa gia chủ một cái ngọc vội chính là sợ xảy ra vấn đề gì hai người chính là dựa vào cái này đến liên hệ thì ra là thế nói tiếp ừ n triệu thái huyền cứu mạng trong tin tức nói hắn tại thiên địa lâu phát hiện mới thái huyền kinh tin tức muốn đem thái huyền kinh nắm bắt tới tay tặng cho ngươi nhưng là gặp phải nguy hiểm linh xả cốc chủ hòa hoa gia chủ đều biết thái huyền kinh đối ngươi có tác dụng lớn sợ có sai lầm liền lập tức xuất phát đi cứu triệu thái huyền trương linh sơn nghe được không còn gì để nói thái huyền kinh hắn đều tập hợp đủ triệu thái huyền tự tác chủ trương đi tìm ngược lại còn đem mình lâm vào trong nguy hiểm đây coi là làm sao vấn đề bất quá nể tình hắn cũng là một mảnh hảo tâm trương linh sơn chẳng những không thể bắn hắn còn phải đi cứu hắn nhân tiện nói linh xả cốc chủ hòa hoa ra chủ đi được bao lâu ba ngày chủ nhân xuất phát ba ngày lao giả áo s á m b ộ i nói trương linh sơn nói được n g ư ơ i có linh xả cốc chủ liên lạc đối tượng sao có lao giả áo s á m lập tức lấy ra một tờ lân thiến trương linh sơn sau khi nhận l ờ i nói ta đi hoa thành một chuyến nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi lưu tại nơi này ta cũng đi đố lao t i u lập tức đuổi theo trần hướng biết thấy thế cũng không cam chịu l ạ hậu đội vàng cũng đuổi theo đố lao nhị cũng nghĩ tới trương linh sơn nói ngươi lưu lại nơi này giữa nhà rõ đố lão nhị cấp tốc dừng bước một mặt trung thực cung kính nói trương linh sơn lại nói tất cả mọi người nghe theo hàn nhị nhi chỉ huy mưa nhỏ cùng cấu quan các ngươi phối hợp hàn nhị nhi hiểu chưa biết hai người lập tức lên tiếng hàn nhị nhi thì có chút thụ s ủ n g n h ự c kinh nhưng là nàng rất nhanh liền kịp phản ứng không phải mình cỡ nào có năng lực chỉ là bởi vì mình thông h i ể u hư không trận văn chi pháp đây mới là bị trương linh sơn xem trọng nguyên nhân a chương bốn trăm mười sáu liệu vương gia h u y ế t thường một chiêu cầm xuống chương bốn trăm mười sáu liệu vương gia Huyết thường, một chiêu cầm xuống Hoa Thành. xuống Đây một cầm lúc này có một nam một nữ hai người đi vào hoa thành bên trong nam một bộ áo trắng văn khí bộ dáng thư sinh hắn hai mắt cấp tốc quét bốn phía một vòng liền đối với bên cạnh trung niên mỹ phụ nói triệu thái huyền không nói hắn ở nơi nào sao hoa lưu tâm nói tạm thời còn không có nói trước đó khoảng cách quá xa truyền lại đưa tin tức có hạn hiện tại chúng ta đã đi tới hoa thành triệu thái huyền cảm giác được về sau liền sẽ nói vị trí cụ thể s a chính danh nhẹ gật đầu nói ngươi cảm thấy không cảm thấy có chút kỳ quái hoa lưu tâm nói s a tiền bối cũng là cảm thấy như vậy sao ta cảm giác triệu thái huyền cũng không phải là chủ động cho chúng ta phát tin tức bởi vì hắn tin tức có chút quá rông dài tựa hồ tại nhắc nhở chúng ta cái gì ngươi nói đúng hắn nhất định là bị người ta tóm lấy đối phương cũng là hướng về phía thái huyền kinh mà tới bắt lấy triệu thái huyền nhường triệu thái huyền liên lạc sơn huynh đệ t i ệ n đem sơn h u n h đệ lừa gạt đến cướp đoạt sơn h u n h đệ thái huyền kinh xa chính danh trầm giọng nói hoa lưu tâm nói xa tiền bối như là đã đ o á n được vậy chúng ta hẳn là đợi đến trường công tử sau khi trở về cùng một chỗ thương lượng a sao có thể chủ động tự chui đầu vào lưới mà tới xa chính danh nói không biết sơn huynh đệ lúc nào trở về nếu là đối phương gấp giết triệu thái huyền chúng ta không tốt hướng sơn huynh đệ b à n giao ai cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đến một chuyến nhìn xem đến cùng là ai đang tắc ái có thể bắt lấy triệu thái huyền nhất định là phủ tàng cảnh cơn giả ta chỉ sợ không thể giúp bao nhiêu hoa lưu tâm hồ thẹn nói xa chính danh nói không có việc gì mang ngươi đến thứ nhất là cùng triệu thái huyền giữ liên lạc thứ hai thì là ngươi đối hoa châu dù sao quen thuộc hơn một chút về sau ta một người đi bảo ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy là được hai người vừa nói hoa lưu tâm trên cổ tay hơi chấn động một chút nói tới hoa gia chủ ngươi tới rồi sao ngươi trực tiếp đi phong hoa khách sạn liền nói ngươi tìm đến thái huyền c h â n nhân liền sẽ có người mang người tiền đến triệu thái huyền thanh â m chuyển đến hoa lưu tâm nhìn xà chính danh một chút nói đối phương giả đều không giả trực tiếp để cho người ta mang chúng ta đi bảo vậy thì đi tôi ta ngược lại muốn xem xem là ai xà chính danh hử lạnh một tiếng rất nhanh hai người liền đi tới phong hoa khách sạn có tiểu nhị lập tức liên tiếp hoa lưu tâm nhân tiện nói ra ý tiểu nhị kia lập tức lộ ra một mực cung kính biểu lộ nói nguyên lai là l i ê u vương gia quý khách xin mời đi theo ta l i ê u vương gia hoa lưu tâm cùng xà chính danh lết nhau có chút kinh ngạc có thể được xưng là vương gia tự nhiên là hoàng thất vũ văn nhà người bất quá cái này l i ê u vương gia hoa lưu tâm lại là chưa từng có nghe nói qua không tính là cái gì danh nhân nhưng đối phương có thể bắt lấy triệu thái nguyền có thể thấy được hắn bản lĩnh mặc dù không có danh khí nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật cao thủ như thế thân phận không tầm thường cường nhân không tại trung châu ở lại ngược lại chạy đến hoa thành bên trong bắt đầu ẩ n cư muốn làm cái gì hai vị đến mời theo ta xuống tới tiểu nhị mang theo xà chính danh cùng hoa lưu tâm tiến vào một cái trạch viện sau đó mở ra một cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo vẫn như cũng một mặt tôn kính nói xà chính danh khẽ cho mày nói ừ m cùng đi đi hoa lưu tâm trong lòng giật mình cái này cùng trước đó đã nói xong không giống ai trước đó nói xong nhường nàng chờ ở bên ngoài miễn cho đi vào làm ngưỡng hữu xà tiên bối đột nhiên thay đổi chủ ý nhất định là tại cái này trong trạch viện phát hiện cái gì sợ mình lưu tại nơi này ngược lại xảy ra chuyện cho nên mới để cho mình đi vào chung không ổn có thể để cho xà chính danh vị cường dạ này đột nhiên cảm thấy sợ sệt có thể thấy được cái này trong trạch viện cường dạ không đơn giản nàng nhìn về phía xà chính danh trong mắt lộ ra trần trờ ý là nếu không trực tiếp rời đi miễn cho hai người đều rơi vào đi đã thấy xà chính danh đột nhiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười nói đi thôi chuyện gì cũng sẽ không xảy ra hoa lưu tâm ngạc nhiên không hiểu xà chính danh từ trước đến nay chờ ổn đáng tin xưa nay sẽ không lộ ra nụ cười như thế dưới mắt đây là ý gì mặc dù không hiểu nhưng xà chính danh đều nói hoa lưu tâm liền thành thành thật thật cùng sau lưng xà chính danh hai người đi theo tiểu nhị sau lưng dưới đất thông đạo duy trì liên tục vẽ qua rẽ trái rẽ phải rốt cục r ộ n g mở trong sáng một cái tráng lệ cung điện dưới đất xuất hiện tại trước mặt hai người mà cung điện không t r ù n g treo một cái lồng sắt lồng bên trong chứa đương nhiên đó là thiên bảng thứ mười bảy thái huyền chân nhân triệu thái huyền làm sao chỉ là các ngươi hai người trương đại gia đâu triệu thái huyền nhìn thấy xà chính danh cùng hoa lưu tâm lập tức phát ra một tiếng t ê u gen song các ngươi không nên tới à không có trương đại gia các ngươi tuyệt không phải người này đối thủ hoa lưu tâm kinh ngạc nói không phải ngươi gọi chúng ta tới sao ta lúc ấy sẽ nói cho ngươi biết nó i chỉ là chúng ta hai người công tử vẫn chưa về cái gì ta không biết ta đổ vật đều bị lấy đi cùng các ngươi liên hệ không phải ta triệu thái huyền kinh ngạc nói hoa lưu tâm cùng xà chính danh giống vậy lộ ra vẻ khiếp sợ dựa theo suy đoán của bọn họ hẳn là có người đem triệu thái huyền tiến hành tra tấn bức bách hắn liên hệ hoa lưu tâm nhưng hiện tại xem ra đối phương căn bản không cần b ứ c bách mà là trực tiếp làm bộ triệu thái huyền khẩu khí đến cùng bọn hắn liên hệ thật là lợi hại loại này ngụy trang thủ đoạn nhất định là một loại khó lường ngụy trang bí pháp lấy bọn hắn thực lực đều nhìn không ra mảy may sơ hở nhưng xem toàn bộ đại điện cao vị ngồi cái kia áo b à o m à u vàng nam nhân mày r ầ m giày dâu m ặ t như t ử đồng thấy thế nào đều không phải là một cái am hiểu ngụy trang người có thể thấy được đối phương còn có cao thủ hai người các ngươi trên thân nhưng có thái huyền kinh g à y dâu từ đồng nam nhân lớn ngựa kim đao ngồi tại trên lo nghỉ phát ra sấm sét giống như thanh em hỏi hoa lưu tâm chỉ cảm thấy trong lòng run lên nhịn không được liền nói ra lời nói thật nói chúng ta không có thái huyền kinh thái huyền kinh đều trên người trường công tử cẩn thận người này xử xuất n h i ế p tâm đại p h á p có thể ảnh hưởng người thần trí chí. xa chính danh cấp tốc tiến lên một bước trên thân thả ra một đường b ạ c h sắc qua mang đem hoa lưu tâm bảo hộ ở sau lưng hoa lưu tâm run lên bần bật, bật giống như lúc này mới trở lại sức lực đến trên trán chảy ra mồ hôi lạnh rung g ọ n g nói xa t i ê n bối ta vừa mới có hay không nói nhầm không có chuyện xa chính danh an ủi một tiếng đôi trên long ỵ đại hà nói các hạ chính là liêu vương gia không tệ. liêu vương ra mặt lộ v ẻ thưởng thức nhẹ gật đầu nói ngươi tên là gì thực lực không tệ nhưng nguyện đi theo ta ta nhưng ban cho ngươi thiên hạ trí bảo ban thưởng ngươi thần công giúp ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh vinh hoa p h ú quý để ngươi hưởng dụng không hết toàn bộ thiên hạ đều có thể phân ngươi một châu không có hứng thú s a chính danh lắc đầu nói chúng ta lần này là vì bằng hưu m à tới thả bằng hưu của ta ngươi còn có hy vọng mạng sống nếu không chỉ sợ ngươi xuân thu lại mộng muốn tới này là ngừng ha ha ha ha liêu vương ra cười to sau đó sắc mặt trầm xuống nhìn ngươi coi như có chút bản lĩnh muốn cho ngươi một cái cơ hội ai ngờ ngươi kính rượu không ha ha phản rượu không biết tốt xấu ngươi tới đem bọn hắn hai người cầm xuống rõ xoạt xoạt xoạt bốn vương tám hướng không biết từ chỗ nào toát ra tám cái người áo đỏ phân biệt cầm trong tay một cây ngân sắc xiềng xích b á xiềng xích tựa như tia trước màu bạc cùng nhau hướng phía xà chính danh cùng hoa lưu tâm kích xả mà đi hoa lưu tâm toàn thân cứng đ ở trong lòng kêu to không tốt xong đời lấy nàng thực lực đúng là ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có trực tiếp bị đối phương ngân sắc xiềng xích khí lưu cho c h ấ n lâm vào cứng ngắt trạng thái ngay cả động đậy đều không thể động đậy xa chính danh ngược lại là có thể động đậy chỉ gặp xa chính danh trên thân đã xuất từng đạo bạch sắc và mang hình thành một cái vòng phòng hộ đem hắn cùng hoa lưu tâm bảo hộ ở trong đó n h ờ ề u tám đầu xiềng xích không cách nào tiến thêm nhưng là xa chính danh sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn phát hiện đối phương xiềng xích bên trong có một cỗ kỳ dị lực chấn động có thể hóa giải mình vòng phòng hộ theo thời gian trôi qua mình vòng phòng hộ sớm muộn sẽ bị phá mất、Tật. xa chính danh trong lòng một trận quắc khẽ sau chỗ cổ có một khối màu hừng đỏ lân phiến bắn ra t h ư ớ n g phía trong đó một cái người áo đỏ mà đi h a người áo đỏ kia vội vàng không kiểm chuẩn bị lập tức bị lân phiến đem cái cổ bạch phá sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi bạch bạch bạch cấp tốc lui lại n ã nhào trên đất và nhanh g n nhất tốc độ bắt đầu chữa thương xa chính danh ám đạo ta cái này lân phiến bên trong nhưng co k ị c h độc chạm vào tức tử ngươi cũng không cần v ù n g nấy chính nghĩ như vậy xa chính danh con n g ư ơ i đ ố n g nhiên co g ụ c lại chỉ gặp một cái áo xanh láo giả không biết từ chỗ nào xung ra một thanh bóp lấy người áo đỏ kia cái cổ trong miệm nói lầm bầm đồng thời v ẩ y ra một đường màu đỏ bập phấn rơi xuống người á o đỏ kia trên vết thương t i ế p lấy chỉ thấy người á o đỏ kia vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục không đến một lát người á o đỏ cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại hắn hét lớn một tiếng lại lần nữa tiến vào bên trong chiến trường một lần nữa kích phát hắn kia c h ư ớ c màu bạc xiềng xích ha ha liêu vương ra cười to xà yêu a cho ngươi thêm một cơ hội nhưng nguyện đi theo bản vương ra bản vương ra sổ sách giới người tài ba xuất hiện lớp lớp ngươi có thể đi theo bản vương ra chính là phúc phận của ngươi áo xanh láo giả nói l i ê u vương gia chiêu hiền đại sĩ chính là người bên trong hào kiệt thiên hạ độc nhất vô nhị nhân vật anh hùng có thể đi theo l i ê u vương gia là ngươi mấy năm tử đều tu không đến phúc phận còn không nhanh vì xuống h ừ sa chính danh cười lạnh một tiếng nói am hiểu chữa bệnh hẳn là ngươi chính là bạch chi yếu bạch chi yếu cũng xứng cùng ta đánh đồng áo xanh lão giả sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống tựa hồ đối với bạch chi yếu cái tên này rất khó chịu sa chính danh nói không phải bạch chi yếu vậy ngươi một hồi cũng phải chết ta khuyên các ngươi nhanh chóng dừng tay đồng thời thả triệu thái huyền để chúng ta bình yên vô sự rời đi bằng không chờ sơn huynh đệ tới các ngươi một cái đều không chiếm được lợi ích ha ha nguyên lai、like、đây chính là người lực lượng phi thường tốt ta còn sợ hắn không đến đâu liêu vương ra cười to hắn bắt triệu thái huyền vì chính là dẫn tới trương linh sơn tuốt cầm xuống trương linh sơn trên người thái huyền kinh người khác không biết thái huyền kinh huyền bí hắn liêu vương ra nhưng rất rõ bởi vì hắn đã từ thái huyền kinh bên trên lĩnh hội đến một kia quan vi diệu chi pháp khiếu môn cái này chính là sư phụ hắn để lại cho hắn tới đại bảo tàng đáng tiếc là sư phụ hắn lưu lại một tay dù là bị mình chứa ở trong bình làm thành người trệ cũng không nguyện ý phun ra sau cùng bí mật rơi vào đường cùng mình đành phải đưa sư phụ lên đường vừa vặn lúc này triệu thái huyền sẽ đưa lên cửa cho hắn một kinh hỷ cái này triệu thái huyền trên người thái huyền kinh cũng không ít vừa vặn thích hợp hắn tiếp tục t h ă n g mộ mà từ triệu thái huyền trong miệng hắn biết được còn có trên người một người có càng nhiều thái huyền kinh vậy dĩ nhiên muốn đem đối phương cũng dẫn tới cầm tới hắn thái huyền kinh nói không chừng mình liền có thể từ đây lĩnh ngộ được càng hoàn chỉnh quan vi diệu chi pháp đâu nhưng khiến người ta thất vọng chính là cái kia họ chương không có tới mà là tới một cái xà yêu cùng một cái vô dụng trung niên nữ nhân còn tốt hai người này cũng là kia họ trương thủ hạng chỉ cần đem hai người này cầm xuống kia họ trương không đến vậy được đến nghĩ đến đây một điểm há có thể không cho liều vương g i a vui vẻ ngu xuẩn xa chính danh khai nói hết ngồi đ lẻ giếng không biết trời chi cao chờ sơn minh đệ tới cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện liều vương g i a m i a mai cười một tiếng thật sao ta chưa bao giờ thấy qua không dễ nói chuyện người vô luận là ai chỉ cần đến bản vương g i a trước mặt đều phải cho bản vương g i a thật dễ nói chuyện đi không muốn chậm trễ huyết thường ra tay đi đem hắn cầm xuống、Rõ. một thanh â m yếu ớ t vang lên s a chính danh trong lòng đống nhiên r u lên hắn thế mà nghe không rõ thanh â m này từ chỗ nào mà tới không đúng trong cơ thể mình khí huyết vì sao đột nhiên trở nên không nghe sai khiến giống như có đồ vật gì tại thể nội xung kích s a tiên bối cẩn thận hoa lưu tâm rít lên một tiếng l ờ i còn chưa dứt nàng cả người liền bị tỏa liên đánh t r ú n g b ì n h một tiếng nện ở đại điện cột đá phía trên tiếp lấy liền bị một cây xiềng xích gắt gao trói lại trên mặt lộ ra cho tàn chi s á c một cái mạng đúng là trong nháy mắt đi hơn phân nửa mà tại nàng bị đánh trúng đồng thời xa chính danh vòng bảo hộ cũng bị đánh tan từng vòng từng vòng huyết hồng s ắ c v ầ n g sáng từ trên hương xuống đem hắn một mực khóa lại ngay cả xà yêu chân thân đều không có phóng xuất liền bịch một tiếng như là bị nuốt đại tống tử giống như nằm xuống đất xà chính danh trong lòng sinh ra chấn động không gì sánh nổi liền thấy một cái nữ t ử áo đỏ rơi xuống trước mặt hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn sau đó nói vương ra xin ngài đem này yêu ban cho thuộc hạng này yêu huyết dịch đối ta có tác dụng lớn cầm đi đi liêu vương ra cười lớn vất tay tiểu xà yêu ta thu ngươi thời điểm ngươi không trần quý hiện tại mối l ẫ đi như ngươi vậy thực lực ở chỗ của ta nhiều vô số kể b ả n vương gia chỉ là quý tài mà thôi nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ không biết thời thế người người l i ề n hóa thành huyết thường một bộ phận vì ta phục vụ đi đ à tạo vương gia huyết thường nửa q u ỳ trên mặt đất sau đó một tay lấy xà chính danh nhất lên hướng một bên khác thiên điện đi đến hoa lưu tâm một mặt tuyệt vọng nhìn xem một mặt này xà thiên bối như thế cường hãn thế mà như là một cái tượng đất giống như bị người tùy tiện nào nặng ngay cả một tia sức phản kháng đều không có cái này gọi huyết thường đến cùng là phương nào cao nhân càng như thế cường đại nhưng như thế cao nhân thế mà nguyện ý nghe theo liệu vương gia chỉ thị mà lại một mặt một mực cùng kính bộ dáng vậy cái này liệu v ư ơ ợ g ra hắn thực lực lại có bao nhiêu kinh khủng hắn trong lòng đất xuống dưới làm ra như thế lớn cung điện nhận lấy nhiều như vậy cao nhân lại ý muốn như thế nào không có người giải đáp hoa lưu tâm vấn đề xa chính danh lúc này trong lòng cũng không tự chủ được có chút bối rối lên hắn vốn cho rằng lấy trương linh sơn thực lực tuyệt đối có thể chấn áp những n à y đạo trích nhưng bây giờ hắn phát hiện trước mắt những n à y tuyệt không phải cái gì đạo trích mà là cường hắn vô song lợn thế cao nhân trương linh sơn lợi hại hơn nữa giống vậy s o n g quyền nan địch tứ thủ tất nhiên cũng biết bị cầm xuống a đáng tiếc mình bị trói buộc khí huyết bị khóa không cách nào kích phát cộng minh liên hệ trương linh sơn không thể ngăn cản hắn đến đây là mình hại sơn huynh đệ a xà chính danh hối hận chi không kịp sớm biết mình không nên như thế khinh thường tiến đến t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy đánh lén liêu vương ra thực lực t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy đánh lén liêu vương ra thực lực anh núi g i a o động một tiếng nổ vang từ trên trời r á n g xuống tiếp lấy một đường thân ảnh màu đỏ liền ngã bay mà ra hung hăng nện ở đại điện cột đá phía trên ai liều vương ra hét lớn một tiếng xà chính danh vội t ê u lên sơn minh đệ đi mau những người này rất mạnh không thể địch bởi vì trương linh sơn cầm hắn một khối lân thiến cho nên xà chính danh đã sớm cảm giác được trương linh sơn liền tại phụ cận sắp chạy đến lúc này mới dám nên ngang tiến vào cung điện dưới đất nhưng là cái này liễu vương ra đám người thực lực vượt quá xà chính danh ngoài ý liệu nhường hắn cảm thấy sợ hãi cho rằng trương linh sơn cũng đối phó không được cho nên nhìn thấy trương linh sơn xuất hiện liền vội âm thanh t ê u to muốn chạy trốn liêu vương ra cười lạnh một tiếng nếu không cần hắn ra lệnh tia tám cái người á o đỏ liền lập tức ném ra xiến xích c ù n nhau hướng phía Trương Linh Sơn g phía c u quanh ố n mặt tới. xiềng、si, si, si. ì xì xì. xích tốc độ cực nhanh phát ra như thiểm điện q u o n mang còn có tê dại hiệu quả trong nháy mắt liền đem trương linh sơn c u ố n quanh rắn rắn chắc chắc liêu vương gia c ư ờ i to ngươi chính là người sau l ư n g bọn họ trên thân thu thập có số lượng lớn thái nguyên vinh toàn diện cho bản vương gia lấy ra bản vương gia ái t à i có thể tha cho người khỏi chết trương linh sơn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái không để ý đến mà là thân thể đ ố n g nhiên n h o á một cái dầm, dầm. chỉ gặp xiềng xích chuyển động theo hắn tay kia cầm xiềng xích tám cái người áo đỏ trong nháy mắt bị cỗ này lắc lư lực lượng ảnh hưởng từng cái ngã trái ngã phải đ ứ n g không v ữ n g bịt t h ù n g cùng nhau ngã xuống đất Tốt. còn phải là ta trương đại gia a trương đại gia cứu ta không chung lồng bên trong treo triệu thái huyền hưng ơ phấn kêu to xa chính danh nhường trương linh sơn trốn đối trương linh sơn không có lòng tin đó là bởi vì hắn chưa từng gặp qua trương linh sơn ra tay không biết trương đại gia lợi hại nhưng là hắn triệu thái huyền cũng không đồng dạng hắn nhưng quá rõ ràng trương đại gia bản lĩnh chỉ những thứ này gả đất cho sành n ế u không đủ trương đại gia nhét cái răng trương linh sơn tay phải bắt lấy một đầu xiềng xích hướng không trung hất lên buộc một tiếng liền đem giam giữ triệu thái huyền trước lồng đánh nát kỳ lực đạo không chế cực kỳ xào rượu rõ ràng cực kỳ hung mánh hất lên nhưng không có làm bị thương triệu thái huyền m ấ y may ngược lại đem c h ó i buộc hắn dây thừng những vật này đều đánh cho vỡ nát chỉ gặp triệu thái huyền hoàn hảo không chút tổn hại rơi xuống từ trên không nói trương đại gia cái này tự xưng liễu vương ra ra hỏa trên người có thái huyền kinh biết trương linh sơn nói tay phải đánh ra một đường khí kỉnh đem xả chính danh trên thân trói buộc màu vầm sáng đánh nát nói không có sao chứ xa chính danh hội và nói ta không ngại chính là hoa gia chủ bị trọng thương trương linh sơn nhìn về phía hoa lưu tâm chỉ gặp hoa lưu tâm bị trói tại trên trụ đá một mặt tái nhợt c h i sắc mắt nhìn thấy liền không có bao nhiêu tức giận bá trương linh sơn tay phải d ơ n g lên đánh ra một đường s ư ơ n g m ù màu trắng rơi xuống hoa lưu tâm trên thân trong máy mắt hoa lưu tâm sắc mặt liền khôi phục bình thường bị xa chính danh cởi r a trói buộc từ trên trụ đá rơi xuống đứng bước vàng một mặt hổ thẹn mà nói trương công tử ừng không có việc gì l i n tốt các ngươi đều lui ở một bên tiểu tuyết ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút bọn hắn trương linh sơn nói xa chính danh hoa lưu tâm cùng triệu thái huyền đều là xương sở tiểu tuyết là ai vâng công tử một thanh âm t ử trên trời giáng xuống rơi xuống xả chính danh bọn người bên cạnh xa chính danh ba người trong lòng đều là giật mình nữ nhân này khí chất không tầm thường tướng mạo dáng người đều là nhất đẳng mà lại khí thế trên người cũng không đơn giản chính là cường giả số một chị í so với hắn xả chính danh còn phải mạnh hơn một phần không nghĩ tới sơn huynh đệ cũng không phải là một người tới cũng còn giúp đỡ á ha ha ha ta láo tiểu đến vậy có một cái mập lùn hán từ từ trên trời giáng xuống phóng xuất ra nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện bao phủ kia tám cái người áo đỏ chỉ cảm thấy trời đất quay c u ồ n g vừa mới bỏ người lên liền lại cùng nhau ngã nhào trên đất đố lao tịu i bay người lên trước không nói hai lời liền đem tám người cái cổ toàn bộ bất nát cùng nhau ném vào trong túi chữ vật nói trương minh đệ nhìn ta cho ta m ộ i m ộ i lại tập tắm cỗ thi thể đủ ý tứ đi tính người đủ ý tứ trương linh sơn nói đố lao tịu i bất mắn nói cái gì gọi là coi như ta đủ ý tứ ngươi ngừng huynh đệ thất vọng đau khổ ai chỉ là cái này tám cái phế vật s á t thực không có tác dụng gì lao đầu nhi này giao cho ta đối phó định cho ta mội bội một bộ đ ỉ n h tiêm thi thể bị đ ố lao tựu i để mắt tới lao đầu không phải người khác chính là cho lúc trước người láo đỏ chữa thương ông láo mặc áo xanh kia sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi têu lên các ngươi là ai dám tại liệu vương ra trước mặt phát ngôn bừa bãi không muốn sống vương ra mời lập tức hạ lệnh đem bọn hắn cầm xuống chém đầu gian đe vừa nói hắn một bên cấp tốc lui lại trong chớp mắt liền rơi xuống chân từng chỗ sau đó lùn người xuống chỉ thấy chân tường lộ ra một cái cửa hang veo liền để hắn chui vào biến mất không thấy gì nữa lao tiểu t ử này chạy rất nhanh đố lao tiểu lấy làm kinh hãi rất là khó chịu nói ở đây ba đ ị c h nhân địa vị cao nhất ngồi bên kia áo bảo màu vàng nam nhân thực lực hắn nhìn không tấu một cái khác bị trương linh sơn đánh l u i nữ t ử áo đỏ khi tức có chút quỷ dị xem xét liền khó đối phó còn lại lao đầu nhi này thì là tốt nhất bót quả hồng kết quả g i a hỏa này là cái đứa bé lanh lợi thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy cái này khiến hắn đố lao tiểu đối thủ chỉ có thể đội thành cái kia nữ tự áo đỏ n h ư n g hắn không khỏi có chút đau đầu nữ nhân này xem xét chính là đi t à môn đường đi muốn đối phó nàng mình sợ là đến xuất ra mười hai phần tinh thần bằng không không cẩn thận liền phải lật thuyền trong m ư ơ n g không tệ liêu vương ra mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng nhìn xem trương linh sơn b ọ n người chậm dãi nói có thể xâm nhập ta cung điện mấy vị cũng là người bên trong hạo kiện có tư cách làm thủ hạ của ta quỳ xuống đi quỳ đến trước mặt của ta bản vương ra ái tài chẳng những tha các ngươi b ấ thần tử, lại ban c o các ngươi t h công giúp đỡ bọn ngươi tiến thêm một bước thả ngươi nương cho dám túi đỗ lao tịu khinh thường mắng liền ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nhỏ tạm bao ngay cả chúng ta trương huynh đệ một cây chân lông cũng không sánh nổi còn không biết xấu hổ phát nôn g bừa bãi nhanh chóng quỳ xuống quỳ đến chúng ta trương huynh đệ trước mặt có thể tha cho người khỏi chết ha ha ha l i ê u vương gia c ư ờ i to đã bao nhiêu năm không người nào dám nói như vậy với ta h u y ế t thường ra tay đi nhường cái này quả bí lùn kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi vâng vương gia h u y ế t thường lạnh lùng lên tiếng nàng trước đó bị từ trên trời giáng xuống trương linh sơn đánh bay đập vào cột đá phía trên nhưng một chút vết thương đều không có để lại thậm chí khí tức cũng không hề biến hóa vẫn như cũ bình ổn lanh cốc giống như trương linh sơn công kích căn bản không có rơi xuống trên người nàng giống như đ ỗ lao tiểu chính là bởi vì nhìn thấy một màn này cho nên mới cảm thấy nàng này thủ đoạn kỳ dị bây giờ thấy đối phương chậm dai hướng phía mình phiêu đãng mà đến hắn ánh mắt trong nháy mắt n g ư n g tụ treo lên mười hai phần tinh thần h a chỉ gặp huyết thường nhẹ nhàng nhô ra ngón tay một đạo hồng quang trong nháy mắt dọc theo hắn đầu ngón tay bắn ra thẳng đến đ ỗ lao tiểu lồng ngực mà đi、Phúc. đố lao tiểu há một phun ra một mục rượu cùng kia hồng quang nhau nhưng cũng không có ngăn cản hồng quang nữa bước tương phản hồng quang xuyên thấu rượu của hắn tốc độ nhanh hơn đố lao tửu i sớm biết đối phương thủ đoạn bị dị cũng không vì đó kinh ngạc lập tức đánh ra một đường hỏa diễm n g a y một tiếng đem trước người mùi rượu nhóm lửa hoa bị ngọn lửa đống nhiên một đốt kia hồng quang tốc độ lập tức giảm bớt thật giống như bị hỏa diễm của lấy ha ha ha đố lao tửu i phát ra cười to quả nhiên như hắn sở liệu những ngày tà dị thủ đoạn đều sợ lửa áp rượu của hắn khí hỏa diễm ngoại trừ tại trường linh sơn nơi này thua thiệt qua bên ngoài địa phương khác không có gì bất lợi vô luận là cái gì đều có thể bị đốt thành cho bụi nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được chỉ gặp kia bị ngọn lửa c u ố n lấy hồng quang đột nhiên một phân thành hai hai phân thành bốn thời gian m ấ y mắt liền phân ra mấy ngàn đạo hồng quang lít nha lít nhít phô thiên cái địa hướng phía đ ố lao t i ể u kích xả mạt tới trái lại đ ố lao t i ể u thả ra mùi rượu hỏa diễm đúng là trở nên ảm đạm vô quan bắt đầu thật giống như là bị những cái kia hồng quang cho đem rượu khí hỏa diễm hỏa diễm năng lượng cho hấp thu trở thành hồng quang phân thân trợ lực đỗ lao tựu sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy tê cả ra đầu mình đáng tự hào nhất thủ đoạn chẳng những không gây thương tổn được đối phương ngược lại trở thành đối phương trợ lực thế thì còn đánh như thế nào người này đến cùng là từ đâu xuất hiện q u á i thai vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua chẳng lẽ mình quả nhiên ra sao theo không kịp thời đại này người trẻ vừa rồi xa chính danh mấy người cũng là trong lòng thị trấn kia vết thường thủ đoạn như thế tà dị ngay cả nhất khắt chế tà dị hỏa diễm đều có thể hấp thu có thể thấy được nàng đã vượt ra khỏi tà dị bản thân thực lực mạnh không thể tưởng tượng vừa nghĩ tới mình trước đó bị vết thường một chiêu cầm xuống xa chính danh trong lòng càng là sinh ra một cỗ cảm giác vô lực trương minh đệ cứu ta đố lao tịu gấp giọng kêu to nếu là không có trương linh sơn ở đây h á n tuyệt đối quay đầu bước đi bạn bạn không dám cùng huyết thường tiếp tục giao chiến xuống dưới mặc dù tiếp tục giao chiến mình cũng không nhất định sẽ chết dù sao sống nhiều năm như vậy ai còn không có một chút áp đáy hỏm bảo bậy bản lĩnh nhưng là tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa a người ta ngay cả mình mùi rượu hỏa diễm đều có thể hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng đánh xuống chẳng những tự dứt lấy n ụ c ngược lại sẽ còn làm cho đối phương mạnh hơn mình yếu hơn theo thời gian trôi qua mình chỉ sợ muốn chạy trốn cũng không kịp chạy trốn cho nên đỗ lao cựu đã thầm hạ quyết tâm nếu như trương linh sơn cũng vô pháp ứng đối người này vậy mình liền trực tiếp thi triển đ ộ n pháp đặc mệnh có bao xa trốn bao xa vĩnh v i ễ n cũng không còn xuất hiện tại cái này vết thường trước mặt không trách hắn không coi nghĩa khí ra gì thật sự là tại thực lực tuyệt đối áp bách phía dưới nghĩa khí căn bản không có cái dám dùng a khí v ế t hỏa diễm sao trương linh sơn kinh ngạc lên tiếng sau đó tiến lên một bước ngăn tại đố lao t i ể u trước người mặc cho những cái tia lít nha lít nhít hơn ngàn hồng q u a n g đều rơi xuống trên người mình sơn huynh đệ xa chính danh giật n à cả mình khẩn trương kêu lên đố lao cựu cũng là trong lòng tinh dị trương linh sơn thế mà không cần bất luận cái gì khí kình phòng ngự chỉ bằng vào nhục thân liền bảo vệ tốt thật mạnh không thể tưởng tượng nổi mặc dù đã gặp trương linh sơn ra tay nhưng hắn cảm thấy mình vẫn là không hiểu rõ trương linh sơn như c ũ đánh giá thấp vị này trương huynh đệ người khác cách khá xa nhìn không rõ rệt đố lao t i ể u thế nhưng là nhìn rõ ràng chỉ gặp những cái kia hồng quang rơi xuống trương linh sơn trên thân về sau trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo huyết khí dung nhập trương linh sơn trong cơ thể bị trương linh sơn nhẹ nhõm thôn phệ luyện hóa trước đó kia hồng quang như thế nào hấp thu luyện hóa hắn đố lao tựu mùi rượu hòa diễm như vậy hiện tại trương linh sơn liền như thế nào hấp thu những cái kia hồng quang thật giống như trương linh sơn chính là những cái kia hồng quang khắc tinh không đúng phải nói trương linh sơn liền tựa như biển cả những cái kia hồng quang thì là nước chảy nước chảy tụ hợp vào biển cả đó là bọn họ sinh ra liền muốn tiến về kết cục người t r ư ơ n g g i a l i ê u vương ra mắt sáng như bốc l i ế c mắt xem thấu trương linh sơn thủ đoạn nói huyết thường người này khí huyết h ỏ a chúng khắc chế ngươi ngươi có thể lui xuống vâng huyết thường thật sâu nhìn trương linh sơn một chút trong mắt rất có không ăn bảo ý nhưng nàng cũng không nói nhảm mà làm ư ợ i phần thuận theo nghe lệnh cấp tốc lui lại cùng trước đó ông lão mặc áo xanh kia hắn cũng thối lui đến chân t ư ờ n g sau đó lùn người xuống b è o liền chui đi v à o biến mất không thấy gì nữa đáng chết bị nàng chạy trốn đố lao i ể u giận dữ kêu lên trong lòng thì là âm thầm vung lòng người này khắc chế hắn ở chỗ này nhưng thật ra là một cái đại uy hiếp dù là trương linh sơn có thể đối phó người này nhưng là còn có cái kia tự xưng liễu vương gia ra ra hòa tại người này nếu là đem trương linh sơn c ủ a lấy nhường kia huyết thường dành tay đối phó hắn đố lao cựu vậy coi như phiền p h i cũng may cái huyết thường trực tiếp rút lui cho hắn đố lao tựu i giảm bớt áp lực thật lớn nhưng là cái này tựa hồ cũng không phải gì đó chưa tốt bởi vì huyết thường cùng áo xanh lão giả rút đi như thế dứt khoát một chút đều không lo lắng liệu vương gia có thể thấy được bọn hắn đối liệu vương gia thực lực có được lòng tin tuyệt đối nghĩ tới đây đố lao tựu i nhìn về phía liệu vương gia sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên thấp giọng nói trương minh đệ người này ta nhìn không đấu thực lực thâm bất khả trác phải cẩn thận a ừ trương linh sơn nhẹ gật đầu nói các ngươi đi trước miễn cho chờ một lúc làm bị thương các ngươi để chúng ta đi đỗ lao tịu i lấy làm kinh hãi trương linh sơn đều nói như vậy có thể thấy được cái này liệu vương ra cho trương huynh đệ cũng mang đến áp lực nhưng là bọn hắn không thể đi a có trời mới biết huyết thường có hay không ở bên ngoài chắn bọn hắn không có trương huynh đệ tại lấy huyết thường thực lực mấy người bọn họ liên tục đều không nhất định có thể đối phó được n a u mệnh hắn đỗ lao tịu i có thể trốn nhưng mấy người khác ít nhất phải chết hai cái trương huynh đệ biết rõ điểm này vẫn còn để bọn hắn đi có ý tứ gì đỗ lao tịu i tâm niệm thay đổi thật nhanh đột nhiên hé miệm hướng phía liệu vương ra bên kia phun ra số lượng lớn rượu cùng lúc đó hắn liền thấy trương linh sơn thân hình k h ẽ động trong c h ư ớ c mắt rơi xuống liều vương ra trước người toàn thân r ụ c hỏa v ớ i anh v ớ i bạn rượu của mình tràn ngập mà đi cùng trương linh sơn ngọn lửa trên người hòa làm một thể toàn bộ đại điện trong nháy mắt giấy lên thao thiên h ỏ a diễm đem liễu vương ra bao phủ hoàn toàn ở trong đó đố lao t i ể u mừng rỡ là hắn biết mình không có đ o á n sai trương minh đệ đây là muốn đánh lén nói để bọn hắn rời đi kỳ thực là cho liễu vương ra nghe được làm cho đối phương p h ấ t lờ còn tốt hắn đố lao tựu phản ứng nhanh bằng không chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội tốt ha ha, ha trương minh đệ ba o liêu vương gia nói h nhẹ nhàng nhô g c ra bàn tay rơi xuống trương linh sơn ngực nơi trái tim trung tâm nói để cho ta nhìn xem trương gia khí huyết h ỏ a chủng đến tột cùng là cái dặm gì thứ năm chỉ đ ố n g nhiên một cái co bảo hung hăng cào nát trương linh sơn làn da chương bốn trăm mười tám kim phủ cấm thể đại pháp thất khiếu linh lung tâm chương bốn trăm mười tám kim phủ cấm thể đại pháp thất khiếu linh lung tâm ứ n g l i ê u vương gia biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi lộ ra không thể tin thần sắc chỉ gặp hắn hung hăng một c h ả o thế mà chỉ là đem người ta trương linh sơn lồng ngực cào nát một lớp da mà thôi mà lại tầm kia ra trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu thật mạnh n ụ c thần a l i ê u vương gia phát ra một tiếng sợ hai thán phục tay trái cấp tốc bấm một cái quyết khác ở trương linh sơn trên lồng ngực tốc độ kia cực nhanh mắt thường không thể bắt giữ trương linh sơn chỉ cảm thấy lồng ngực bị đập hai lần toàn thân liền bị từng đạo phủ văn màu vàng khóa lại không thể động đậy nhưng là hắn thịt trên người thân kinh lực không cần chủ động c h ố n g chế liền có s ô n g phá phủ văn màu vàng t ừ thế liêu vương ra trong lòng sợ h ã i thán phục hắn đ ụ c thân mạnh trong tay tốc độ càng nhanh hai tay như điện điên cuồng trên người trương linh sơn đập không ngừng sau một lát trương linh sơn toàn thân trên dưới đều bị phủ văn màu vàng dán đầy thật dây một tầng phủ văn đem hắn cả người đều bồi lấp như là một cái màu vàng kim kèn lớn đem hắn bước vàng cuốn tại trong đó trương minh đệ đỗ lao t i ể u một tiếng kinh hô trần hữu tuyết x à chính danh mấy người cũng là trong lòng thị trấn mạnh như trương linh sơn thế mà bị cái này liễu vương ra giống như bao bánh trưng giống như cho dùng phù văn màu vàng bao cái giám chắc song đời cái này liễu vương ra mạnh vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng người này có thể xưng vô địch Ừm. liễu vương ra lông mày đột nhiên n h ữ một cái cũng không có đám người cảm giác được như vậy nhẹ nhõm tương phản trong lòng sinh ra mọi bệ cảm giác mình l u ô n t h i ê n thi triển kim p h ù cấm thể đại pháp t i ê u hao không nhỏ nếu là người bình thường sớm đã bị k h ố n thành một bãi b ù n ã o đừng nói động đậy thậm chí đều sẽ bị áp suất thành lớn chừng bàn tay mặc cho mình nào nặng nhưng là tên trước mắt này chẳng những không có bị áp suất thu nhỏ cũng không có biến thành mềm mại bù não tương phản còn tại bên trong dãy rủa không nghỉ nếu là tiếp tục nhường hắn dãy rủa x u ố n g d ư ớ i nói không chừng sẽ còn bị hắn chạy trốn ra ngoài thật sự là không thể tưởng tượng nổi n ụ c thân a l i ê u vương ra trong lòng nhịn không được sợ h ã i t h ằ n phục nếu là có thể đem người này biến thành của mình nhất định là một sự giúp đỡ lớn thế nhưng là có thể ngưng luyện ra như thế nhục thân cường giả chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thu phục tâm lăng liễu vương ra bỗng nhiên lên tiếng đại điện long ỉ phía sau vách tường đột nhiên bị đẩy ra một cánh cửa tiếp lấy một cái yếu đuối thân ảnh nhỏ gầy đi ra là người tướng mạo kiểu tiêu thiếu nữ thiếu nữ này hai mắt đóng chặt tựa hồ là cái mù l o à chỉ gặp nàng từng bước một đi tới liệu vương ra bên người nói vương ra tâm lam tới ừng giúp ta đem hắn chế trụ nếu có thể đem nó linh hồn phá hủy liền đem nó linh hồn phá hủy liệu vương ra từ tổ nói hắn nhìn chúng chỉ là trương linh sơn nhục thân cho nên không cần trương linh sơn linh hồn miễn cho ra yêu tiêu thân dù sao mạnh mẽ như thế nhục thân chủ nhân há lại dễ dàng như vậy hàn p h ụ cùng kỳ hoa tốn thời gian nghĩ biện pháp đi hàng phục đối phương còn không bằng trực tiếp diệt hắn linh hồn đem hắn luyện thành một bộ cái sắc không hồn đ ụ c thân khôi lỗi như thế chẳng những không có phong hiểm còn lại càng dễ k h ô n g chế cớ sao mà không làm sơn huynh đệ công tử xong đời xa chính danh trần hưng tuyết triệu thái huyền bọn người đều phát ra hét to một tiếng liêu vương g i a nhàn nhạt l ư ờ m đám người một chút sau đó vững vàng ngồi xuống trên l o nghỉ nói như nguyện ý vì ta hiệu lực bản vương ra lòng từ bi có thể tha cho ngươi nhóm một mạng đỗ lao tịu ánh mắt có chút lóe lên x à chính danh trong lòng kẽ động nghiêm nghị nói mọi người không nên bị hắn l ừ a gạn hắn sẽ hảo tâm như vậy hắn vây khốn sơn huynh đệ cũng không phải là không có tiêu hao tương phản tiêu hao rất nhiều chúng ta đồng loạt ra tay tất có thể có thể bắt được cứu ra sơn huynh đệ nói không sai trần hướng tuyết nhẹ gật đầu đ ố lao t i ể u nói các ngươi quên trước đó cái k i a u i ế t thường sao có trời mới biết đại điện này bốn phía giấu bao n h i ê u cao thủ chúng ta đánh như thế nào x o n g đời triệu thái huyền kêu lên hắn thực lực được tiểu nhất đối mặt như thế áp lực toàn bộ tinh thần đô lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ liêu vương ra nghe được đám người đối thoại mặt lộ vẻ mịa mai cười một tiếng nói một đám tầm thường người tới đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống kéo kẹt kéo kẹt bốn phía vách tường lập tức mở ra từng cái lỗ hổng từng đạo áo đỏ thân ảnh đều từ đó đi ra mỗi người đều thân hình khôi ngô khi thế bằng bạc trong tay đều cầm to bằng cánh tay ngân sắc xiềng xích đừng hốt hoảng s a chính danh trầm giọng nói những người này cùng trước đó những người áo đỏ kia chỉ cần chúng ta hảo hảo phối hợp liền sẽ không bị bọn hắn cầm xuống đố lao tự nói đừng nói những thứ này nhanh đạo m ệ n đi trương minh đệ thực lực ngập trời tự có đảo mệnh chi pháp chúng ta lưu tại nơi này ngược lại là vương i ữ u người xa chính danh cả giận nói ngươi lại lâm trận bỏ chạy đỗ lao tiểu im lặng nói thần kinh cũng đừng quên đối phương còn có huyết thường các cao thủ chúng ta có thể gánh vác những người áo đỏ này có cái d á m d ù n g sớm đảo mệnh sớm thoát thân trước đó trương minh đệ không phải đều nói nhường chúng ta đi trước ngươi cũng nghe đến a xa chính danh sắc mặt khó coi trương linh sơn kia lời nói hắn xác thực nghe được thế nhưng là thật muốn cứ như vậy xám xịt đào tàu sao trơ mắt nhìn xem sơn huynh đệ bị đối phương v â y khốn mà mặc kệ ta cảm thấy đỗ lao t i ể u nói không sai trần hướng tuyết nói chúng ta lưu tại nơi này căn bản giúp không được gì thuần tí là v ư ơ n g n u nếu có cơ hội đào tẩu vẫn là đào tẩu vi diệu miễn cho ảnh hưởng trường công tử phát huy xa chính danh không phản bắt được triệu thái huyền cùng hoa lưu tâm thực lực nhỏ yếu đã sớm muốn chạy trốn chỉ là lấy bản lánh của bọn hắn căn bản chạy không thoát chỉ có thể trốn ở ba người sau lưng làm trở lấy hiện tại xem xét hai người đều đồng ý đào tẩu triệu thái huyền lập tức kêu lên trương đại gia nói nhường chúng ta đi trước chúng ta phải nghe lời a thế nhưng là muốn làm sao đi hoa lưu tâm thấp thỏm nói đối phương người háo đỏ từ bốn phương tám hướng đi tới khí thế h u n g hùng làm sao có thể đào tẩu nơi nào có s i n h lộ ta có nhất pháp đỗ lao tử nói xuất ra linh thú đại nói hai người các ngươi thực lực nhỏ yếu tiến đến tránh một chút Siêu. tốc độ của hắn nhanh chóng trong n g á y mắt liền đem hoa lưu tâm cùng triệu thái huyền cho cất vào linh thú đại bên trong nói tiếp đi theo ta rượu đi、Phúc. chỉ gặp đỗ lao tử hé miệng bàng bạc rượu phun ra ngoài trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại điện báo phủ mà một phần trong đó rượu ngưng tụ tại trước đó trương linh sơn từ trên trời giáng xuống chỗ kia hình thành một đường phóng lên tận trời vòng xoáy vòi rồng vòng quanh ba người cấp tốc hướng không chung bay đi về phần những cái kia chạy tới người á o đỏ thì bị rượu mùi rượu x u n g kích ngã trái ngã phải căn bản là không có cách đổi kịp vương gia người á o đỏ cùng nhau quỳ giảm xuống đất thỉnh tội nói thuộc hạ vô năng để bọn hắn trốn xin vương gia trách phạt liêu vương gia t h ả m n h i ê nói n không cần để ý tới những cái kia tầm t h ư ờ n g các người đến cho tâm lăng hỗ trợ đem kẻ này vây khốn nhường tâm lăng nhiếp hã tâm vâng chúng người á o đỏ liền vội vàng tiến lên vung ra xiến xích sẽ bị vây ở phủ văn màu vàng bên trong trương linh sơn một mực trói lại đồng thời kéo đến toàn bộ giữa đại điện đón lấy lại từ không trung b u ô n g xuống một cây xiềng xích đem trương linh sơn treo lên về phần thiếu nữ kia tâm lăng thì đứng tại xiềng xích phía trên hai tay thật chặt chụp trên người trương linh sơn phủ văn màu vàng bên trong chỉ gặp tâm lăng non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mệt mỏi trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống phải biết từ nàng bắt đầu độc thủ đến bây giờ cũng chỉ mười cái thời gian hô hấp mà thôi nhưng nàng nhưng thật giống như giả mua mười mấy tuổi hai tóc mai đều có hòa dâm tri xác khoe mắt thậm chí đều sinh ra nếp nhăn rõ ràng còn là thiếu nữ dáng người cũng lộ ra phụ nữ trung niên vẻ dán mua lùi ra liêu vương gia b i ế n sắc lập tức bay người lên trước một tay lấy tâm lăng ôm xuống dưới vương gia tâm lăng vô năng tâm lăng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ sau đó hai mắt lật một cái t h ế xịu ở liêu vương gia trong ngực liêu vương gia sắc mặt khó coi tới cực điểm thế mà liên tâm lăng đều thất bại tâm lăng thiên phú chính là tuyệt vô cận hữu nhất tâm c h i pháp mình chỉ là từ trong tay nàng học được một k i a da lông mà thôi trước đó liền đem hoa lưu tâm cho nhất trụ thế nhưng là lấy tâm lăng mạnh lại không cách nào đem cái này bị mình vây khốn tiểu tử cầm xuống không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này ý chi đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi c ạ c h c ạ c h c ạ c h c h ẳ t nghe đến vài tiếng giòn vang liều vương gia sắc mặt lại lần nữa biến đổi tiểu tử này thế mà còn tại bên trong giấy ruộng mà lại đem trên thân chói b u ộ c phù văn màu vàng lại xông phá một tầng đáng chết huyết thường thanh trần âm m ụ ra hỗ trợ liêu vương gia trầm giọng nói sở dĩ không có phái người đuổi theo giết đ ố lao tự bọn hắn không phải liều vương gia không muốn để cho bọn hắn chết mà là hoàn mỹ đi để ý tới bọn hắn tất cả mọi người giờ phút này đều muốn đem tinh lực đặt ở đối phó trương linh sơn phía trên căn bản không có dư thừa tinh lực đi quản những phế bật kia nếu là tập tất cả mọi người chi lực có thể đem trương linh sơn cầm xuống hắn giá trị nhưng so sánh rết đố lao t i ể u chờ tầm thường cao hơn ra không biết bao nhiêu lần cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem tên tiểu tử trước mắt này triệt để chế trụ để cho hắn sử dụng bằng không há không n đủ công bọn hắn phen này trả giá không nói những cái khác tâm lăng đều bởi vì tiểu tử này già mấy tuổi dù là tính rất tốt tổn thất tuổi thọ cũng không về được liền xong điểm này hắn liêu vương ra nếu là không nhường trương linh sơn bé mắt hắn liền không họ vũ văn vương ra người này là người trương gia có khí huyết h ỏ a chủng chi thiên phú vừa b ạ n ta cũng nghĩ xem hắn khí huyết h ỏ a chủng đến cùng có gì h ảo diệu liền để ta đến sò xét thăm dò đ á n h cái tiên phong huyết thường thanh â m lạnh như băng băng lên liêu vương ra nói tốt vậy thì do ngươi đến đánh tiên phong nhưng là không muốn lâm vào quá sâu như phát hiện không đúng liền lập tức lui ra ngoài giá trị của ngươi cao hơn người nọ không cần thiết hãm ở trên người hắn vâng huyết thường trầm giọng xác nhận sau đó hóa thành một đạo huyết quang m è o chui vào trương linh sơn trên người phù văn màu vàng trong kẽ h hở nay phù văn màu vàng chính là từ liễu vương gia k h ô n g chế cho nên có thể mặc cho huyết thường ở trong đó xuyên thẳng qua trong c h ư ớ c mắt huyết thường liền trốn vào đến tận cùng bên trong nhất đi tới trương linh sơn chỗ ngực để cho ta nhìn xem các ngươi trương gia khí huyết hỏa chủng đến cùng có gì h ảo diệu huyết thường trong lòng hừ lạnh một tiếng trương gia khí huyết hỏa chủng chuyên thuyết nàng từ nhỏ nghe được lớn đều nói người trương gia khí huyết hỏa chủng chính là khí huyết hỏa diễn một đường bên trong đình phong nhưng là nàng huyết thường hết lần này tới lần khác không、phủ. hôm nay nếu có thể xé nát trái tim của người này đem nó khí huyết hỏa chúng tước đoạt như vậy nàng huyết thưởng hẳn là khí huyết hỏa diễm một đường đệ nhất nhân người trước ra thử, không gì hơn cái này mà thôi asu chỉ gặp huyết thường hóa thành hồng quang hỏa diễm bao trùm tại trương linh sơn trên lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem trương linh sơn lồng ngực làn r a huyết đục đều đốt thành màu đỏ nham tương nhưng tương tự tan ra huyết đục lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thật mạnh năng lực khôi phục huyết thường trong lòng khiếp sợ không tên ám đạo nếu như đối phương không có bị liêu vương gia phủ văn màu vàng trói buộc lấy đối phương nhục thân năng lực khôi phục mình vô luận như thế nào cũng vô pháp đem lồng ngực của đối phương phá vỡ nhưng là hiện tại chỉ cần mình càng không ngừng t i ê u đốt sớm muộn sẽ đem hắn lồng ngực phá vỡ không cần phá vỡ một cái động lớn chỉ cần phá vỡ một cái lỗ nhỏ mình liền có thể đi vào dòm ngó hắn khí huyết h ỏ a trùng h a rốt cục một đường lỗ nhỏ bị huyết thường hỏa diễm ăn mòn n ớ t lên huyết thường trong lòng vui mừng lập tức liền phân ra một bộ phận hồng băng bèo liền chui đi bảo cái gì vừa tiến vào trương linh sơn trong cơ thể nhìn thấy trương linh sơn trái tim huyết thường trong lòng chính là cực h ấ n thế mà là thất khiếu linh l u n g tâm hô hô hô tiếng gió đột nhiên c u ố n tới đúng là kia thất khiếu linh l u n g tâm đã bị kinh động trong thất khiếu sinh ra bàng bạc hấp lực muốn đem hắn huyết thường thu nạp vào đi trốn huyết thường quá sợ hãi điên cuồng bay về chỗ chạy đi thế nhưng là đối phương kia thất khiếu linh l u n g tâm hấp lực thật sự là quá mức kinh khủng căn bản là không có cách chống cự không đến một lát nàng hóa thành hồng quang liền bị thất khiếu linh l ư n g tâm hấp thu rơi xuống trái tim ở trung tâm khí huyết hỏa trùng phía trên hoa trong c h ư ớ c mắt thiêu đốt hầu như không còn siêu một thân ảnh xuyên qua trương linh sơn trên thân bao trùm p h ủ văn màu vàng sau đó b ị c h một tiếng trùng điệp rơi vào trên mặt đất không phải huyết thường còn có thể là ai chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhật tới cực điểm trong lòng cũng hoảng sợ tới cực điểm gọi thẳng may mắn may mắn nàng trước đó có thêm một cái tâm nhãn không có triệt để tiến bảo mà là phân ra một bộ phận hồng quang tiến vào trương linh sơn trong cơ thể bằng không mình đã bị toàn bộ hấp thu trên đời này chỉ sợ sẽ không nàng huyết thường người này làm sao bị thương thành dạng này áo xanh lão giả ngạc nhiên tiến lên cầm trong tay màu đỏ bột phấn hướng phía huyết thường trên thân bung ra sau đó trong miệng nói lẩm bẩm đánh ra mấy đạo thủ lớn rơi xuống huyết thường trên thân hoa chỉ gặp những cái kêu màu đỏ bột phấn lập tức bắt đầu thiêu đốt huyết thường sắc mặt đang thiêu đốt bên trong lại chậm rãi lộ ra hồng nhuận c h i sắc đa tạng lạnh như băng như nàng đối áo xanh lão giả chắc tay nói ra vô tận cằm t ạ lão giả mỉm cười nói nếu không phải có ta thanh trật t i ngươi cái này hơn phân nửa tu vi sợ là đều phải tổn hại cho mọi người nói một chút đi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao lại bị thương thành d ạ n g này huyết thường mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn c h i sắc nói trái tim của người này chính là thất khiếu linh lung tâm ta tiến vào hắn trong cơ thể liền bị thất khiếu linh lung tâm cho hấp thu cái gì bao quát liêu vương ra ở bên trong tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình thất khiếu linh lung tâm bực này tiên sinh địa dưỡng trí bảo thế mà cùng người này hòa làm một thể trở thành trái tim của người này không thể tưởng tượng nổi ra hỏa này đến cùng có tài đức gì có thể đạt được như thế bảo vật mà lại thất khiếu linh lung tâm bật này rất khó luyện hóa kẻ này có thể được đến đây vật đã là vô cùng may mắn hắn thế mà còn có thể đem luyện hóa làm sao làm được vật này hẳn là vì ta đoạt được há có thể bị kẻ này giày xéo liêu vương gia mười phần không cam l ò n g sau đó nói thanh trần huyết thường bị kẻ này khắc chế xem ra cần phải dựa vào người xuất thủ vương gia yên tâm lão hủ những ngày này vừa vặn nghiên cứu ra một môn kỳ động nên cho hắn dùng tới thanh trần mỉm cười tự tin nói t r ư ơ n g bốn trăm mười chín âm m ụ chết vương gia mau trốn t r ư ơ n g bốn trăm mười chín âm m ụ chết vương gia mau trốn tốt liêu vương gia nói vậy còn không mau nhanh xuất ra thanh trần nói còn xin vương ra đem cái này p h ủ văn màu vàng bung ô ra một con đường ta tốt đem loại độc này đưa vào đi ừng đi thôi liêu vương ra nói tại trương linh sơn chấu n g ự c gỗ liền gặp bị hắn vô chúng p h ủ văn màu vàng giống như sống cấp tốc di động bung ra một đầu đầu ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ chỉ gặp thanh trần tay phải bót một viên đ a n dược từ kia lỗ nhỏ bên trong đưa đi bảo vương ra nhanh p h o n g bế thanh trần kêu lên suy suy suy p h ủ văn màu vàng lại lần nữa di động trong nháy mắt đem trương linh sơn lại che phủ cực kỳ chặt chẽ huyết thường nghi ngờ nói đan d ư ợ c không nên đưa đến trong miệng hắn sao chí ít cũng phải phá vỡ hắn làn ra đi làm sao trực tiếp nguyên lành ném vào thanh trần cười nhạt một tiếng nói ngươi đây liền không hiểu được ta cái này kỳ độc chỉ cần dính đến nhân thể liền lập tức tăng hắn r a t r á n g nhiễm tiến vào trong cơ thể hoàn toàn không cần bớt cũng không cần tiếp xúc đến hắn trong cơ thể huyết đ ủ c ó thể nói chạm vào tức tử l i ê u vương gia nhúng mày nói ta cần hắn đục thân ngươi cái này kỳ độc nếu là đem nó nhục thân hủy há không toi công bận rộn rồi, rồi thanh trần cười nói vương gia thuộc hạ đi theo ngày nhiều năm lúc nào làm hỏng vương gia chuyện tốt ta cái này kỳ độc tiến vào trong cơ thể về sau liền theo hắn huyết dịch lưu chuyển tiến vào hắn trong đầu chỉ hủy hắn não không thương tổn hắn thân ngài cứ yên tâm đi Tốt. liêu vương gia khen lớn nếu có thể thành công nhớ ngươi công đầu thanh trần nói vì vương gia hiệu lực là lão hủ vinh hạnh f r a n h đang nói phù văn màu vàng bên trong trương linh sơn một cái rung động đúng là lại đem một bộ phận phù văn màu vàng chấn động đến b ợ nát liêu vương gia sắc mặt hơi đ ổ i một chút nói xảy ra chuyện gì kỳ độc không dùng không có khả năng thanh trần nói hẳn là nhục thể của hắn tương đối cường đại cảm giác được nguy hiểm tự nhiên mà vậy sinh ra bài dị phản ứng nhưng là không dùng chỉ cần độc tố tiến vào hắn trong máu tất nhiên sẽ tổn thương hắn não Phan, lời còn chưa dứt lại là một phen rung động liêu vương gia vội kêu lên nhanh chóng đưa ngươi kỳ độc thu hồi lại ta nhìn đây không phải kỳ độc đây là kỳ dượng chuyên môn cho tiểu tử này khôi phục thể lửa tới ta thanh trần trên mặt cũng lộ ra rung động biểu lộ trực khiếu không thể tưởng tượng nổi vội vàng đưa tay phải ra ngón trỏ xuyên qua l i ê u vương gia mở ra phủ văn màu vàng thông đạo nhét đi vào ha là ngón trỏ đụng chạm đến trương linh sơn làn、ra. thanh trần cũng cảm giác một cố đau rát đau nhức đánh tới theo bản năng liền đem ngón tay rụt trở về nhưng nhìn liếu vương ra biểu lộ không dễ nhìn hắn đành phải lại đem ngón t r ỏ bỏ vào vận chuyển công pháp h i ệ t lực muốn từ trên thân trương linh sơn đem kỳ độc hấp thụ trở về nhưng mà không làm nên chuyện gì nửa ngày thời gian trôi qua thanh trần thu hồi hóa thành cháy đen một mảnh ngón tay mặt lộ vẻ khó xử nói vương ra thuộc hạ vô năng thất bại người này khí huyết quá mức bàng bạc kinh khủng hỏa diễm khí tức nặng nề vô song độc tố tại huyết dịch của hắn bên trong trong nháy mắt bị pha loãng hoàn toàn không có phát huy tác dụng ngược lại bị hãn luy trở thành hắn trợ lực l i ê u vương ra sắc mặt â m trầm như là đáy nổi khó coi tới cực điểm đáng chết một cái huyết thường s u n g phong nhận việc đánh tiên p h ò n g muốn hấp thu đối phương khí huyết hỏa diễm chưa từng nghĩ ngược lại bị đối phương cho hấp thu một cái thanh trần tràn đầy tự tin nói mình kỳ độc thần dị vô song kết quả cũng bị đối phương hấp thu luyện hóa trở thành đối phương trợ lực lại thêm ban sơ tâm lăng lấy n h i ế p tâm đại pháp thu lấy đối phương linh hồn chẳng những không có thành công còn đem mình làm cho tiểu t h ụ gián u a cái này trong khoảng thời gian ngắn dưới tay mình ba viên đại tướng cứ như vậy hao tổn đây là chưa từng có gặp quá chuyện dĩ vang đối thủ chỉ cần tùy tiện phái ra một người liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống trước mắt vị này chẳng những để cho mình ba thủ hạ phân biệt thụ t h ư ơ n g liền ngay cả mình cũng bắt hắn không thể làm gì cái này còn thế nào chơi chẳng lẽ liền dựa vào mình một mực dùng kim phủ cấm thể đại pháp đem nó vây khốn nhưng mình thi triển này đại pháp cũng muốn hao phí số lượng lớn t i n h lực há có thể không ngủ không nghỉ duy trì liên tục thi triển coi như có thể duy trì liên tục thi triển không cách nào cầm xuống người này chỉ là đem đối phương vây khốn lại có gì ý nghĩa liêu vương gia lần thứ nhất lâm vào không biết như thế nào cho phải trong cành điện mặt lộ vẻ vẻ ư u sầu vương ra để cho ta thử một lần đi cuối cùng một viên đại tướng âm ụy đi lên phía trước lên tiếng nói người này là một cái ngũ q u a n cũng không cân đối nữ t ử con mắt cực nhỏ cái mũi sụp đổ nhưng làm i ệ n g của nàng rất lớn mà lại đầu lưỡi cùng người thường khác biệt lại tách ra năm cái xiên thoạt nhìn như là một cái cánh hoa mà theo cánh hoa của nàng đầu lưỡi phân biệt run run nàng có thể phát ra các loại không tầm thường thanh âm liêu vương gia thật sâu nhìn nàng một cái nói kẻ này không thể coi thưởng nhục thân cực kỳ c ứ n g hãn đả thương ngược lại h u y ế t t h ư ờ n g cùng thanh trần ngươi xác định cũng muốn ra tay liền không sợ bị đả thương ngược lại sao âm ngụy nói thuộc hạ g á i mạng này là vương gia cứu chỉ cần có thể vì vương gia bài y ê u giải nạn chết cũng đáng được Tốt. l i ê u vương gia hét lớn một tiếng sau đó trầm giọng nói nhưng là không cho ngươi chết các ngươi đều so tiểu tử này càng có giá trị không cần thiết bởi vì hắn mà tổn thương ở chỗ này cho nên thử một chút là được nếu là không được chúng ta liền rời đi nơi đây vương gia huyết thường thanh trần cùng âm ngụy đều là g i ậ mình nơi này chính là bọn hắn tu kiến đại bản doanh bao nhiêu năm đều là ở chỗ này vượt qua từ bọn hắn nhỏ yếu đến cường đại từ một người đến hội tụ vào một chỗ trở thành một cô cường đại lực lượng bọn hắn chưa hề đều không có nghĩ qua muốn di chuyển rời đi nơi này coi như thật muốn di chuyển đó cũng là chủ động rời đi đi hoàn thành đi nơi tốt hơn nhưng là bây giờ thế mà bởi vì cái này một cái đột nhiên xuất hiện hôn tiểu tử liền làm cho bọn hắn di chuyển rời đi đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã bọn hắn còn đỡ liêu vương ra cỡ nào thân phận thế mà cũng muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thoát đi nơi đây không cần nhiều lời ý ta đã quyết chúng ta cũng là thời điểm đi trung châu lúc này cũng là từ bỏ nơi đây thời cơ l i ê u vương gia từ tồn nói huyết thường thanh trần đều là cúi đầu hổ thẹn nói đều là thuộc hạ v ô năng nhờ vương gia gặp như thế có đủ âm ngụy nói vương gia ta định cầm xuống kẻ này tất không cho ngài thất vào dứt lời nàng nín thở ngưng thần khi thấy l i ê u vương gia mở ra kim phủ thông đạo lộ ra trương linh sơn lỗ thai thời điểm a âm ngụy miệng đại trường trên đầu lưới cánh hoa liên tiếp run dậy phát ra tiếng rít trói t a i âm thanh Mà theo trên hắn đầu liền ư c nghe đến một tiếng nổ vang tại trương linh sơn trong l ô thai vang lên liêu vương ra mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chỉ gặp trương linh sơn l ô thai chỗ sâu tựa hồ bị tắt nát có máu tươi thuận thai chạy xuôi mà ra ha ha ha tốt liêu vương ra cười to không nghĩ tới tiểu tử này yếu nhất là lỗ thai rượu thật sự là rượu liền nghe âm ị thanh â m càng ngày càng sắc nhọn đến cuối cùng thậm chí đều nghe không được hắn thanh â m chỉ có thể nhìn thấy thứ năm cái cánh hoa đầu lưỡi điên cùng loạt chiến phong phú nhan sắc theo sóng âm lưu chuyển sông vào trương linh sơn trong lỗ thai phát ra lốp bốp nước toát thanh â m huyết thường cùng thanh trần đã sớm thối lui đến nơi xa phong bế lỗ thai sợ lan đến gần tự thân dù là chính là liễu b ơ n gia g cũng ô n hôn mê bất tỉnh thiếu nữ tâm lăng thối lui đến nơi xa trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ kinh hãi là trương linh sơn lỗ thai đều bị tạc thành vỡ vụ nhưng người này thế mà còn êm đẹp đứng đấy mình kim phủ vẫn không cách nào đem nó áp phải biết một khi kim phủ có thể đem hắn áp s ú c mình liền có thể mượn nhờ kim phủ chi lực đem luyện hóa trở thành n ụ c thân của mình khôi lỗi nhưng g i a hỏa này cũng quá có thể khiêng nửa bên đầu đều bị t ạ c phá lộ ra xương đầu nhưng người ta hết lần này tới lần khác còn có thể kiên trì không thể tưởng tượng nổi mừng đến thì là mặc dù tiểu t ử này rất mạnh nhưng thủ hạ của mình âm ụy càng mạnh lấy sóng âm chi lực kiên trì bền b ị nước toát hắn não cũng không tin đem nó bắt không được tới thắng lợi trung quy là thuộc về bọn hắn mạnh đang lúc liêu vương ra vì âm ụy hiệu quả cảm thấy cao hứng thời điểm con người bỗng nhiên co g ụ c lại sắc mặt đại biến chỉ gặp trương linh sơn đột nhiên động hắn đầu đ ố n g nhiên một cái thay đổi hém i ệ n g phúc p h u n ra một đường hỏa cầu hỏa cầu dọc theo âm ụ ị phát ra thải sắt s ó n g âm đi ngược dòng nước ba chui được hắn trong mồm nô âm ụ ị thanh âm im bặt mà d ừ n g phát ra ách ách ách thanh âm tiếp lấy một đạo hỏa quang từ hắn cái cổ ẩm ẩm nổ tung và anh toàn bộ đầu bị t ạ c bay ra ngoài hóa thành một viên hỏa diễm cầu rơi xuống nơi xa âm ụy liều vương ra sắc mặt hoàn toàn thay đổi phát ra nghiêm nghị teo to chết dưới tay mình bốn viên đại tướng ba người thụ thường cái cuối cùng âm ụy càng là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ mà kẻ cầm đầu chỉ là trước mắt gái này không có danh tiếng gì hôn tiểu tử ta muốn giết n g ư ơ i liêu vương gia vô cùng phẫn nộ một tiếng hét lên thẳng đến trương linh sơn mà đi một quyền hung hăng xuyên thấu hắn phụ văn màu v à n g rơi xuống trương linh sơn đã sớm tàn phá không chịu nổi nửa bên trên đầu f r a n h sương cốt rung động liêu vương gia chỉ cảm thấy xương tay của mình run lên mà đối phương chẳng những không có t h ụ thường thậm chí trên mặt lỗ hai vết thương còn bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ a một tiếng rêu cận từ trương linh sơn trong miệng truyền ra có bản lĩnh một mực đem tạ vậy ở chỗ này nếu không liền chạy đi có bao xa trốn bao xa ha ha phúc liêu vương ra giận không kèm được nhưng v ô luận như thế nào đều không đả thương được đối phương càng làm cho hắn b i ệ t khuất phất ẫ n phun ra một ngụm máu tới mà so với l ử a giận trong lòng hắn càng là đáy lòng phát lệnh người này đến cùng là yêu quái gì trở nên nhục thân lại cường hắn đến tình trạng như thế hắn rõ ràng đều bị mình dùng kim phủ cấm thể đại pháp v â y khốn đứng đ ấ y bất động nhưng bọn hắn một phương người luân tiên ra tay lại ngay cả người ta một cọng tóc gáy đều không đả thương được tương phản phe mình người còn từng cái hao tổn sớm biết như thế liền không nên cùng người này đối n ị c h thái h u y ề n kinh nhất định là thái h u y ề n kinh nếu không phải l ĩ n h n g ộ thái h u y ề n kinh hắn ha có thể cường đại như thế l i ê u bương ra trong lòng k h ẽ động lập tức nghĩ đến điểm này chỉ gặp hắn hai tay luân phiên múa lại lần nữa trên người trương linh sơn điên cùng đánh ra thi triển kim phủ cấm thể đại pháp chờ đem trương linh sơn lại lần nữa bao k h ỏ a không nhúc ních thời điểm hắn lúc này mới mở ra trương linh sơn bên hông phủ văn màu vàng sau đó d ụ n lực kéo một cái đem trương linh sơn bên hông túi chữ vật kéo xuống thế nhưng là khi hắn mở ra túi chữ vật thời điểm lập tức khi m a n g to phẫn nộ đem túi chữ vật vứt trên mặt đất giận dữ hét thái huyền kinh dấu ở nơi nào a a h a ha ha ha trương linh sơn tiếng cười chậm rãi vang lên bên hông hắn túi chữ vật thuần túy chính là lấy ra ngụy trang để cho người khác cho là hắn đổ vật là từ trong túi chữ vật lấy ra kỳ thực tất cả mọi thứ đều tại túi bao trong không gian túi bao không gian thế nhưng là cùng mình hòa làm một thể không gian người khác trộm đều trộm không đi không đem đổ vật thả bên trong đặt ở trong túi chữ vật đây không phải là đồ n g ố sao hắn trương linh sơn mỗi ngày đoạt người khác túi chữ vật hắn nếu không để phòng chiêu này h á không u ồ n công nhiều năm như vậy cấp người kinh nghiệm vương gia đi mau huyết thường cùng thanh trần gấp giọng nói người này bị vương gia một lần nữa thi triển phù pháp gây khốn nhưng y nguyên có thể phát ra tiếng có thể thấy được hắn đã thích hướng phù pháp thần lực chúng ta nhất định phải lập tức rời đi bằng không đợi hắn thoát thân mà ra bạn bạn không có đường sống a lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt vương gia đi mau a hai người b ộ i vã thúc giục trước đó tại liễu vương gia nói muốn từ bỏ nơi này cách mở thời điểm bọn hắn còn có chút hổ h ẹ n hiện tại thì sợ trốn chi không kịp âm ngụy chết rồi mà lại là bị người này tại kim phủ c h ó i bột dưới một cái quay đầu liền t ù y tiện chu s á c cái này thực lực khủng bố há lại bọn hắn có thể ứng đối có thể nói bọn hắn còn có thể sống được toàn bộ nhờ vương g i a tự tay thi triển kim phủ cấm thể đại pháp bằng không người này ngay cả nôn ba miệng h ò a cầu vô luận là tâm lăng thanh trần vẫn là nàng huyết tưởng đều phải trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử liền cùng vừa mới âm ngụy đồng dạng cho nên không thể không sợ a âm ngụy không chết trước đó mọi người chỉ là cảm thán người này đục thân cường đại phòng ngự kinh người năng lực khôi phục chi không thể tưởng tượng nổi nhưng là cũng không có phát giác được người này lực sát thương khủng bố đến mức nào mà âm u y vừa vặt liền giúp mọi người nghiệm chứng người này lực sát thương có bao nhiêu không hợp thói thường thế thì còn đánh như thế nào chẳng những không phá được người ta phòng hơn nữa còn không phòng được người ta một b ụ n lửa thêm nữa đối phương hiện tại ngay cả kim phủ cấm thể đại pháp đều thích ứng có thể đường hoàng mở miệng nói chuyện chỉ sợ không bao lâu người này liền có thể không nhìn l i ê u vương gia phủ pháp trói buộc buộc phát ra b ả n g bạc hỏa diễm chi lực đem bọn hắn đốt thành cho bùi a lúc này không trốn chờ đến khi nào mang lên tâm lăng mang lên âm uỵ thi thể chúng ta đi l i ê u vương gia thanh âm nặng nề từ bi thương và tức giận tỉnh táo lại lập tức hạ lệnh thanh trần cung huyết thường lập tức phân biệt ôm lấy một người sau đó cùng l i ê u vương gia dẫn đầu dưới cờ những cái tia cầm trong tay xiềng xích người áo đỏ cấp tóc xuyên qua vết tưởng trong chớp mắt liền biến mất không còn chút tung tích ngay từ đầu trương linh sơn còn có thể nghe được một chút tiếng bước chân rất nhỏ nhưng là rất nhanh tất cả thanh âm đều biến mất không còn chút tung tích nơi đ â y trong nháy mắt trở nên đã âm ú lại trầm tịch âm ú đầy tử khí một mảnh mà không có liệu vương gia già tri phủ pháp trói buộc trương linh sơn trên người phủ văn màu vàng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát ra tạch tạch tạch thanh â m vỡ vụt ra không đến một lát trương linh sơn liền thoát khốn mà ra toàn thân hỏa diễm bay lên đem toàn bộ đại điện lại lần nữa chiếu sáng t r ư n g một mảnh chỉ gặp hắn thân hình như điện cấp tốc xông p h á bốn phương tám hướng từng cái v á c tường n g á y mắt liền đem bốn phía đều quét sạch kiểm tra một lần đáng tiếc cũng không có bất kỳ cái gì liệu vương ra đám người thân ảnh bất quá bọn g i a hỏa này đi rất gấp bốn phương thông suốt từng cái trong thông đạo ẩn tàng một chút trong phòng có không ít đổ vật đều chưa kịp lấy đi trương linh sơn ai đến cũng không có cự tuyệt mặc kệ có tác dụng hay không toàn bộ đều cho hắn thu vào túi bao trong không gian mặc dù những này có thể bị lưu lại khẳng định đều không phải là cỡ nào đáng tiền đổ tốt nhưng là mình không dùng được dưới tay nhiều người như vậy luôn có có thể dùng được dù sao đã tới liền không thể đi không bu sao không cầm về phần liễu vương ra b ọ n người kia là khẳng định không tìm được đối phương thâm canh nơi này nhiều năm tất nhiên đã sớm chuẩn bị xong chạy chối chết lộ tuyến thậm chí nói không chừng đều đã trốn vào vụ giới bên trong càng khó tìm hơn đến cho nên Đem bởi đây vì ơ vét về sạch sau, ư nơi g linh này tình báo phong phú rất nhiều người đều tới nơi đây mua tin tức cho nên người đến người đi lại các loại cấp độ người đều có ngư lòng hữu tạng xà chính danh bọn hắn lựa chọn trốn ở chỗ này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt c h ỉ huyết thường bọn người coi như thật truy sát tới cũng không dám tại thiên địa lâu nháo đẳng cho dù làm ở mỹ cũng có thiên địa lâu q u ả n sự trưởng lao trở ra c h ấ n c h à n tử tóm lại một câu bọn hắn chạy tới nơi này tị nạn tuyệt đối không lỗ lầu ba một chỗ trong bao xương xà chính danh sắc mặt đột nhiên biến đổi nói ta cảm giác ta một khối lân phiến cấp tốc tới gần vừa dứt lời liền nghe đến cửa bao xương bị người góp vang là ta trong lòng mọi người đều là bung lòng triệu thái huyền vội vàng mở cửa phòng ra têu lên trương Đại gia, ngại việc rồi. không gì Trương có quá tốt Ừm. linh sơn đi vào gian phòng nói liệu vương ra bọn người chạy trốn không biết đi nơi nào chỉ là không cần phải để ý đến bọn hắn bây giờ nói trước khi nói đưa cho ngươi nhiệm vụ bạch tri yếu tin tức ngươi đến cùng s i ê u tập đã tới chưa triệu thái huyền vội và nói g n s i ê u tập đến cái này bạch tri yếu nghe nói tựa như là ẩn thế môn phái y Đi t i ê n cốc tiểu đệ tử về sau y Đi t i ê n cốc xảy ra biến cố lao cốc chủ vượt qua tất cả mọi người chuyên chuyên đem cốc chủ chi vị chuyển cho bạch tri y u gây nên không ít người bất mãn toàn bộ y tiến bị môi sụp đổ nếu không phải có lao cốc chủ an bài bốn thủ hạ bảo hộ chỉ sợ bạch c h i yếu đều trốn không thoát y y t i ê n cốc cũng bởi vì bạch c h i yếu trên người có y t i ê n cốc cốc chủ lệnh bài y t i ê n cốc tất cả mọi người muốn c ố p đoạt hắn lệnh bài cho nên hắn mới không dám dừng lại tại một chỗ luôn luôn chạy loạn xuất quỷ n h ậ p thần nhưng là người này có một cái phổ thế cứu người chi tâm ta nghe qua p h ả m là bị hắn cứu chữa người đ ề u đ ố i hắn mạng hơn trong những người kia không thiếu có một ít tên ăn mày một phân tiền cũng giao không ra bạch tri yếu cũng không r à n buộc cứu chữa triệu thái huyền nói đến đây thương phấn nói trương đại gia ngươi nhìn cái này bạch tri yếu bởi vì không có chỗ dựa cho nên mới chỉ có thể chạy loạn khắp nơi mai danh ở tích nếu là ngài làm hắn chỗ dựa hắn há có thể không hấp tấp chạy đến giúp ngài không phải xà chính danh nói người này đi thuật cao minh đại danh đỉnh đỉnh khẳng định có không ít người nguyện ý làm hắn chỗ dựa nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không phụ thuộc bất kỳ người nào mà là lựa chọn bốn phía phía bạn có thể thấy được một thân có n g u n g đen triệu thái huyền lườm xà chính danh một chút mặc dù đối xà chính danh dội người nước lạnh rất khó chịu nhưng là xem ở đối phương thế nhưng là cùng hoa lưu tâm cùng đi cứu hắn triệu thái huyền hắn triệu thái huyền liền không thể nói người ta nửa cầu không phải trước h ế là, t i Thái、huyền、nói, phải Bởi chi tiên ệ u Huyền yếu thế thì bạch này, vậy phải làm thế nào? Bởi vì bạch chi yếu lo lắng n là lý làm lo đạo vì bị cốc g ờ i tìm t i h chỉ thể o nên ta chỉ có đó i bối ề u tra ra bối cảnh của cảnh cũng c hắn, không cái c h nào đ ề u tra trí Trước ra của vị cái hắn. đó kia cho người áo đỏ trị liệu áo xanh láo giả nghe ta nâng lên bạch chi yếu lộ ra bất mãn thần thái hẳn là hắn chính là y tiến c ố c người xa chính danh đột nhiên đổi chủ đề trương linh sơn linh cơ k h ẽ động nói không tệ đó là cái biện pháp tốt ha ha biện pháp gì tốt triệu thái huyền có chút c h o á váng nói cái gì liền dễ làm pháp ta làm sao cái gì cũng không biết đâu chỉ hắn không biết xa chính danh cũng có chút không hiểu hắn ý tứ là có thể từ áo xanh láo giả trên thân điều tra đến ý đi tiền cốc những người khác sau đó từ những người khác tới tay nói không chừng có thể tìm tới một điểm b ạ c h chi yếu dấu vết để lại nhưng là chính mình cũng không có nói lấy cái này một góc dạng chỉ là vừa mới mở miệng mà thôi trương linh sơn liền hiểu sao được rồi các ngươi ngay ở chỗ này ở lại nghỉ ngơi ta tự mình đi một chuyến vật ký tốt hẳn là có thể tìm được b ạ c h chi yếu trương linh sơn nói thân hình nói lên trong nháy mắt liền rời đi nơi đây lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau đến cùng biết cái gì rồi triệu thái huyền im lặng nói đố lao tiểu giang tay ra ai biết được đừng nghĩ nhiều như vậy nhìn xem cái này thiên địa lâu có thứ gì tốt mua một chút hảo hảo tăng thực lực lên đi nghĩ những thứ này có không có, có, có cái ó c d á m d ù n g Ê! triệu thái huyền mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ tại sao chính danh đố lao tiểu cùng trần hướng t u y ế t trước mặt hắn cùng hoa lưu tâm đơn giản yếu tựa như sâu kiến căn bản không ngóc đầu lên được cho nên chính như đố lao tiểu lời nói có những này nói nhảm thời gian không nếu muốn biện pháp tăng cao tu bd hoa thành trên không trương linh sơn trôi nổi tại một đám mây về sau l ặ n g lặng đứng thẳng không nhúc đích nhưng là hắn thần thức thì tại trong thân thể bốn phía bắt giữ từ trong máu đem thanh trần lao đầu cho hắn giới kỳ độc dược lực hấp thu ra cuối cùng ngưng tụ thành một giọt màu đỏ viên đan dược rơi xuống trong tay n à y màu đỏ viên đan dược chính là trương linh sơn nghĩ tới tìm kiếm b ạ c h c h i yếu biện pháp chính như xà chính danh lời nói cái kia thanh trần lao đầu hẳn là y lý t i ê n cốc đệ tử hắn khai phát ra kỳ độc dù là tất cả đều là mình mới nghiên cứu ra được nhưng khẳng định vẫn là cùng y lý tiền cốc các loại công pháp có thiên ti vạn lũ quan hệ cho nên chỉ cần mình lấy cái này màu đỏ viên đan dược làm dẫn tử liền có cơ hội cảm giác được cái khác ý t i ê n cốc đệ tử nói không chừng liền có thể cảm giác được bạch chi yếu trên tân đâu mặc dù khả năng không phải rất lớn nhưng không thử một lần làm sao biết bạn nhất thật đụng phải cũng không hưởng công mình đến như vậy một lần trước hết từ hoa thành bắt đầu cảm giác đi trương linh sơn một ngụm ăn vào màu đỏ viên đan dược đan này hoàn tử trong cơ thể hấp thu sau khi đi ra tương đương với một lần nữa t ị n h hóa một lần hiện tại phục d ụ n g đã không có mảy may tọc tính vừa bạn thích hợp trương linh sơn dùng để cảm ngộ tích chứa trong đó nhỏ vẽ lực lượng sau một lát trương linh sơn ánh mắt ngưng tụ nhìn phía hoa thành phía ngoài trong một chỗ núi rừng nơi đó còn có một tia khí tức quen thuộc nếu như không coi đoán sai nơi đó hẳn là liệu vương gia thanh trần bọn người đào tàu địa phương đối phương quả nhiên là sẽ mở vụ rời trốn nhưng thanh trần một chút khí tức còn tồn tại ở bên ngoài mặc dù rất ít nhưng cũng bị trương linh sơn cho cảm giác được trương linh sơn thầm than mình nếu là sớm đem cái này màu đỏ viên đan dược lấy ra một lần nữa luyện hóa đoán chừng liền có thể chạy tới đem l i u vương ra bọn người cầm xuống đáng tiếc đáng tiếc chỉ có thể nói l i u vương ra bọn người mệnh không có đến đường cùng có n g may, cảm giác đ ư ợ thể a n tưởng tượng ý ý tiên trong cốc vô luận là thường ngày đồ ăn vẫn là mọi người hấp thu luyện hóa linh khí đều cùng ngoại giới khác biệt cho nên mới có thể để cho trong cơ thể của bọn họ sinh ra loại này dị hương không hiểu rõ điểm này người v ạ n bạn không cách nào cảm giác được loại này dị hương nhưng hắn trương linh sơn từ thanh trần kỳ đ ộ c bên trong liền được loại này cảm giác năng lực nghĩ như vậy tìm kiếm được bạch c h i yếu cơ hội càng lớn hơn chỉ gặp trương linh sơn đằng vân mà đi rất nhanh liền đi tới thanh trần bọn người đảo t ẩ u kia phiến trong núi rừng ôm tây đợi thỏ hắn tin tưởng loại này năng lực nhận biết không chỉ chính mình có được ý đi t i ê n cốc các đệ tử cũng khẳng định đều có được thanh trần trước khi đi hốt hoảng thất t ố lưu lại khí tức có chút nặng nhất định sẽ dẫn tới một chút ý đi tiền cốc đệ tử tới tìm tòi hư thực mình liền có thể từ trên người bọn họ đạt được bạch tri yếu manh mối như trương linh sơn sở liệu hắn chỉ là chờ đến lúc chạm vào tối quả nhiên liền có hai cái đầu đội khăn lụa nữ tử cẩn thận từng ly từng tí chạy tới nơi này hai nữ tử này có chút cảnh giác xa xa nhìn thoáng qua phát hiện cũng không có người tại một người liền thấp giọng nói tại sao không có người không biết ta rõ ràng là thanh trần đại sư minh khí thức đại sư minh đã mất tích thật lâu rồi đột nhiên toát ra phần này khí thức ra không phải là gọi chúng ta đến đây sao vì sao không hiện thân một cô gái khác cũng là nghi ngờ nói trương linh sơn nói thanh trần đại sư minh có chuyện rời đi để cho ta ở chỗ này chở hai vị ai hai nữ tử quá sợ hãi cùng nhau lui lại một bước khiếp sợ nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân giá hỏa này là ai thật là lợi hại vô thanh vô tức xuất ủy nhập thần coi bọn nàng hai người nhãn lực cùng cảm giác lực thế mà đều không có phát hiện đối phương ngược lại bị đối phương nghe trộm được nói chuyện không thể tưởng tượng nổi người này khẳng định d o thanh trần đại sư h i n h còn mạnh hơn hắn đến cùng là ai ngươi là ai vì sao nghe lén chúng ta nói chuyện bên trái nữ tử nghiêm nghị quát trương linh sơn mỉm cười nói hai vị y tiên cốc tiên tử không cần phải sợ thanh trần tiên sinh đã từng đã cứu ta một cái mạng cho nên ta c a m nguyện làm hắn t ù y tùng ta là người tốt chuyên thay thế thanh trần tiên sinh tại chỗ này chờ đợi hai vị chờ chúng ta bên phải nữ tử kia khe nói người biết hai chúng ta tên gọi là gì sao trương linh sơn nghe vậy xứng sở sau đó yếu đất thở dài nói hai vị làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu t h a n h t h a n h thật thật phối hợp ta chẳng lẽ không tốt sao ta đều nói ta là người tốt các ngươi lại như thế ngờ vực vô căn cứ thật sự là để cho người ta thương tâm a nói hắn đột nhiên tiến lên một bước hai tay thắng gọn hai tay bỗng nhiên biến lớn mấy lần như là vòng sát hung hăng bao lại hai nữ t ử đầu nói b i ế t b ạ c h chi yêu trong cái nào sao ta tìm hắn có một số việc người nô、no. hai nữ tử đều lộ ra thần sắc kinh khủng tại trương linh sơn xuất thủ trong nháy mắt trên người của các nàng cũng lập tức phóng xuất ra s ư ơ n g trắng chính là khói độc khí độc thế nhưng là những cái kia khói độc khí độc rơi xuống trương linh sơn trên thân liền giống với băng tuyết gặp n ắ n gắt g trong nháy mắt liền biến thành hư hảo đừng nói làm bị thương người ta thậm chí ngay cả ngăn trở rừng người ta một nháy mắt đều làm không được người này đến cùng là ai a tại sao lại chờ ở thanh trần đại sư minh phong thích khí tức vị trí chẳng lẽ hắn đã đem thanh trần đại sư minh giết cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp nếu là còn không trả lời vấn đề của ta cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu t ì n h trương linh sơn trầm giọng nói một ta nói bên trái nữ tử kia gấp giọng nói ta biết b ạ c h chi yếu ở nơi nào chúng ta là hôn sư tỷ đ ệ hắn có chuyện gì cũng sẽ không giấu riêng ta nhưng là ta muốn biết ngươi tìm bạch sư đệ làm cái gì nếu như yếu hại bạch sư đệ ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi yên tâm ta tìm hắn cứu người mà thôi chính như ta trước đó lời nói ta là người tốt sẽ không vô duyên vô cớ hại bạch c h i yếu trương linh sơn một mặt thành khẩn nói trong lòng hắn kinh hỉ không nghĩ tới hai người này thế mà còn là bạch c h i yếu hôn s ư tỷ mà nghe bọn hắn nói thanh trần là đại sư mình hẳn là thanh trần cũng là bạch c h i yếu hôn sư m ì n h đúng rồi đã các ngươi có thể cảm giác được thanh trần khí tức kia bạch c h i yếu khẳng định cũng có thể cảm giác được hắn vì sao không đến tụ hợp trương linh sơn hỏi bên trái nữ tử nói công tử có c h â không biết thanh trần đại sư minh oán trách sư tôn đem cốc chủ chi vị chuyển cho bạch sứ đệ bất mãn trong lòng dẫn người đoạt lấy bạch sư đệ cốc chủ lệ bài hai người lòng có hiềm khích cho nên bạch sư đệ là sẽ không tới ồ trương linh sơn không nghĩ tới nữ nhân này còn rất phối hợp chỉ là nghĩ lại mình đã nâng lên y ý ý ý t i ê n cốc còn tới tự mình tìm bạch chi yếu khẳng định cũng liền hiểu rõ y ý t i ê n trong cốc các loại sự tích cho nên nàng cũng không cần thiết tại mình nơi này che giấu h ả o h ả o phối hợp mới là chính đạo nữ nhân này cũng coi là người thất thời trương linh sơn lại nói thanh trần cấp đoạt cốc chủ lệnh bài chính là đại lịch bất đạo các ngươi cảm giác được khí tức của hắn liền nhanh chóng chạy đến có thể thấy được các ngươi cùng thành trần quan hệ thêm gần lúc trước phối hợp thành trần cướp đoạt lệ bài chỉ sợ liền có các ngươi một phần nói như vậy các ngươi ha có thể biết b ạ c h chi yếu chỗ h á n tránh các ngươi cũng không kịp sẽ còn chủ động cáo chi h á n chỗ trương linh sơn lập tức liền bắt được trong đó sơ hở hai nữ tử trên mặt lập tức hiện lên một vẻ bối rối ha ha trương linh sơn cười to một tiếng hai tay phát lực móng tay trong nháy mắt đâm rách hai người ra đầu ra mặt sâu đủ t h ấ y xương tha mạ hai nữ gấp giọng kêu lên chúng ta mặc dù không biết mạch sư lệ vị trí cụ thể nhưng là có biện pháp có thể đem hắn g i n ra chỉ cầu công tử tha mạng chúng ta nhất định giúp công tử tìm tới bạch sư đệ trương linh sơn có chút b u ô n g tay ra nói hy vọng các ngươi nói được thì làm được đa tạ công tử hai nữ vội vàng nói công tử yên tâm chúng ta nhất định tìm tới bạch sư đệ bạch sư đệ là cái trọng tình người chỉ cần biết được chúng ta một người bị trọng thương nhất định sẽ chạy đến cứu mạng trương linh sơn nói như thế nào trọng thương các ngươi ra tay vẫn là ta ra tay bạn bạn không dám làm phiền công tử chúng ta có thể mình cho mình hạ độc chỉ cần thả ra tin tức bạch sư đệ đổi tới lân cận liền có thể cảm giác được hai nữ vội v à nói bọn hắn cũng không dám nhường trương linh sơn đ ậ u thủ người này ra tay không nhẹ không nặng bóp các nàng như là bóp gà tử nếu là không cẩn thận đưa các nàng hai người bóp chết các nàng tìm ai nói do lý lẽ đi còn tốt người này mục tiêu không phải hai người các nàng cũng không phải những người khác mà là bạch c h i yếu đ ồ ngốc này nếu là đổi một người tỉ như đổi thành thanh trần đại sư minh vậy các nàng hai người là tuyệt đối không có khả năng lừa gạt đến thanh trần đại sư minh chỉ có bạch c h i yếu ở ngoài sáng biết có thể là âm mưu tình hồn dưới sẽ còn tự mình chạy đến cái kia còn nói lời vô dụng làm gì nhanh hạ độc trọng thương sau đó thả ra tin tức trong vòng ba ngày ta muốn gặp được bạch chi yếu xuất hiện trương linh sơn nghiêm nghị nói hai nữ trong lòng k h ổ nhưng nhìn đối phương cái này hung thần á c sát bộ dáng các nàng cũng không dám nói nửa câu không phải bên trái nữ tử nói sư muội liền b ấ t vả ngươi một chút đi thiên địa lâu thả tin tức nhiệm vụ liền giao cho ta ta cái kia sư muội trong lòng thầm mắng nhưng nhìn trương linh sơn ở bên nhìn chằm chằm không dám nói nhảm lập tức ăn vào một viên năng lượng nói loại độc này ăn vào trong ba ngày nếu không được cứu trị ta hẳn phải chết không nghi ngờ sư tỷ nhất định phải càng tỏa sáng ra tin tức thù lao trong vòng ba ngày nhất định phải nhìn thấy bạch sư lệ chương bốn trăm hai mươi mốt đoá hoa giao tiếp bạch chi yếu quay đầu hỏi thăm một chút chương bốn trăm hai mươi mốt đoá hoa giao tiếp bạch chi yếu quay đầu hỏi thăm một chút thiên địa lâu tin tức đã thả ra liền chờ bạch chi yếu nhận được tin tức đến đây c â u tử bạch chi yếu mười phần cảnh giác lo lắng lọt vào mai phục cho nên sẽ không tiến vào hoa thành chúng ta cần ở bên ngoài một cái thôn xóm nhỏ bên trong chợ hắn chỉ cần tới gần liền có thể cảm giác được vị trí của chúng ta ý vị tiên cóc người sư tỷ kê nói được trương linh sơn nhẹ gật đầu một đoàn người liền rời đi hoa thành đi trong ớ i cái phụ cận một t lòng hắn g thầm i g nghĩ cái này bạch chi yếu quả nhiên không phải tầm thường lại có thể lạc nhiên không tiếng động bày ra như thế mê hương chi độc vô luận là đố lao cửu trần hướng tuyết vẫn là xà chính danh toàn diện đều bị đánh ngã ngay cả một chút thanh nhâm đều không có phát ra tới nếu không phải hắn trương linh sơn thể chất cường đại còn có khí huyết hỏa chúng có thể khử độc chỉ sợ hiện tại cũng đã bị mê đến mất đi tiêu sư tỷ vũ sư tỷ bạch c h i yếu thanh em c h u y ể n đến hắn tự a hồ đối với mình mê hương c h i độc rất tự tin cho nên một chút đều không c o i che giấu thanh em không có tận lực đẹp thấp bị trương linh sơn nghe được nhất thanh n h ị sở bạch sư đệ người rốt cuộc đã đến cái tia chúng độc nữ t ử h ư u khí vô lực nói nhanh giúp ta c h ữ a thương bạch c h i yếu nói vũ sư tỷ người chế độc thời điểm bản thân liền chế có giải dược làm gì giả bộn h ư không có thuốc nào cứu được dám vẻ dứt lời đem ta kiếm được đến tội cùng cần làm chuyện gì ai vũ sư tỷ t h ở dài cho miệng bên trong cho ăn xuống dưới giải dược nói quả nhiên vẫn là không gạt được b ạ c h sư đệ a kỳ thật không phải chúng ta nhất định phải đem ngươi lừa qua đến là có người buộc chúng ta làm như vậy người này thực lực mạnh một chiêu liền đem chúng ta hai người chế trụ thậm chí thanh trần đại sư minh đều bị người này giết thanh trần đại sư minh chết rồi b ạ c h chi yếu giật mình nói tiêu sư tỷ nói cụ thể chết hay không chúng ta cũng không rõ ràng nhưng là chúng ta là theo chân đại sư minh chỗ tiết lộ ra khí tức mà đến kết quả bị người này mai phục tại nơi đó bắt lại buộc chúng ta tìm người tới người này là ai t ì m ta tới làm cái gì bạch tri yếu nghi hoặc hỏi hắn nói tìm ngươi cứu người cùng ngươi cũng không có cái gì thù hận sẽ không ra tay với ngươi bằng không chúng ta cũng sẽ không phối hợp hắn vụ sư tỷ nói t i ê u sư tỷ nói mặc kệ hắn muốn làm gì nơi đây không nên ở l â u thừa dịp hắn bị bạch sư đệ mê choáng chúng ta chạy nhanh đi nàng giống như đ ố i bạch tri yếu mê hương cũng rất tự tin kia vụ sư tỷ cũng giống như thế nhưng nàng cũng không tính lập tức rời đi mà là oán hận nói người này khinh người quá đắng thừa dịp hắn bị mê chóng nhất định phải cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái n g ư ơ i muốn thế nào cho hắn lợi hại nhìn một cái t i ê u sư tỷ hỏi vũ sư tỷ nói hắn để cho ta thụ trong hai người này độc nối khổ định cũng muốn nhường hắn chúng kịch độc bạch sư đệ n g ư ơ i muốn giúp ta bạch chi yếu lắc đầu nói vẫn là không muốn phức tạp người này đúng như các n g ư ơ i nói như vậy mạnh một chiêu liền có thể chế phục hai vị sư tỷ ta cái này mê hương đoán chừng cũng mê không được hắn bao lâu vũ sư tỷ nói đây chính là chúng ta y tiên cốc mê một hương người bình thường ngay cả linh hồn đều sẽ bị cầu đi biến thành cái sắc không hồn há có thể mê không được hắn bao lâu n g ư ơ i thân là chúng ta y tiên cốc cốc chủ đối với mình nhà mê hồn hương như thế không có tự tin làm sao làm cốc chủ m ạ c h chi yếu c a o mày nói lại cầm cốc chủ nói chuyện cốc chủ chi vị là sư phụ tự mình trao tặng ta trước đó các ngươi cùng đại sư minh muốn cướp đoạt ta cốc chủ lệnh bài ta không cùng các ngươi so đo đại sư minh cũng đã thu tay lại khắc mưu đừng ra vũ sư tỷ ngươi còn nịu l â y vấn đề này không thả ta kia vũ sư tỷ bị đỗi có chút xấu hổ lại nói tránh đi không nói những này Ra đẩy i cửa phòng ra vụ sư tỷ biểu lộ bỗng nhiên biến đổi bạch bạch bạch lui lại mấy bước bịch một tiếng ngã nào trên đất rung động nói tha tha mạng ai chỉ thấy trương linh sơn từ trong phòng chậm rãi đi ra thở dài nói ngươi nói ngươi lặng lẽ đi không tốt sao vì sao muốn sinh ra y muốn hạ người đâu tội gì đến quá thay dứt lời hắn chân phải bỗng nhiên nâng lên liền muốn hung hăng g i ẫ m rơi xuống đất và khoảng sư tỷ i ẫ m thành bánh thịt dưới chân lưu người b ạ c h chi yếu thanh em nội vã vang lên hét lớn ngươi như g i ế t vu sư tỷ ta liền không giúp ngươi cứu người được trương linh sơn liền chờ hắn nói chuyện lập tức thu chân nói ta đã tha cho nàng tính mệnh ngươi bây giờ thiếu ta một cái mạng bớt nói nhiều lời đi với ta cứu người đi b ạ c h chi yếu không có lên tiếng mà là nhìn chẳng chẳng trương linh sơn dò xét hồi lâu nói trên người, người có ta thanh trần đại sư minh ký tức đại sư minh của ta quả nhiên bị ngươi giết sao trương linh sơn nói cũng không có hắn xông trốn hẳn là từ vụ giới bỏ chạy cụ thể đi hướng nơi nào ta cũng không biết chỉ là ngươi quan tâm hắn làm cái gì cần ta giúp ngươi giết hắn à ta có thể giúp ngươi nhưng cái này ân tình đến c á c tính không bạch chi yếu đội và nói không cần ngươi giúp ta giết đại sư minh của ta tương phản nếu là gặp được đại sư minh của ta ta hy vọng ngươi có thể tha hắn một mạng tha cho hắn một mạng trương linh sơn n h ư ớ n mày nói người này am hiểu d ù n g đ ộ c kết thủ về sau cực kỳ nguy hiểm nếu là tha cho hắn một mạng phản làm tổn thương ta thân hữu thì thế nào đương nhiên cũng không phải không thể tha cho hắn nhưng là cái này ân tình n g ư ơ i liền thiếu quá lớn n g ư ơ i nên như thế nào báo đáp ta bạch chi yếu nói n g ư ơ i muốn ta như thế nào báo đáp trương linh sơn nói tạm thời còn không có nghĩ đến n g ư ơ i lại đi theo bên cạnh ta chờ tương lai của ta nghĩ đến sẽ nói cho n g ư ơ i biết đi nói nhảm đã nói đủ nhiều nên xuất phát có thể bạch chi yếu nhẹ gật đầu nói hai vị sư tỷ các ngươi làm mình đi vẫn là cùng ta cùng một chỗ chúng ta cái này rời đi t i ê u kèm chút bị trương linh sơn g i ẫ m chết vụ sư tỷ gấp giọng t ê u lên bò người lên liền hướng nơi xa bỏ chạy tiêu sư tỷ cũng đội vàng đuổi theo các nàng không thể so với bạch chi yếu l u ậ n y thuật cùng bạch chi yếu k é m q u á xa tại người ta này vị diện chức có thể nói không có chút giá trị theo sau ngoại trừ tự rước lấy n ụ c làm người ta ghét không hề có tác dụng cho nên vẫn là nhanh đảo mệnh đi miễn cho vị này đột nhiên lại tức giận một c ư ớ c đưa các nàng d i m c h ế t không biết các hạ s ư n g hô như thế nào bạch chi yếu nhìn hai vị sư tỷ hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ thở dài sau đó đối trương linh sơn trịnh t r ọ n g việc chắc tay ta gọi trương linh sơn hiện tại có thể đi rồi sao không phải nói bên cạnh ngươi có bốn tên hộ vệ a ở nơi nào cất giấu trương linh sơn nói bạch c h i yếu lắc đầu nói đây là bỉ nhân bí mật còn xin trương công tử không nên hỏi đi trương linh sơn không có hai lời trực tiếp đáp ứng dù sao hắn đối cái gì hộ vệ không có hứng thú chỉ đối bạch c h i yếu có hứng thú hắn rất muốn biết đối mặt mình đám mây sương mù đều không thể trị liệu diêu cam lầm cái này bạch c h i yếu đến tột cùng có biện pháp nào có thể trị hết diêu cam lầm nếu là hắn trình độ có hạn cũng thúc thủ vô sách vậy liền để hắn triệt để xéo đi một cái h ư u danh vô thực ra hỏa trương linh sơn mới không n ô i người không phận sự này bạch tiên sinh đem người của ta đều gọi tình đi、ừ. bạch c h i yếu nói hai tay gương không v ỗ liền có một cô vô hình gợn sóng khuấy động mà đi trương linh sơn lấy trúng rượu môn quan vi rượu chi pháp liền thấy có nhỏ xíu khí tức ba động dọc theo bạch c h i yếu đánh ra gợn sóng hướng đ ố lao t i ể u đám người trong phòng bay đi không đến một lát liền nghe đến trong phòng truyền ra đám người kinh ngạc gọi tiếng ta ngủ thiếp đi xảy ra chuyện gì thế mà đều ngủ lấy là có người ám t o á n cẩn thận người ta có thể vô thanh vô tức đem chúng ta mê chóng cẩn thận hơn đều không dùng đã hiện tại đã tỉnh lại nói rõ trương minh đệ đã đem đối phương cầm xuống đỗ lao tịu vừa nói một bên đẩy cửa phong ra nói còn phải là trương huynh đệ à, người này chính là kia cái gì bạch chi yếu quả thật có chút thủ đoạn không hổ là y tiên cốc cốc chủ bạch chi yếu có chút c h ắ t tay nói hổ thẹn gặp qua tiểu thần tiền bối người b i ế t t a đố lao tiểu mặt lộ vẻ kinh ngạc đối xả chính danh bọn người ngẩng đầu lên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nhìn xem mặc dù ta đố lao tiểu không bằng trương huynh đệ nhưng cũng là nhân vật đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h bạch chi yếu nói nghe ta sư phụ nói qua tiểu thần tiền bối lấy một tròn mười đánh trấn ma minh người biết thuốc thủ vô sách nếu không phải tiểu thần tiền bối chủ động nội bộ không muốn giết nhiều tổn thương chỉ sợ chấn ma minh biết đều sẽ bị tiểu thần tiền bối một người đánh tan ha ha ha đố lao tiểu cười to là có chuyện này ngươi không nói ta đều quên ha ha sư phụ ngươi tên gọi là gì là thế nào biết đến a bạch chi y ế u nói sư phụ ta gọi cực khổ d ư ơ n g thu lúc trước chấn ma hội mình xây minh thời điểm mời chúng ta y đi tiền t ố c giá tham dự chỉ là bị sư phụ ta từ chối nhưng bọn hắn mời ta sư phụ đi hỗ trợ chữa thương sư phụ ta không tiện cự tuyệt cho nên lúc ban đầu tiểu thần tiền bối lại chiến thời điểm sư phụ ta ngay tại nơi xa nhìn xem thì ra là thế ta nhớ ra rồi lúc ấy s ắ c thực có cái lao đầu ở phía xa quan chiến thì ra đó chính là n g ư ơ i sư phụ ái y tiền cốc luôn luôn siêu nhiên thế ngoại không tham dự trấn ma hội mình cũng là đúng đáng tiếc sư phụ ngươi cái này thần ý cứu người không cứu mình đúng là sớm địa tiên trôi qua đố lao t i ể u thở dài hắn cùng cực khổ dương thu cũng không có gì giao tình thuần túy chính là nghe được chuyện cũ nâng lên cái này đã từng gặp mặt một lần cố nhân nhịn không được liền cảm khái một tiếng mạch chi yếu trầm mặc đường này không có tiếp tục cái đề tài này mà là nhìn về phía xà chính danh chắp tay nói gặp qua linh xà cóc chủ người cũng nhận biết ta s a chính danh mắt lộ ra kinh ngạc bạch chi y ế u nói linh xả cốc chủ năm đó thụ thương trở về hoa châu kia là một cái đêm mưa gặp một cái áo tơi láo giả chính là tại hạ đáng tiếc lúc ấy tại hạ học nghệ không tình không thể nghĩ đến trị liệu chi pháp chờ nghĩ đến trị liệu chi pháp lại thu t ậ p được dược liệu cần thiết thời điểm không nghĩ tới linh xả cốc chủ đã khỏi hẳn thì ra lúc trước cứu ta người là ngài s a chính danh chấn động trong lòng lập tức tiến lên cầm thật chặt bạch chi y ế u tay nói bạch tiên sinh lúc trước nếu không phải người thay ta chữa thương có trời mới biết ta còn có thể hay không sống sót sớm biết là bạch tiên sinh ta nhất định sớm mời bạch tiên sinh đi ta xả u cốc ngồi một chút hiện tại đi ngồi cũng không muộn trương linh sơn nói trên đường chậm dại ôn chuyện xuất phát hoa dựng lên phi thuyền đám người lập tức nhảy lên hướng xả u cốc bay đi tại phi thuyền trên cái này bạch chi yếu lại cùng trần hướng tuyết chào hỏi thế mà lập tức cũng nói ra trần hướng tuyết lai lịch về phấn hoa lưu tâm triệu thái huyền hai người này trên giang hồ vốn là có danh tiếng bạch chi yếu đương nhiên cũng lập tức nhận ra bọn hắn trương linh sơn á n đạo gia hỏa này vẫn là cái đoá hoa giao tiếp cùng ai đều có thể nói hai câu nhân tài a mấu chốt nhất là gia hỏa này tình báo rất phong phú à người bình thường coi như muốn quen biết nhiều người như vậy cũng không có thời gian tinh lực đi nhận biết hết lần này tới lần khác người ta bạch chi yếu liền có thể làm được đây không phải nhân tài là cái gì cái gì là c h ấ n ma hội minh trương linh sơn trước đó nghe được đỗ lao t i ể u cùng bạch chi yếu nâng lên c h ấ n ma hội minh trên đường nhịn không được liền phát ra nghi vấn đỗ lao t i ể u nói c h ấ n ma hội minh chính là lấy c h ấ n ma tông cầm đầu thành lập một cái danh xương trạm yêu trừ ma hội minh trong đó có thần long cung bắc minh tông thiên kiếm tông lạc hoa tông sư tâm tông v v v v có tư cách được tỉnh h mời gia nhập c h ấ n ma tông đều là nhất đảng tông môn rất nhiều tông môn lấy gia nhập c h ấ n ma hội minh làm đ i n h chỉ cần đạt được mời liền đủ để chứng minh tông cửa cường đại như năm đó y y tiên cốc mặc dù sức chiến đấu không tính cường đại nhưng hắn y thuật cùng mật thuật đều riêng một mặc cờ trong chiến đấu nhưng đưa đến không thể thiếu phụ trợ tác dụng cho nên cũng bị mời nhưng là như trắng cốc chủ lời nói sư phụ hắn cực khổ dương thu từ chối h á t diện thần trương vệ tương mời về sau còn cho không hiểu thấu vẫn lặng rơi dẫn đến y y tiên cốc quần long vô thủ sụp đổ cho tới bây giờ y tiên cốc sơn môn đoán chừng đều hoang、bu. dù là trắng cốc chủ thiên phú dị bẩm ý thuật kinh người cũng không có tư cách đạt được người ta trương vệ cơ ư n g mời có thể nói trước khác này khác vậy đỗ lao t i ể u dứt lời lại bổ sung bất quá ta cảm thấy cực khổ dương thu làm là đúng cái này chấn ma hội mình trương khí mù mịt ta dù sao thấy n g ứ mắt lúc trước bọn hắn còn muốn kéo ta tiến bảo để cho ta đi làm miễn phí tay chân ta mới không thèm để ý kết quả một đám người chạy đến tìm ta phiền phước hắn ai nhờ có y đi tiến cốc không có gia nhập bằng không lấy y đi tiến cốc thực lực cuối cùng chắc chắn biến thành miễn phí chữa thương nô lệ theo ta được biết h ắ c diện thần trương vệ cưng ơ có một loại đặc thù chế nhân chi p h á t tóm lại ít cùng người này liên hệ vi d i ệ u nghe đỗ lao tửu i thao thao bất tuyệt nói bạch chi yếu như cũ trầm mặc tựa hồ đối phương nâng lên y đi tiến cốc cùng hắn y đi tiến cốc không có chút nào quan hệ nhưng là đồ đần đều có thể từ đỗ lao tửu i trong lời nói nghe được hiệu y đi tiến cốc lao cốc chủ cực khổ dương thu cái chết tám chín phần mười cùng h ắ c diện thần trương vệ cưng ơ có quan hệ h ắ c diện thần trương vệ cưng ơ chính là chấn ma tông tông chủ sao trương linh sân hỏi đỗ lao tửu nói không tệ lúc trước vây công ta không có người này tại bằng không lấy người này thực lực chỉ sợ ta phải ngã nấm mốc chỉ có thể làm bệnh đúng rồi lúc trước vây công ta có một cái gọi là trương ngạn sư chính là sư tâm tông tông chủ cùng các ngươi trương gia giống như có chút nguồn gốc gia hỏa này cũng có khí huyết h ỏ a t r ù n g mở ra cũng là các ngươi trương gia tâm phủ nhưng hắn cũng không phải là các ngươi trương gia huyết mạch nói đến đây đỗ lao t i ể u cười hắc hắc nghe nói hắn còn có cái ngoại hiệu gọi trương tiểu nô chính là các ngươi trương gia lão tổ thiết thân nô b ộ hiện tại nên tính là các ngươi trương gia phía sau ẩn thế môn phái nhưng là lại vẫn cứ cùng chấn ma tông sen lẫn trong cùng một chỗ còn gia nhập chấn ma hội minh ha, ha. Thật sao? trương h t sao? linh sơn lắc đầu nói chưa nghe nói qua quay đầu tìm người trương gia hỏi thăm một chút b ạ n h chi yếu ánh mắt có chút lóe lên lúc trước hắn nghe được trương linh sơn tên liền nghĩ qua trương linh sơn có phải hay không người trương gia hiện tại phát hiện quả nhiên chính là nhưng đối phương giống như cùng mình trong tưởng tượng trung châu người trương gia khác biệt xảy ra chuyện gì